trên 129, Mộng tường đường. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt đặc huấn doanh thoáng cái trở nên không không đãng đãng, 150 người chỉ còn lại có 10 người cuối cùng đặc huấn tiểu đội, những người khác đều đã trải qua phản hồi. Còn lại 10 người đều biểu hiện được có chút xuất sắc, tại huấn luyện trước, Lâm động đem 10 người phân làm hai tiểu tổ cùng với hai vị dự khuyết nhân viên, trên nguyên tắc do xếp hàng thứ nhất cùng bài danh thứ hai Diệp Nam cùng Đường Hạo tất cả dẫn một đội. Hàn Hoa trước cũng đã tỏ thái độ cùng với Diệp Nam một tổ, cho nên tại phân tổ thời điểm Hắn không chút do dự đứng ở Diệp Nam cái này một tổ, mặt khác bài danh đệ Tam Tô Nhật Hướng cùng thứ 8 Chu Xuyên cũng đều lựa chọn gia nhập Diệp Nam đội ngũ. Tại hơn 2 tháng huấn luyện trong quá trình, Diệp Nam dùng hắn hơn người thực lực chinh phục những này kiêu ngạo bộ đội đặc trùng, làm cho bọn hắn tin phục, cam nguyện đi theo ở bên cạnh hắn hơn nữa tin tưởng đi theo hắn, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Tại phân tổ thời điểm, Khổng Thu Tiểu ở bên cạnh hâm mộ nhìn xem, xem ánh mắt của hắn căn bản chính là ước gì ai ra một chút tình huống sau đó hắn liền có thể trên đỉnh càng thêm trực tiếp chính là ánh mắt của hắn tiệu như vậy thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem chu xuyên ánh mắt thú hoán một bộ hoán phụ tư thế xem toàn thân đều có chút sợ hãi cảm giác hắn tự nhiên biết rõ khổng thu vì cái gì như vậy nhìn xem chính mình khổng thu làm dự khuyết tự nhiên là hy vọng lên sân khấu hơn nữa hắn nhất định là hy vọng cùng diệp nam tại một đội diệp nam cái này một đội trong lại chỉ có chính mình yếu nhất hắn đương nhiên hy vọng thay thế chính mình chu xuyên ngược lại cũng không có cái gì khó chịu. Nếu như đổi vị tự hỏi, hắn chỉ sợ tâm tư cũng không sai biệt lắm, nghĩ tên của mình lần, hắn không khỏi lại có chức vài phần vui mừng. Tổ đội sau khi hoàn thành, theo sát lấy chính là nhảy dù huấn luyện, tuy nhiên những lính đặc biệt này phần lớn đều trải qua nhảy dù, nhưng là dù sao nhảy dù huấn luyện quá ít, trình độ này tự nhiên thì cao không phải đi nơi nào, coi như là Diệp Nam, cũng nhiều nhất có thể bảo chứng mình có thể an toàn nhảy đi xuống, an toàn trước lục, về phần chuẩn xác độ cái gì, hắn cũng không dám cam đoan. Theo phi cơ trực thăng không ngừng bay lên, trên mặt đất hết thể vật thể đều đang nhanh chóng nhỏ đi, mọi người ngồi ở trong máy bay trực thăng, Diệp Nam trước sau như một thiên tính dương thần, Khổng Thu mặc dù là dự khuyết thành viên, nhưng là cũng muốn đi theo cùng một chỗ huấn luyện, dù sao bọn họ cũng phải thời khắc chuẩn bị thay thế bổ sung. Khổng Thu ngồi ở bên cạnh, viên này sao động tâm lại là một khắc không được can bình, ánh mắt của hắn trước rơi vào hàn hoa trên người, hàn hoa, cái đầu của ngươi cao như vậy, nghe nói cái đầu cao mọi người dễ dàng sợ độ cao. Ngươi có thể hay không sợ độ cao à? Hàn hoa cười hấp hắc, hắc, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, đáng tiếc chính là ta một chút cũng không phải sợ độ cao. Khổng thu biểu lộ có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lại chuyển hướng tô nhật hướng, tô nhật hướng bất đẳng thức khổng thu mở miệng, liền phụng phiếu lắc đầu nói, ta không phải sợ độ cao, ngươi đừng hy vọng à. Khổng thu cũng không nổi giận, lại đưa ánh mắt rơi vào chu xuyên trên người, ánh mắt u hoán, giống như chu xuyên mượn tiền của hắn không trả vậy, chu xuyên ngươi đâu? Chu xuyên kỳ thật đối không trung thật là có một chút như vậy sợ hãi, nhưng lại còn chưa tới tráng váng đầu mục dây cung thủ cất như nhún ra tình trạng, húng chi như vậy gian nan đấu loại hắn đều đã xông qua được, sao biết vì vậy nhân tố mà buông thà cho. Chu xuyên hướng về phía khổng thu cười cười, ta không sợ cao. Chu xuyên tiếu dung thoáng có hai phần miễn cưỡng, cái này rơi vào khổng thu trong mắt, khổng thu con mắt lập tức sáng ngời, thoáng cái cầm chu xuyên tay, ánh mắt thâm tình hỏi, ngươi là sợ à, nhẽ, đều là nam nhân, sợ sẽ nói ra không có chuyện gì. Chu xuyên một bà bỏ qua rồi khổng thu tay, không nói gì nói, ta quả thật có một điểm sợ cao, nhưng là chỉ là có chút sợ, còn không tính là chứng sợ độ cao, cho nên ta sẽ không vì vậy mà buông tha cho. Khổng thu thất vọng ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt lại sâu kín quét về phía đối diện đường hạ bọn người, đường hạ bọn người chịu không được hắn, đều nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Diệp Nam cũng bị khổng thu hành vi khiến cho có vài phần muốn cười, mở to mắt nghiêng đầu nói, khổng thu, đừng làm rộn Diệp Nam lên tiếng, Khổng Thu còn là rất nghe, lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ là ánh mắt như trước quét tới quét lui. Tần Băng Nhạn ngồi ở tận cùng bên trong nhất, nhìn xem một màn này, ánh mắt thoáng có hai phần ngạc nhiên. Tần Băng Nhạn trước tuy nhiên chưa thấy qua Khổng Thu, nhưng vẫn là biết rõ khổng gia có người này, lại không nghĩ rằng vậy mà cùng Diệp Nam kết giao thành bằng hữu, mà vẫn còn đối Diệp Nam nói gì nghe nấy, cái này cũng rất kỳ diệu. Rất nhanh, phi cơ trực thăng đến dự định địa điểm trên không, Tần Băng Nhạn đứng lên, lạnh lùng nói nên rằng ta đều đã trải qua nói qua, còn lại tiểu xem các ngươi. Mọi người nối đuôi nhau nhảy ra, đều từ không trung rơi xuống, sau đó mở ra dù để nhảy, hơn nữa khống chế được dù để nhảy, hướng về dự định điểm rơi tận lực tới gần, bởi vì tại bộ đội đặc chủng đại tái ngày đầu tiên hạng thứ nhất trận đấu hạng mục chính là nhảy dù, sau đó hướng về dự định địa điểm tập hợp tới gần, linh đều tự trang bị, mở lại thủy kế tiếp trận đấu. Diệp Nam rơi xuống vị trí cự ly điểm rơi ước chừng có 40-50m, xem như tương đối gần cự ly. Mà học viên khác có biểu hiện tốt, điểm rơi cơ bản tới gần địa điểm tập hợp, có sau đó chết chuyển qua mấy trăm mét ngoài. Khổng thu không biết là vận khí không tệ, còn là kỹ thuật không sai, liền rơi vào cự ly địa điểm tập hợp gần nhất vị trí. Điều này làm cho khổng thu vô cùng được sát, nhanh chóng thu nạp cái ô cụ. Sau đó khổng thu rất nhanh đã tới tập hợp một chút, ôm hai tay, giống như tuyệt thế cao thủ vậy vẻ mặt được sắt chờ đợi người khác. Khổng thu thần sắc đem những người khác hung hăng kích thích một bà. Tuy nhiên Khổng Thu còn là rất thức thời không nói gì được sắt trào phúng lời nói, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đã nói rõ hết thảy Ta chỉ là dự khuyết nhân viên, nhưng là các ngươi như vậy biểu hiện thật sự hảo sao. Các ngươi ngay cả ta đều so ra kém, không biết xấu hổ sao. Diệp Nam nhìn xem Khổng Thu được sắt biểu lộ, cũng là không nói gì, tiểu tử này giống như thật sự còn rất có điểm thiên phú, bất quá chính là tính cách quá không tín nhiệm rồi. Chỉ là Khổng Thu được sắt về được sắt, cái này thành tích cũng đã cũng không tính. Dù sao cả đại tái trong nhảy dù chỉ có một lần, tương đối cái khác khoa mà nói, cái này chiếm đoạt tỷ trọng quá thấp. Điều này làm cho khổng thu rất là tiếc nuối. thừa dịp lúc nghỉ ngơi, ngồi ở diệp nam bên người tả hoàn nói, nếu nhảy dù cũng tính toán thành tích, nói không chừng ta chính là thứ tám, tự có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp nam an ủi, có thể đi vào trước mười, cái này bản thân cũng đã là một loại đối với ngươi khẳng định, ngươi cũng không cần quấn quyết có hay không có thể lên sân khấu, Cự ly bắt đầu thi đấu còn có đoạn thời gian. Nói không chừng lại có cơ hội đâu. Loại chuyện này ai nói được định. Nói sau bản lĩnh thứ này, trường buồn sự đó là của mình, chính là bay không đi, tổng sẽ không lố lã. Khổng thu thở dài nói, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu a, nhưng là ta rất muốn tại đi theo ngươi cùng một chỗ, cùng những kia ngoại quốc bộ đội đặc trùng duy trì, tự giống chúng ta trong rừng làm đồng dạng, đối phó người một nhà nhiều không có ý nghĩa a. Đem những kia quốc gia của ta ngoài tinh anh đánh ngã đây mới là buồn sự a. Diệp Nam cười cười, chăm chăm vào Khổng Thụ nói. Ngươi rất yêu mến đem bộ đội đặc trụ đứa, rất yêu mến thực tế chiến tranh sao. Khổng thu gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên khó được chăm chú. Ừ, chỉ là diễn tập cái gì, quá không có tí sức lực nào. Cổ đại nam nhân đều hy vọng ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Kỳ thật ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy à. Đã trong nhà đường đi không phải thông, ta đã nghĩ chạy đi một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy đường. Một cái để cho người khác không phải dám xem thường đường. Diệp Nam trầm mặc vài giây, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy. Thuân ngươi trải qua nghị sâu tính kỹ, thậm chí không sợ tử vong mà nói, ngươi có thể lo lắng thoáng cái ở lòng, nếu như có thể tiến vào chỗ đó, ngươi suy nghĩ hết thảy, đều cũng tìm được thực hiện. Trước 130, Long Phượng Trình Tường. Cố gắng tiến vào ẩn long A, ta tại ẩn long chờ ngươi. Diệp Nam tại cùng Khổng Thu nói lời này thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện ra Tần Băng nhạn đối tự lời này khi chăm chú biểu lộ. Đây là lần thứ hai Tần Băng nhạn nói những lời này, so với lần đầu tiên nhiều hơn nửa câu. Nhưng là trong đó thái độ cùng ý nhị rồi lại hoàn toàn bất động. Những ngày này, tuy nhiên Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người cũng không có sớm chiều ở chung, cũng không có tình trạng ý tiếp, hoa trước dưới ánh trăng, thậm chí hai người liền quá phận thân mật mập mờ mà nói đều không có nói qua một câu, nhưng là Tần Băng Nhạn chuyên đi đến đặc hắn doanh, cái này cũng đã biểu lộ tâm ý của nàng. Hay hoặc là Tần Băng Nhạn lúc trước nghe được Lâm Động tuyên bố Diệp Nam bị ác ý mưu hại khi, trong nội tâm này đột nhiên bay lên đau đớn cảm giác làm cho nàng lại một lần nữa xác nhận chính mình đối Diệp Nam hảo cảm, cho nên hắn mới lần nữa nói ra những lời này. Trước đó lần thứ nhất, tần băng nhạc đối Diệp Nam nói tại ẩn long chờ hắn, một nửa là bởi vì tình nghĩa, một nửa là bởi vì đối với hắn năng lực thưởng thức, mà bây giờ lần nữa nhắc tới, cũng đã càng nhiều là tình nghĩa. Diệp Nam không chút do dự đáp ứng xuống, tham gia quân ngũ muốn làm bộ đội đặc trùng, đem bộ đội đặc trùng muốn vào ẩn long, cái này giống như là câu kia không nghĩ tướng quân binh lính không phải hảo binh lính đồng dạng. Diệp Nam theo một tên bình thường binh lính, tại trong quân nhanh chóng nổi tiếng, bộc lộ tài năng, sau đó thông qua tàn khốc khảo hạch tiến vào biên Thủy Chi Lang, rồi đến tại biên Thủy Chi Lang Lang Nha, đều là một mực đều ở cố gắng tăng lên chính mình. Diệp Nam nguyên bản kế hoạch nhiều tại biên Thủy Chi Lang ngốc vài năm, nhưng là bây giờ bởi vì tần băng nhạ, hắn tất phải đem kế hoạch của mình nói trước. Ẩn Long, hoa hạ mạnh nhất đặc trùng đội ngũ, trong đó mỗi người đều có thể nói là binh vương, mà là tinh anh trong tinh anh. Muốn đi vào ẩn lòng cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là không phải là như vậy, mới có tính khiêu chiến sao. Diệp Nam đồng thời cũng còn nghĩ tới mặt khác một tầng nguyên nhân, tần băng nhạn gia đình hoàn cảnh, tần băng nhạn phụ thân vẫn muốn cùng lý gia đám hỏi, hơn nữa thái độ phi thường mưu cầu danh lợi, muốn đả động thuyết phục tần băng nhạn cha mẹ, không có một chút buồn sự không có một chút lý lịch là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như Diệp Nam lúc trước không có rời đi Diệp gia, mà là ở lại Diệp gia, vậy hắn làm Diệp gia con trai trưởng làm diệp gia gia chủ người thừa kế, cái này thân phận kỳ thật cũng là phân lượng hoàn toàn cũng đủ, nhưng là Diệp Nam lại cũng không nghĩ như vậy. Tần Băng Nhạn là ẩn long nhân tài mới xuất hiện, Diệp Nam bây giờ tuy nhiên cũng là biên thủy chi lang lang nha, nhưng là tại đối lập trên, không thể nghi ngờ hay là muốn so với Tần Băng Nhạn được, bất kể là địa vị, quân hàm vân vân, nếu như bị Tần Băng Nhạn cha mẹ biết rằng, có lẽ sẽ nói như vậy một câu. Ngươi ngay cả ta gia Băng Nhạn cũng không bằng, ngươi có tư cách gì lấy nàng? Diệp Nam tuy nhiên chưa bao giờ lại xem thường nữ nhân, nhưng là bất kỳ một cái nào trong lòng có cốt khí có ngạo khí nam nhân, khẳng định cũng không nghĩ chính mình còn so ra kém của mình mặt khác một nửa. Ẩn Long, tất phải nhập. Không chỉ có muốn nhập, mà vẫn còn muốn nổi tiếng. Muốn làm tần băng nhạn nam nhân, chính mình tất phải càng thêm ưu tú mới được không phải sao. Cho dù tần băng nhạn không thèm để ý, cho dù tần băng nhạn người nhà không thèm để ý, chính mình tâm lý cũng sẽ ở ý à. Diệp Nam trong đầu nghĩ sự tình trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút tung bay cả người cũng có chút thất thần khổng thu nghe diệp nam mà nói đáp lại một câu lại phát hiện diệp nam phảng phất không nghe thấy vậy cả người phảng phất đều ở hồn bay lên trời không khỏi có chút giật mình nhưng hắn là rất ít nhìn xem diệp nam như vậy trạng thái a khổng thu thân thủ tại diệp nam trước mặt vung vài cái diệp nam phục hồi tinh thần lại lược qua hơi có chút xấu hổ ngạch, thất thần ngươi vừa rồi nói cái gì đó khổng thu tò mò hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy diệp nam cười cười Thuận miệng che dầu nói, chính là nhớ tới một sự tình, không có việc gì, còn là nói ngươi à. Khổng thu không tin nói, hắc, ta mới không tin đâu, chẳng lẽ suy nghĩ nữ nhân, ử, suy nghĩ Yến huấn luyện viên. Diệp Nam cùng Khổng thu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thời gian dài như vậy, đối Khổng thu coi như là hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa Khổng thu cái gì đều nghe Diệp Nam, Diệp Nam do dự một chút, quyết định không phải giấu giếm nữa hắn chuyện này. Yến huấn luyện viên cũng không phải họ Yến, nàng cũng không phải là hiện tại bộ dạng. Không thu nghe Diệp Nam như vậy một chuyện, ngưng khi hương phấn lên, không đơn thuần là bởi vì có thể nghe được bắt quái, càng nhiều là vì Diệp Nam nguyện ý cho hắn chia sẻ hắn chuyện của mình, cái này nói rõ hắn đem chính mình trở thành là người một nhà. Không thu tuy nhiên cả ngày tùy tiện, nhưng là kỳ thật người thật là thông minh, hắn lúc trước chủ động kết giao Diệp Nam, đằng sau càng là từ trước đến nay quen thuộc xưng hô Diệp Nam đại ca, Diệp Nam tuy nhiên nhận đồng, nhưng là trên thực tế Không thu cũng hiểu được, Diệp Nam trong nội tâm cũng không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình. Hoặc là nói, không có hoàn toàn đem chính mình coi như bằng hữu, Khổng thu cũng không kỳ quái, tương phản cảm thấy đây mới là hẳn là, hắn cũng là kinh thành trong vòng luận quần lớn lên, những kia gặp mặt thân mật giống như so với thân huynh đệ còn muốn thân, nhưng là trở mặt sau lưng chọc dao găm chuyện tình, hắn gặp nhiều lắm. Trước tự mình nói lên yến huấn luyện viên, Diệp Nam cũng là hàm hàm hồ hồ, bây giờ lại đột nhiên chủ động mở miệng nói lên việc này, cái này chỉ có thể nói rõ một việc thì phải là Diệp Nam theo trong nội tâm nhận đồng chính mình cái này người bằng hưu, nhận đồng chính mình cái này huynh đệ. Khổng thu trong nội tâm hiểu rõ, nhưng lại sẽ không nói ra, có một số việc, mọi người trong nội tâm biết rõ là tốt rồi, nói ra ngược lại xấu hổ. A nàng kia rốt cuộc là ai đó? Diệp Nam do dự xuống nói, nàng gọi Tần Băng Nhạn, là người kinh thành, Tần gia cũng là tương đối có danh tiếng, người nghe nói qua sao? Diệp Nam mới nói ra Tần Băng Nhạn tên của, Khổng thu cũng đã mở to hai mắt, Đợi cho Diệp Nam nói xong khi, Khổng Thu cũng đã há to miệng, của ta ca à, lại là nàng, ngươi rõ ràng cùng nàng. a trời ạ, ca, ngươi thật sự là quá ngư bức, ta đối với ngươi là bội phục sát đất ta. Diệp Nam thật cũng không kỳ quái Khổng Thu phản ứng, đều là trong kinh thành lớn lên, cho dù không thấy mặt, nhưng là bao nhiêu biết rõ một sự tình cũng là việc nên làm. Ngươi biết nàng. Khổng Thu trong ánh mắt toát ra nồng đậm hương phấn, như thế nào lại không biết, thần gia đại tiểu thư à. Cái kia so với nam nhân lợi hại hơn, làm cho kinh thành rất nhiều nam nhân đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng tần gia đại tiểu thư a, tuổi còn trẻ liền tiến nhập thần long, trở thành nhận long trong một đời tuổi trẻ trong nổi tiếng nhân vật, danh hiệu Hắc Phượng Hoàng, theo cái tự hiệu này có thể nhìn ra nàng là cỡ nào lợi hại, cỡ nào ngậm tàng ngày. Khổng Thu một phát bắt được Diệp Nam cánh tay, "Ca, ngươi quá nhu bức, thật tình, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, tần đại tiểu thư sau này sẽ là chị dâu của ta rồi." Diệp Nam cười cười nói, Bây giờ còn không phải, nhưng là ta nghĩ từ nay về sau nhất định là. Khổng thu giơ ngón tay cái lên, ngư khí, khó trách ngươi để cho ta đi ở lòng, ngươi cũng nhất định sẽ đi chính là a tương lai chị dâu đều ở ẩn lòng, còn như vậy xuất sắc, ca ngươi nhân vật như vậy, như thế nào lại đứng ở biên Thủy Chi lang đâu, ngươi nhất định sẽ đi ở lòng, hơn nữa khẳng định cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Ừ, đến lúc đó nhất định phải nâng một cái lợi hại tên hiệu, còn muốn cùng tương lai chị dâu xứng đôi, nàng cứ gọi hát phượng hoàng. Ngươi gọi Hắc Long như thế nào? Long phượng trình tường, trời đất tạo nên A. Đơ ý nghĩ có điểm tạm, chương 3, hôm nay hẳn là không viết ra được đến đâu, để cho ta vượt một vướt, ngày mai canh 4. Chương 131, đại tái đêm trước. Estonia. tôn I mặt hạ. Nguyên bản ở vào mặt hạ cái này quân sự trong doanh địa hàng ngày chỉ là đóng quân trước một phần nhỏ binh lính, bây giờ cái này quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái cử hành, cái này quân sự doanh địa bị làm tất cả dự thi đội ngũ tạm thời chú doanh. Lần này quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái tổ chức phi thường dày đặc, nguyên bản tại hướng giới quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trên, chỉ có 10 cái hạng mục trận đấu, tỉ như nhảy dù thông qua cố định một chút, bơi qua, đột kích, vận chuyển, võ trang Việt giã các loại, nhưng là tại lần này, lại tăng thêm lên đất liền chiến, tung lâm chiến đẳng thực tế tắt chiến hạng mục. Sở dĩ tại đây giới tăng thêm những này thực chiến hạng mục tỉ thí, là vì hiện tại trên quốc tế các loại thi đấu sự quá nhiều, chỉ dựa vào trước những kia trận đấu hạng mục cũng đã có thể thỏa mãn khảo hạch cần thiết, cũng có chút thực xin lỗi quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái cái tên này. Quả thật, những này hạng mục phi thường có thể khảo hạch bộ đội đặc chủng các phương diện tổng hợp lại tố chất, nhưng là những này càng nhiều sát thực cơ bản tố chất mà lên đất liền chiến, Tùng Lâm chiến đảng thực chiến hạng mục yêu cầu càng cao, không chỉ có yêu cầu từng có người cơ bản tố chất, càng yêu cầu có siêu cường chiến đấu tố chất, cái này cũng phù hợp quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái tổ chức gương nguyện ban đầu. Đã gọi quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái Này tự nhiên muốn bày ra càng mạnh một mặt, còn có cái gì so với thực chiến diễn luyện càng có thể khảo hạch bộ đội đặc trùng bản lĩnh đâu? Nguyên bản quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái tham gia quốc gia chỉ có mười mấy cái quốc gia, rất nhiều quốc gia đều là không có tham gia, như nước Mỹ, dù gì ạ đẳng cự đầu đều không có tham dự, nhưng là cũng bởi vì này lần thi đấu chế biến hóa, rất nhiều nguyên bản không có dự thi quốc gia đều đều báo danh dự thi, tham dự quốc gia đạt đến 32 quốc gia. Hoa Hạ trước cũng từng tham gia hai giới. Đều lấy được không sai thành tích, nhưng là thời điểm đó tham dự trận đấu đội ngũ còn không phải rất mạnh kính, như nước Mỹ rủ xì ạ đảng quân sự cường quốc đều không có tham dự, lần này tham dự đội ngũ lại là đại quốc săn sát, cạnh tranh to lớn lúc trước bất luận cái gì một lần đều không thể bằng được. Trước hoa hạ tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái, cũng không có như lần này như vậy điều đại lượng ưu tú bộ đội đặc trùng thành viên tiến hành tập huấn chọn lựa tinh anh dự thi, mà là do bất đồng quân khu phái người tham gia, mà lần này hiển nhiên hoa hạ cũng là động thần theo cả nước các đại bộ đội đặc chủng điều tổ tinh anh đội tham gia, có thể thấy được Hoa Hạ đối lần này trận đấu coi trọng. Đương nhiên, cái này chỉ cuối cùng chọn lựa ra tới tinh anh tiểu đội mặc dù là phi thường ưu tú, nhưng là khẳng định cũng đại biểu không được Hoa Hạ cao cấp nhất bộ đội đặc chủng trình độ. Dù sao chính thức như bậc đỉnh cấp bộ đội đặc chủng, bình thường đều bí mật thân phận, sẽ không dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng, như ẩn long người, cũng sẽ không tới tham gia như vậy trận đấu. Mặc dù như vậy trận đấu ý nghĩa trong đại Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cái này cuối cùng là một hồi du hí, mà bọn họ chính thức mỗi ngày kinh nghiệm đều là thực chiến, tại dân chúng bình thường nhìn không được địa phương, bọn họ tại chiến đấu, bọn họ tại đổ máu, bọn họ bởi vì hoa hạ cường đại mà hy sinh. Theo đạo lý nói như Diệp Nam làm biên thủy Chi Lang Lang Nha, cũng chắc là không biết tham gia loại này trận đấu, tựa như trước nói, như Diệp Nam người như vậy, thường xuyên đều là tại tham dự thực chiến, trên người nhiệm vụ cũng trọng, nếu như không phải Lý Lam động tay chân. Diệp Nam là như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện ở đặc huấn Doanh. Che du, ạ. Toại Diệp Nam bọn người đến đóng quân Hảo Quân Doanh khi đã có thiệt nhiều quốc gia đại biểu đội đã tới. Mỗi quốc gia đều sẽ phái ra 10 tên chính thức đội viên cùng với tương quan phụ trợ nhân viên tham gia lần này trận đấu. Hoa Hạ bên này trừ ra phụ trách phía chính phủ bàn bạc người ngoài, chính thức dẫn đội người chính là Lâm Động. Dù sao Lâm Động trước chính là đặc huấn Doanh huấn luyện viên, đối mọi người quen thuộc hơn, xử lý khởi sự chuyện đến càng có hiệu suất. Hắn chỉ phụ trách dự thi phương diện quân sự chỉ huy cùng sai, về phần phía chính phủ trên bản bạc câu thông tự nhiên có chuyên gia phụ trách, không cần phải bọn họ quan tâm. Diệp Nam bọn người cũng hoàn toàn không cần đi quan tâm những chuyện khác, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cùng thích hướng, sau đó tiến vào thi đấu trưởng cầm cái thành tích tốt thì tốt rồi. Tần băng nhạn chỉ điểm mọi người hoàn thành nhảy ru chương trình học liền hồi kinh, nàng nguyên bản là không yên lòng Diệp Nam, tìm lấy cơ tới mà thôi, bây giờ Diệp Nam cũng đã hóa hiểm vì gì, đánh bại Lý Lam âm yêu. Lâm Động bây giờ lại là tổng huấn luyện viên, có lục lao ra tử dặn dò tại, nàng cũng lại không cần lo lắng Diệp Nam an ủi, cho nên thì không hề làm nhiều dừng lại. Diệp Nam tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần chính mình cố gắng, từ nay về sau tổng có thể cùng một chỗ, húng chi hiện tại tần băng nhạn cũng đã mơ hồ biểu lộ tâm ý của mình, cái này đã đầy đủ. Đoàn người dẫn theo của mình bọc hành lý tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt rất nhanh an bài xuống, Lâm Động làm một phen đơn giản phát biểu sau mọi người liền có nửa ngày tự do thời gian, xem như làm cho người ta đường đi mệt nhọc buông lòng ngày nghỉ, làm cho mọi người mau chóng điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai an bài là thích đứng tính huấn luyện, bởi vì đi đến Estonia, rất nhiều thứ đều cùng trong nước huấn luyện có khác biệt, hoàn cảnh, hay hoặc là một ít hạng mục trận đấu quy tắc. Tuy nhiên ban đầu ở lúc huấn luyện cũng đã phi thường có chăm chỉ, nhưng là bây giờ đến thực tế, tổng còn là có khác biệt, đều cần thích đứng. Gian xếp hảo từ nay về sau, khổng thu liền rất nhanh chạy đến tìm diệp nam. Bảo là muốn đi trong doanh địa đi dạo. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem đường quốc gia bộ đội đặc trùng, trước biết giải, chi kỷ chi bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng sao. Trải qua những ngày này điều tiết, Khổng Thu cũng đã thích hướng chính mình dự khuyết nhân viên sự thực, tâm tình cũng lần nữa trở nên sáng sủa đứng lên, cũng không lại nhớ mãi không quên hy vọng chính mình cuối cùng có thể lên sân khấu. Diệp Nam nói nguyên vốn cũng có đạo lý, có thể theo nhiều như vậy bộ đội đặc trùng trong đưa thân trước mười. Cái này nguyên nay đã là một cái rất đáng được kêu ngạo cự tiến bộ lớn, mặc dù cuối cùng không cách nào lên sân khấu, đó cũng là giá trị phải cao hứng, cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Húng chi chưa đi đến nhập trước tám gã, này chỉ có thể nói rõ còn chưa đủ cường, chỉ cần tiếp tục cố gắng, lần sau bất quá cùng loại cơ hội, tóm lại liền có thể đi vào. Diệp Nam cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, tuy nhiên tại biên Thủy Chi lang hắn ẩn hiện tại biên cảnh Tùng Lâm, có thể nói là thường xuyên xuất ngoại, nhưng là nghiêm khắc trên ý nghĩa, Lần này nhưng vẫn là hắn lần đầu tiên xuất ngoại, nơi này đến đây 32 quốc gia dự thi đội ngũ, cái này trong doanh địa cũng là náo nhiệt vô cùng, bọn họ như thế nào đều phải đi ra ngoài đi vài vòng. Như vậy nghĩ, tự nhiên cũng không dừng lại Diệp Nam cùng Diệp Thu, cũng kể cả cái khác đặc huấn đội viên, coi như là quốc gia khác dự thi đội viên, rất nhiều cũng đều đi ra gian phòng của mình, tại trong quân doanh đi bộ, do xét tình huống. Những này Tây Phương người, như thế nào từng người đều như vậy chẳng a an kích thích tối đi. Nguyên một đám hãy cùng như đồng dạng, cái này nếu đánh nhau, trên thể hình tiểu có hại không ý ta. Khổng Thu một bên đánh giá chung quanh top 5 top 3 các quốc gia đặc biệt chiến đội viên, một bên thấp giọng nói thầm trước. Diệp Nam cười cười nói, hình thể cũng không thể nói rằng cái gì, lực lượng nơi phát ra cố nhiên là bởi vì cơ nhục, nhưng là chiến thắng thắng lợi lại cũng không này đây hình thể lớn nhỏ đến luận, nếu như vậy, phái một đội kiện Mỹ tiên sinh đến tham gia trận đấu, chỉ sợ chiến thắng hy vọng lại càng lớn. Khổng Thu bị Diệp Nam so bì làm vui mừng không có biện pháp ngắm lại một đám kiện mỹ tiên sinh tại trong doanh địa cố lấy cơ thể của mình vướng mắc bày ra các loại nổi bật thân hình tư thế này hình ảnh thật sự thật đẹp hai người chính cười nói đâm đầu đi tới ba bốn dáng người khôi ngô bạch nhân bọn họ chứng kiến Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người đột nhiên dừng bước cầm đầu cái kia hướng về phía Diệp Nam cùng Khổng Thu chào hỏi nói Hải Tiểu Nhị các ngươi là người phương Đông Hoa Hạ Ngày Bản Hàn Quốc DOS viết bán trương quá độ nghĩ nghĩ xóa trực tiếp cắt vào chủ đề Chương thứ nhất, còn có canh ba. Chương 132, các ngươi tiểu thành thành thật thật dựa vào sau đứng A. Diệp Nam cùng khổng thu hai người dừng bước, tuy nhiên Diệp Nam Anh ngữ không coi là hảo, nhưng là cơ bản nhất đối thoại nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nghe hiểu, ngược lại là khổng thu, lại ngược lại sẽ một ngụm lưu loát cực kỳ Anh ngữ. Hải, các vị, chúng ta thị hoa hạ người, các ngươi đến từ nơi đó. Nơi này có 32 quốc gia dự thi đội ngũ cho nên mọi người lẫn nhau gặp mặt hỏi thăm đối phương đến từ quốc gia nào cũng là phi thường bình thường. Vài cái khôi ngô bạch nhân liếc nhau, cầm đầu nam nhân thoáng có hai phần ngạo mạn hồi đáp, chúng ta đi từ nước Mỹ. Khổng thu con mắt có chút mở to hai phần, sền biệt kích đội. Cầm đầu nam nhân khẽ nhiễu chân mày, thần sắc trên mặt có chút lạnh hai phần, chúng ta đi từ mũ nổi xanh. Khổng thu A một tiếng, mũ nổi xanh A, lần này đại biểu các người nước Mỹ tham chiến không phải sền biệt kích đội sao. Khổng thu những lời này nói ra đối diện mấy nam nhân lập tức có chút thay đổi sắc mặt, trên mặt đều toát ra vài phần khó chịu. nước mỹ có mấy cái rất nổi danh bộ đội đặc trùng, theo thứ tự là xẻn biệt kích đội, mũ nồi xanh, rèn trở cùng đẽn tạo phớt sờ, mỗi chỉ quân chức năng đều lược qua không có cùng. xẻn biệt kích đội lệ thuộc trực tiếp nước mỹ hải quân đặc biệt chiến bộ tư lệnh bộ đội đặc trùng, cũng là nổi danh thế giới đặc trùng trì ổ ba loại binh, không, lục, hải quân, quân, nhiệm vụ chủ yếu kể cả không phải chiến tranh thông thường, trong ngoài nước phòng ngự, trực tiếp hành động chống khủng bố bố chủ nghĩa hành động đặc thù điều tra nhiệm vụ năm hạng có thể nói là hải quân cao nhất nổi danh bộ đội đặc trùng mũ nổi xanh lịch sử đã lâu là nước Mỹ lão bài đặc trùng tác chiến quân nó thuộc về nước Mỹ lục quân trong tinh nhuệ nhất đặc trùng tác chiến quân dàn chờ đồng dạng lịch sử đã lâu thành lập tại đệ nhị thế chiến tại Mỹ quân đối ngoại dụng binh trong lịch sử dàn chờ nhiều lần chấp hành tiên phong nhiệm vụ phi thường phù hợp bọn họ dàn chờ làm tiên phong lời gian đen tạo phớt sau đó khá là đặc thù thành lập tương đối muộn Chuyên trách làm chống khủng bố cũng là chiến tích nổi bật. Cái này bốn con bộ đội đặc chủng đều rất nổi danh, nhưng là nổi tiếng cao nhất nhưng vẫn là xẻn biệt kích đội. Hơn nữa tại mọi người trong nhận thức biết, xẻn biệt kích đội đều là mạnh hơn cái khác ba chi bộ đội đặc chủng. Nếu như nói nước Mỹ bộ đội đặc chủng, cái thứ nhất nghĩ đến chính là xẻn biệt kích đội. Tất cả mọi người là bộ đội đặc chủng, đồng dạng đều là lịch sử đã lâu, chiến lược kinh người. Cái này mấy nam nhân làm mũ nổi xanh thành viên, tự nhiên cũng là không nguyện ý bị xẻn biệt kích đội cho đại biểu. Cho nên khi Khổng Thu vô tình ý biểu đạt đối nước Mỹ xuất chiến không phải sền biệt kích đội này tiết hận khẩu khí, lập tức làm cho cái này mấy nam nhân rất không dễ chịu. Sền biệt kích đội là cường, nhưng là chúng ta mũ nổi xanh cũng không phải ngồi không, chúng ta chưa hẳn tiểu so với sền biệt kích đội yếu, dựa vào cái gì ngươi như vậy khẩu khí, một bộ tiết hận khẩu khí, là nói chúng ta không đủ mạnh sao. Cầm đầu nam nhân lánh nhãn nhìn lướt qua Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người, Diệp Nam dáng người rất cao, tiếp cận 1m8, ráng người cân xứng. Nhưng lại nhìn không được quá nhiều cơ nhục, nhìn về phía trên tựa hồ cũng không phải rất cường tráng, mà Khổng Thu chỉ có một thước bảy năm bộ dạng, một tấm mặt tròn cười hì hì, nhìn về phía trên thật sự là không có nửa phần uy hiếp. Ngươi nói như vậy là có ý gì, xem thường chúng ta mũ nổi xanh sao. Khổng Thu sừng sốt một chút, chợt tình ngộ lại vừa rồi lời của hắn bị đối phương ngộ nhận là là khiêu khích, hắn lắc đầu giải thích nói, không có, không nên hiểu lầm, ta chỉ là vô ý thức hỏi thoáng cái mà thôi. Không thu giải thích cũng không có trả trở về đối phương thân mật, cầm đầu Bạch Nhân nam tử hừ lạnh nói: "Ta biết rõ các ngươi Hoa Hạ trước đã tham gia hai giới đại tái, đều đã lấy được rất không tệ thành tích, nhiều hạng mục còn đoạt được thứ nhất, nhưng là đó là chúng ta không có tham gia nguyên nhân, lần này đã chúng ta đi, đệ nhất cùng các ngươi tiểu không có có quan hệ gì. Trước mọi người tự do hoạt động trước, Lâm động liền đã từng đã thông báo quy củ, làm cho tất cả mọi người tận lực bảo trì khắc chế, không cần phải xuất hiện đánh nhau hầu đả chuyện như vậy." Bởi vì bọn hắn hiện tại đại biểu không chỉ là cá nhân, còn có cả hoa hạ thể diện. Cũng bởi vì như thế, tại đối phương hiểu lầm sau, Khổng Thu trước tiên giải thích, dù sao hắn xác thực trước hết nhất cũng xác thực chỉ là một câu cảm thán, cũng không phải nghĩ cảm thán hoặc là cái gì, chính là chính mình giải thích sau. Đối phương lại như vậy hùng hổ doan người, Khổng Thu lập tức khó chịu. Cái gì gọi là các ngươi đã tới, đệ nhất cùng chúng ta không quan hệ rồi. Các ngươi nước Mỹ là như bức, quân sự cũng rất cường đại, bộ đội đặc chủng cũng rất cường đại nhưng là ta hoa hạ chẳng lẽ tiểu yếu đi sao. Tất cả mọi người là thế giới siêu cường quốc, dựa vào cái gì ngươi đã cảm thấy muốn tài trí hơn người. Khổng thu nụ cười trên mặt biến mất vài phần, thanh âm cũng trở nên lạnh rất nhiều, vậy ý của ngươi là là nói các ngươi đã tới, đệ nhất tiểu là các ngươi vật trong tôi à. Khổng thu đây là tự cấp đối phương đào hầm, chỉ cần đối phương thừa nhận những lời này, này khổng thu liền sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này cho tuyên dương đi ra ngoài, khiến cho cả doanh địa người người đều biết. Tới nơi này báo danh tham gia trận đấu 32 quốc gia, cường giả nhiều hơn, cho dù quốc gia cường đại không sánh bằng nước Mỹ, nhưng là hiện tại tới nơi này so với chính là bộ đội đặc chủng, so với chính là tinh nhuệ tác chiến năng lực, mọi người đều là mau đủ kính tới, đều là chạy trước đệ nhất đi, ngươi nước Mỹ xác thực rất cường đại, chính là còn chưa mở so với, các ngươi tiểu nói cái gì đầu tiên là của ngươi có phải là quá tiêu ngạo rồi. Không thu chờ mong nhìn xem cái này bạch nhân nam tử, hy vọng hắn vô vô độ ngực của mình không chút do dự thừa nhận tự mà nói. nay bạch nhân nam tử hư lệnh một tiếng, chính muốn nói gì lời nói, bên cạnh một cái tuổi khá lớn nam nhân lại đột nhiên thấp giọng khe nói, dẹ gì, dẹ gì ngưng một chút, tựa hồ đột nhiên hiểu rõ rồi cái gì, cười lạnh nhìn nhìn khổng thu, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói ra những lời này, sau đó ngươi liền đi truyền bá, làm cho tất cả mọi người theo chúng ta đối lập sao. Khổng thu đầu góc chuyện vô cùng nhanh, động mồm mép cũng là hắn cường hạng, Mặc dù đối với Phương không có giống như đoán trước vào trọng, nhưng là muốn đối trọi gây gắt này quả thực rất đơn giản. Khổng Thu hừ lạnh một tiếng, đối lập. Chẳng lẽ chúng ta tới nơi đây không phải là vì dương hiện thực lực của mình, dũng đoạt thứ nhất, chẳng lẽ loại này cạnh tranh quan hệ, không coi là đối lập ư, cảm tình các ngươi tới nơi đây là tham gia hội liên hoan à mọi người một mảnh vui mừng một mảnh bình thản ở chung vài ngày, sau đó trở về đi. Khổng thu như vậy phản vúng lập tức làm cho mũ nồi xanh mấy nam nhân trên mặt đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đương nhiên là hướng về phía đệ nhất tới, sở dĩ không nói ra, chỉ là không muốn bị tất cả quốc gia khác nhầm vào, lại không nghĩ rằng bị khổng thu bắt được sơ hở trong lời nói. Dẹ gì hai con mắt hơi hơi híp lại, lạnh lùng nói, không quản làm sao ngươi nói, này cuối cùng là một mép trên chuyện tình, ta còn là câu nói kia, có chúng ta tại, các ngươi hoa hạ bộ đội đặc trùng tiểu thành thành thật thật dựa vào sau đứng A. Hơn nữa lần này chầm chầm vào người của các ngươi cũng không ít, hy vọng thành tích của các ngươi đến lúc đó không cần phải quá kém. Diệp Nam hơi sững sờ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, rất nhiều người chầm chầm vào chúng ta, có ý tứ gì? Dẹ gì hư lệnh nói, trước chúng ta đều không tham gia, các ngươi tại nơi này vì phong được ngay, bây giờ chúng ta đi, tự nhiên lại chầm chầm vào hướng dưới người thắng. Nhớ kỹ bộ dáng của ta, nếu như các ngươi tại trong trận đấu đụng phải ta, ta sẽ tại thi đua trong cho các ngươi lưu lại rất ấn tượng khắc sâu. Đỡ chương 2, quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái lấy tài liệu tại các đại bộ đội đặc trùng quốc tế thi đấu sự, nhưng là tình tiết chuyện xưa chỉ do hư cấu, thì không cần phải thay vào sự thật. Chương 133, trông non bọn họ là ai, hết thể xử lý. Tất cả quốc gia dự thi đội viên, tại lúc trước đều là bị nghiêm khắc lệnh cưỡng chế qua không được đánh nhau hậu đả gây chuyện sinh sự, dù sao tới nơi này là dự thi, không phải đánh nhau, đại nhà đại biểu đều là đều tự quốc gia mặt. Huống chi Đây là quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái, chính là cho các ngươi thi triển bản lĩnh cự đại sân khấu, có cái gì khó chịu, tại trên sân đấu gặp thật chứa A. Cũng bởi vì như thế, mọi người tuy nhiên khả năng lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cạnh tranh, tồn tại địch ý, dù là nói chuyện hướng một điểm, thậm chí kiêu ngạo một điểm, cũng đều không có ai sẽ nhịn không được động thủ, bởi vì một khi động thủ, này động thủ người là biết bị lập tức hủy bỏ tư cách dự thi. Diệp Nam bọn người là trải qua gian khổ đặc huấn, trải qua chọn kỹ lược khéo. Gia nan giác trục cuối cùng mới đứng ở chỗ này, chắc hẳn quốc gia khác dự thi đội viên cũng có thể là đã trải qua không sai biệt lắm quá trình, như nước Mỹ rủ xì ạ như vậy quân sự đại quốc, đã quyết định dự thi, này khẳng định sẽ phái ưu tú tinh anh dự thi, nếu là tùy tiện phái một chút người đi tới, kết quả bị người khi dễ được xui xẻo dầm, đây chẳng phải là quá mất mặt. Nhìn xem rẻ gì không che giấu chút nào kiêu ngạo thần sắc, khổng thu rất muốn một đại chân khắc ở trên mặt đối phương đi, hắn không che giấu chút nào dễ yêu nói, đúng vậy. Ngươi vừa rồi nói rất hay, hiện tại nói cái gì đều là một mép công phu, khoác lác ai không biết à, chính là ta liền lo lắng có ít người ra châu thổi quá lớn, đến lúc đó thổi bạo làm sao bây giờ a? Dẹ gì biến sắc, còn muốn nói điều gì, bên cạnh cái kia vừa rồi quát bảo ngưng lại dẹ gì nam nhân đột nhiên mở miệng nói, tốt lắm, dẹ gì, dừng ở đây a? Cái này trừng 30 tuổi nam nhân hiển nhiên mới là cái này trong đội ngũ nhân vật trọng yếu, lúc trước hắn nhắc nhở dẹ gì, dẹ gì lập tức cải biến ý. Mà bây giờ hắn mới mở miệng, dẹ gì liền không hề nói, chỉ là thị uy tính chừng hai người vài lần, sau đó liền xoay người đi. Khổng thu nhìn xem vài người bóng lưng, hứ một ngụm, vẻ mặt khinh thường nói, cái quái gì à, túng được 2 năm 8 vạn, thật dùng là chính mình ngưu bức lên trời à, nếu để cho ta tại trong trận đấu gặp được hắn, không phải gọt chết hắn. Khổng thu nói xong câu này, đồng nhiên lại nhớ tới chính mình chỉ là dự khuyết, giống như lên không được trường, lập tức khí chàng yếu đi ba phần quay đầu xấu hổ hướng về phía Diệp Nam cười nói, quên ta lên không được, ca, ngươi có thể nhớ kỹ cái này vài cái tên. đến lúc đó nếu thật là tại trong trận đấu gặp, hung hăng gọn bọn họ, xem bọn hắn được sát. Diệp Nam cười nhìn thoáng qua khổng thu, nào có dễ dàng như vậy. mũ nổi xanh tuy nhiên sắc thực tên trên đầu không bằng xền biệt kích đội, nhưng là đồng dạng tại chọn lựa thành viên thời điểm phi thường nghiêm khắc, huấn luyện cũng là phi thường gian khổ. mũ nổi xanh binh lính đều cực kỳ cường đại, hơn nữa nước Mỹ bộ đội đặc trùng tới hay không còn kinh nghiệm thoáng cái thực chiến. Tại kinh nghiệm thực chiến trên sắc thực so với hoa hạ bộ đội đặc trùng muốn nhiều, muốn gọt bọn họ, cũng không. Ngươi trên miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Khổng thu cười hát hát nói, ca ngươi không thể trường địch nhân chi khí, diệt uy phong mình à. Nếu là lúc trước ta có lẽ cũng hiểu được muốn đánh bại bọn họ khả năng có rất lớn độ khó, nhưng là theo chân ngươi trong rừng ngây người một tuần lễ, ta cảm thấy được tại tùng Lâm chiến trong, bọn họ tuyệt đối không có khả năng so với ngươi càng mạnh, ngươi tuyệt đối có thể thu thập bọn họ. Hơn nữa, ngươi nói thực chiến Bọn họ trải qua thực chiến, chẳng lẽ ngươi sẽ không trải qua thực chiến A, ngươi xử lý người nhất định so với bọn hắn xử lý nhiều người, ca, ta đối với ngươi là tin tưởng tràn đầy A, đáng tiếc chính là lần này ta không thể đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Diệp Nam nghe khổng thu như vậy khích lệ chính mình, nhẫn không cười nói, nào có ngươi như vậy khoa người một nhà, được rồi, chỉ cần ta gặp được bọn họ, ta nhất định cố gắng dụng tâm gọt bọn họ, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Đây cũng không phải là một mình tác chiến, đây là đoàn thể hiệp tác tác chiến, nếu như kết quả không tốt, ngươi cũng đừng trách ta à. Khổng thu vẻ mặt tín nhiệm nói, tuyệt đối sẽ không, ta tin tưởng ngươi, cho dù thật xảy ra vấn đề, cái này vấn đề cũng tuyệt đối không phải tại trên người của ngươi, ừ, xem ra ta phải trở về lại cho bọn hắn nói ra nói ra, hành động lần này nhất định phải nghe lời ngươi. Diệp Nam tức giận vỗ khổng thu một cái tát, cái này còn dùng ngươi tới nói à, đã ta đảm đương đội trưởng của một đội. Bọn họ dĩ nhiên là cũng phải nghe lời của ta, đây là tại quân đội, ngươi cho rằng là nơi đó à. Khổng Thu cũng không tức giận, hát hát cười cười, chợt lại chuyển đổi chủ đề, ai, vừa rồi cái kia rẻ gì nói cái gì cho phải nhiều quốc gia đều chầm chầm trên chúng ta, đây là tại nhắm vào chúng ta à. Diệp Nam thần sắc không thay đổi, trên chiến trường, hết thể biến hóa đều là khả năng, bọn họ muốn nhắm vào tiểu nhắm vào quá, tới nơi này nguyên bản là chiến tranh, cũng không phải là đến cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm giao bằng hữu. Đây không phải ngươi nói ư? chúng ta tới đây chính là hướng về phía đệ nhất tới, muốn bắt thứ nhất, phải đánh bại tất cả mọi người, đã muốn đánh bại tất cả mọi người, vậy bọn họ có hay không nhằm vào chúng ta trọng yếu sao? Khổng thu hướng về phía diệp nam dựng lên ngon cái, đúng, chính là chỗ này cái khí thế, đệ nhất là của chúng ta, trông non bọn họ là ai, hết thể xử lý. Hai người vừa nói một bên quay trở ra, ven đường ngấu nhiên cũng có người chào hỏi, tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu, tha một vòng sau lại trở lại hoa hạ dự thi đội ngũ trọ ở tối đêm thời điểm lâm động đem tất cả mọi người lại lần nữa triệu tập lại sắc mặt thoáng có hai phần nghiêm trọng các ngươi đều hẳn là đi ra ngoài đi dạo qua có cái gì cảm thụ sao khổng thu cái thứ nhất đứng ra lòng đầy căm phẫn nói chúng ta đụng phải nước mỹ dự thi đội ngũ ngũ nồi xanh tuyên bố nói cái gì trước kia chúng ta lấy được thành tích tốt đều là bởi vì bọn hắn không có tới giống như là trong núi không lá hổ hầu tử xương đại vương đồng dạng còn nói cái gì lần này trận đấu bọn họ. Chúng ta phải nhờ vào sao đứng, nói cái gì cho phải nhiều quốc gia đều chầm chầm vào chúng ta, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận, nếu không kỷ luật trông coi, ta thở. Muốn đại thai cầm rút ra hắn. Khổng thu như vậy một chuyện, trong phòng lập tức bếp. Hàn hoa lớn tiếng nói, đúng, chúng ta cũng gặp phải không sai biệt lắm tình huống, thiệt nhiều quốc gia dự thi đội ngũ đều đối môn bảo trì địch ý, hiện nhiên là đem chúng ta coi như đối thủ cạnh tranh. Lâm Động nghe xong mọi người phàn nàn, khoát khoát tay nói, hảo. Các ngươi đã đều biết, ta cũng vậy sẽ không lặp lại nhiều lời, nên làm huấn luyện chúng ta cũng đều làm. Hiện tại chuyện còn lại tiểu xem các ngươi, hoa hạ có câu gọi là con la là kéo bằng ngựa mạ giặt mã lạp đi ra lưu lưu. Đúng, lưu lưu. Thu thập bọn họ. Lâm Động nhìn xem quần tình kích động dự thi đội viên, trên mặt toát ra hai phần thỏa mãn thần sắc, quân tâm có thể dùng, sĩ khí có thể dùng a. Bọn họ vì cái gì nhằm vào chúng ta đâu, vì cái gì đối với chúng ta ôm địch dí đâu, đó là bởi vì chúng ta cường. Chúng ta là chạy trước đệ nhất đi, như nước Mỹ, dù si ạ đảng lớn như vậy quốc, bọn họ lần này tham gia, tất nhiên cũng là hướng về phía đệ nhất đi, mà chúng ta chính là bọn họ đoạt đệ nhất chướng ngại, cho nên bọn họ là mới nhằm vào chúng ta. Chúng ta không phải e ngại bọn họ nhằm vào, dù sao đến trên chiến trường, mọi người binh chính là khỏe mạnh lực, mọi người trong lòng nghĩ cần phải đều nghẹn trước một hơi a, cơn tức này không cần phải tán, cứ như vậy nén trước, chờ đến trong trận đấu, các ngươi vung hoan bắt nó thống thống khoái khoái thích phóng đi ra. Đo S, chương 3, còn có một chương, chương 134, đánh giá, phải đánh giá. Cự đại quân doanh trên đất trống, Diệp Nam ngẩng đầu nhìn có chút âm trầm sát trời, lông mày khóm nhíu. Ngày hôm qua một ngày đều là mặt trời rực rỡ cao chiếu, mọi người trải qua nửa ngày điều chỉnh sau, nhanh chóng khôi phục trạng thái, sau đó liền bắt đầu tiến hành rồi một ít thích ứng tính huấn luyện, biết một ít trong trận đấu càng thêm cẩn thận quy tắc. Hôm nay, quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái đem chính thức bắt đầu, thời tiết lại trở nên không song đứng lên. Bầu trời âm u, phảng phất tùy thời đều muốn trời mưa, cái này không thể nghi ngờ cho hôm nay trận đấu gia tăng rồi độ khó, nhưng là tất cả mọi người là cùng trường thi đấu thể thao, không quản thiên khí thay đổi cỡ nào không xong, thi đua cuối cùng đều là công bình. Lúc thi hành nhiệm vụ, Tổng gặp được rất đa đặc thù tình huống, thiên khí trời ác liệt chính là một trong số đó, là một tên ưu tú bộ đội đặc trụng, phải thích hứng tại cái gì thời tiết hạ chiến đấu. Cả đại tái chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất thời gian là một ngày một đêm. Bộ đội đặc chủng môn đem hoàn thành ngày dù, thông qua cố định một chút, tìm kiếm mục tiêu, xuyên vượt mặt nước, leo núi, vận động đạn dược, xã kích, chấp hành nhiệm vụ, 5 km vượt giã đẳng 14 cái hạng mục, trong đó nhiệm vụ lại chia làm ban ngày cùng buổi tối hai bộ phận. Tất cả dự thi đội ngũ đem dùng mỗi 5 phút đồng hồ một đội tần suất xuất phát, như vậy có thể bảo đảm mọi người trước sau sử dụng đều là đồng nhất sở tiêu đi ố địa, về phần đội ngũ xuất phát chính tự, sau đó do rút thăm quyết định. Mà bởi vì xuất phát thời gian cách xa nhau rất ngắn, tất cả đội ngũ hoàn toàn có khả năng tại trong trận đấu đối mặt. Tuy nhiên tại vòng thứ nhất trong trận đấu, có nghiêm lệnh cấm đội ngũ trong lúc đó lẫn nhau công kích hoặc là thi triển bất luận cái gì nguy hại hắn đội thủ đoạn, nhưng là mọi người nếu như lụng mặt, so đấu một phen tâm tư lại là khẳng định không thiếu được, mà cái này cũng đều vì cái này nguyên bản nhìn về phía trên có chút bình thản vòng thứ nhất tăng thêm vài phần khẩn trương khí tức. Đây cũng là tổ chức phương đã sớm lo lắng đến vấn đề. Nếu như chỉ là một mình một tổ tổ thi đấu thể thao, đo lường tính toán thời gian, vậy thì khuyết thiếu một loại cùng đái thi đua khẩn trương cảm giác, nhưng là tổng cộng 32 quốc gia, mỗi quốc gia 2 con đội ngũ, tổng cộng 64 chỉ đội ngũ, thế tất cũng không thể toàn bộ đồng thời xuất phát, này hiển nhiên lại triệt để loạn rơi. Đặt ra 5 phút đồng hồ khoảng cách thời gian, này trước sau thời gian kém nhỏ bé mấy cái đội ngũ trong lúc đó liền hoàn toàn có thể tồn tại một cái cạnh tranh, mà loại này cạnh tranh sẽ làm trận đấu trở nên càng kịch liệt. Càng đặc sắc, coi như là là đợt thứ hai cường độ cao toàn bộ phương vị đối kháng ấm người. Diệp Nam, Hàn Hoa, Tô Nhật Hướng cùng Chu Xuyên bốn người tạo thành thị hoa hạ một tổ, vận may không sai, lấy màu ngẫu nhiên chính là đệ thập nhị số xuất phát, tính lên đẳng không được bao lâu. Khổng Thu đứng ở Diệp Nam bọn người bên cạnh, hâm mộ nhìn xem võ trang đầy đủ Diệp Nam bọn người, hắn một mực đều hy vọng trước cuối cùng mình có thể đủ rồi tiến vào đội ngũ, nhưng là cho tới bây giờ, tất cả mọi người tinh thần no đủ. Hắn cái này dự khuyết nhân viên là không dùng được Chỉ có điều dự khuyết nhân viên bình thường cũng không phải lúc này có tác dụng Mà là tại chính thức trong trận đấu Rất dễ dàng xuất hiện nhân viên bị thương Cho đến lúc này, dự khuyết nhân viên liền có thể thay thế bổ sung lên sân khấu Nhưng là mặc dù là thay thế bổ sung lên sân khấu Này cũng chỉ có thể thay thế bổ sung giai đoạn thứ 2 Tại Đại Tái Trong, có một quy định Thì phải là nếu như một đội ngũ trong có đội viên bỏ quyền Này toàn bộ đội ngũ cũng đem rời khỏi trận đấu Duy nhất thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội chính là vòng thứ nhất song xuôi sau đợt thứ hai trận đấu trước khi bắt đầu, đây cũng là tham khảo thực chiến chế định quy tắc. Trong chiến đấu chân chính nơi nào có bỏ quyền một chuyện, chỉ có triệt để tử vong cùng thất bại. Lâm Động ánh mắt đảo qua từng cái dự thi đội viên, chân ổn nói, không cần đi nghĩ quá nhiều, bình thường các ngươi là làm như thế nào liền làm như thế đó. Tại đây vòng thứ nhất trong, càng nhiều khảo nghiệm là của chúng ta kiến thức cơ bản, cho nên không cần phải có gánh nặng, buông tay đi bính không Thu lặng lẽ ở bên cạnh đi bộ một vòng, sau đó chạy trở về, thấp giọng nói, nước Mỹ hai cái đội ngũ xuất phát trình tự là thứ 9 cùng thứ 35, hôm trước chúng ta gặp được mấy cái chính là thứ 9 xuất phát nước Mỹ nhị đội, cái kia rẻ gì cũng trong đó. Diệp Nam có chút Mỹ mét con mắt, xem đến mình và cái này rẻ gì thật sự chính là có duyên phận đâu. Thứ 9 xuất phát cùng cái thứ 12 xuất phát, chính giữa chỉ kém 15 phút, đội ngũ của mình nếu như tốc độ hơi chút nhanh một chút, Cái này 15 phút hoàn toàn có thể đuổi kịp đi, hoàn toàn có thể cùng dẹ dị đội ngũ của bọn hắn quang minh chính đại triển khai một hồi đánh giá. Hàn hoa bọn người cũng cũng nghe được khổng thu mà nói, con mắt lập tức sáng. Những người này kiêu ngạo như vậy, còn cái gì để cho chúng ta về phía sau đứng, cần phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, làm cho bọn hắn biết rõ hoa hạ bộ đội đặc trùng không phải là bọn hắn nghĩ yếu như vậy, bọn họ cũng không có tự mình nghĩ giống như mạnh như vậy. bốn người liếc nhau lẫn nhau đều thấy được đối phương trong đôi mắt long lánh trước đồng dạng ý tứ, sau đó hàn hoa bọn người lại đem ánh mắt đã rơi vào Diệp Nam cái này đội trưởng trên người. Diệp Nam nhìn xem ba người, đột nhiên nhẹ khẽ cười nói, đã người ta đều hạ chiến thư, chúng ta đây tiểu ứng chiến quá, hoa hạ quân nhân không có không dám đánh trận chiến. Dẹ gì chô nước Mỹ nhị đội xuất phát không lâu sau liền đến phiên Diệp Nam chô hoa hạ một đội, Diệp Nam bốn người rất nhanh hướng về phi cơ trực thăng chạy tới, leo lên phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng lên không nhanh chóng hướng về nhảy dù dự định địa điểm trên không bay đi. Bầu trời âm u Diệp Nam bọn người rất nhanh đến vị trí, theo ra lệnh một tiếng, Diệp Nam bốn người theo thứ tự nhảy ra máy bay. Lâm động bọn người rất xa nhìn qua từ không trung nhảy xuống mấy người, một lòng đều đã trải qua nói lên, bởi vì không trung đột nhiên gió nổi lên, tuy nhiên cái này phòng còn không coi là quá lớn, nhưng là đối với nhảy dù viên mà nói, nhưng cũng là một cái không lớn không nhỏ quá nhiều Bốn người không chế được dù để nhảy không ngừng rơi xuống. Hướng về địa điểm tập hợp rơi đi, đem bốn người đều bình an lúc rơi xuống đất, tất cả hoa hạ nhân viên công tác trong nội tâm đều an tâm vài phần. Mặc dù có phong quái nhiễu, nhưng là bốn người cách cách mục tiêu địa điểm đều cũng không xa, xa nhất cũng chỉ có 6-70 mét, Diệp Nam càng là đáp xuống cách cách mục tiêu một chút ước chừng 30 thước địa phương. Bốn người nhanh chóng thu nạp cái ô cụ, sau đó tập hợp đạo mục tiêu một chút, cả cái thời gian đoạn thật nhanh nhanh chóng, cùng trước 11 chỉ đội ngũ sử dụng thời gian đến so với. Hoa hạ một đội xếp ở tên thứ hai, nhanh chóng đem mục tiêu một chút để đặt lưng túi vác tại trên lưng, bốn người sau đó nhanh chóng hướng về bên cạnh cách đó không xa nguyên thủy trong rừng xuất phát, bọn họ đem phải tại quy định trong thời gian, xuyên qua nguyên thủy trong rừng đã sớm biểu thị tốt cố định một chút. Mỗi người lưng trong túi chứa đồ dự bị chiến đấu rãy, thực vật, nước vv, tổng trọng lượng không thua kém 20 kg, đây cũng là đại tái quy định phụ trọng sức nặng, hơn nữa cái này nguyên thủy trong rừng căn bản cũng không có bất luận cái gì con đường. Dậm dạm bấy dập trong gai, phi thường khó với hành tẩu, mà cái thứ hai cố định một chút vị trí cự ly điểm xuất phát ước chừng tại 10 km bên ngoài, độ khó cũng không coi là nhỏ. Diệp Nam mang theo đội viên, cầm địa đồ, dựa vào chỉ bắc châm, nhanh chóng trong rừng xuyên toa trước, hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Trong rừng, Diệp Nam tựa như về tới trong nhà vậy, không có chút nào không thích hứng, hắn luôn có thể chọn lựa đạo thích hợp nhất hành tẩu con đường, cũng luôn có thể tìm đúng đi về phía trước phương hướng. Một đường đi nhanh chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ liền thấy được trước xuất phát một chi đội ngũ, Diệp Nam bọn người theo bọn họ bên cạnh song song nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua về sau, tiếp tục hướng về phía trước đi nhanh, cái kia đội ngũ cũng nhìn thấy đội kịp và vượt qua Diệp Nam bọn người, lập tức có chút gấp, cũng nhanh hơn tiến độ, nhưng lại như trước rất nhanh bị Diệp Nam bọn người lắc tại sau lưng. Diệp Nam một bên tìm trước con đường, một bên yên lặng ở trong lòng tính toán, cũng đã vượt qua một đội ngũ, cự ly nước Mỹ nhị đội cự ly hẳn là không cao hơn 10 phút cũng đã rất gần. Diệp Nam quay đầu lại, đối với cùng ở sau người Hàn Hoa bọn người thấp giọng khích lệ nói, mọi người thêm chút sức, tranh thủ tại chúng ta đến cố định một chút trước, vượt qua nước Mỹ nhị đội, cùng bọn họ hảo hảo đánh giá một phen. Đợt, chương thứ tư, hoàn thành hôm qua hứa hẹn, cầu cái phiếu đề cử. Chương 135, chính diện quyết đấu. Hàn Hoa bọn người vừa nghe, lập tức sức mạnh lại đủ hài phần. Ngày hôm qua mọi người đi ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên chưa hẳn mỗi người đều đụng phải Diệp Nam Khổng thu bị trực tiếp kinh bị đánh ngộ, nhưng là mọi người trong ánh mắt nhằm vào, bọn họ nhưng đều là cảm nhận được. Các ngươi đã muốn ngắm bắn chúng ta, chúng ta đây tiệu cho các ngươi bày ra hạ xuống, cái gì gọi là hoa hạ quân nhân. Đoàn người bước nhanh đi phía trước chạy đi, trong rừng khắp nơi rải khắp toàn thân là gai bụi gai, tuy nhiên cũng đã tận khả năng tránh đi, nhưng là cấp tốc đi vội xuống lại không có khả năng hoàn toàn tránh cho được, trên thân mọi người nhiều ít đều bị chạm đến, tuy nhiên nó không có một người kêu khổ toàn bộ cắn răng vùi đầu chạy đi. nguyên bản tại Diệp Nam bọn người cùng nước Mỹ nhị đội trong lúc đó còn cách một đội. Diệp Nam cân nhắc trước có lẽ nhanh tứ chừng 10 phút đồng hồ hẳn là có hy vọng vượt qua bọn họ. chính là một mực chạy đã thành một giờ không sai biệt lắm bảy tám km, nhưng như cũ không thấy bóng dáng. gì, chẳng lẽ là cái thực lực mạnh mẽ đội ngũ? rõ ràng truy cản không nổi. trong lòng mọi người đều có được đồng dạng nghi hoặc, dưới chân tốc độ lại không có ngừng. kiểu như vậy một mực truy chạy tới một cái nửa giờ. Mọi người đã tiếp cận trên bản đồ cố định một chút. Ta đi, chúng ta chạy nhanh như vậy, rõ ràng truy cản không nổi, phía trước hai đội chẳng lẽ đều dập đầu dược sao. Hàn hoa một bên bước nhanh đi nhanh, vừa có chút kỳ quái thầm nói. Diệp Nam không có mở miệng, nhưng lại nhưng trong lòng cũng đồng dạng có chút kỳ quái. Tuy nhiên lần này tới dự thi đều là các quốc gia tinh anh bộ đội đặc chủng, khẳng định cũng sẽ không quá yếu, nhưng là Diệp Nam đối chính mình nhưng vẫn là rất có lòng tin. Hắn cảm thấy trong rừng có thể vượt qua người của mình thật đúng là không nhiều lắm, chính hắn lựa chọn con đường cũng tốt, đi vội tốc độ cũng tốt, đều đã trải qua rất nhanh, làm sao có thể liền phía trước này đội bóng dáng đều nhìn không được. Di, các ngươi xem, 11 điểm điểm phương hướng. Yêu tại Diệp Nam trong nội tâm âm thầm buồn bực thời điểm, đi theo Diệp Nam sau lưng tô nhật hướng đột nhiên mở miệng, thấp giọng gọi một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng 11 điểm điểm phương hướng, phát hiện bốn võ trang đầy đủ nam nhân chính trong rừng ghé qua. Diệp Nam nhìn thoáng qua bọn họ trang phục, hơi sửng sở. Đây không phải rẻ gì bọn họ trốn nước Mỹ nhị đội sao? Đây không phải là nước Mỹ nhị đội ư? Ai, chúng ta rõ ràng trực tiếp đuổi tới bọn họ, chính giữa không phải còn có một chi đội ngũ ư? Bọn họ chạy đi đâu? Chu Xuyên cười hắc hắc nói, cái này tùng lâm lớn như vậy, mọi người lựa chọn đường cũng bất đồng, có lẽ đi khác đường cũng có thể có thể, hay hoặc là bọn họ lạc đường không biết mê đi nơi nào rồi. Hàn Hoa nhìn rõ ràng nước Mỹ nhị đội sao. Cả người đều thoáng cái tinh thần phân chấn lên đến, "Ôi, ta đi, đây không phải là nước Mỹ nhị đội ư? Chúng ta rõ ràng thật sự đuổi theo tới, hắc hắc, đi, đi mau." Mọi người nguyên bản đuổi theo nửa ngày, đều không có chứng kiến phía trước đội ngũ bóng dáng, trong nội tâm còn có chút nhụt chí đâu, bây giờ lại chợt phát hiện vậy mà cũng đã trực tiếp đuổi tới mục tiêu đội ngũ, sao có thể không sợ hãi hỉ? Hoa Hạ một đội so với nước Mỹ nhị đội rất lại phía sau 15 phút, mà bây giờ bọn họ cũng đã đuổi theo Cái này đã thuyết minh hiệu suất của bọn hắn so với bọn hắn nhanh hơn, ít nhất cũng đã đuổi 15 phút lộ trình, theo điểm này mà nói, bọn họ cũng đã thắng nước Mỹ nhị đội một bậc. Mọi người mắt thấy đuổi tới nước Mỹ nhị đội, sĩ khí càng là tràn đầy, đi vội nhanh hơn, mà bọn họ đi vội dẫn phát động tĩnh cũng đưa tới cách xa nhau trăm mét nước Mỹ nhị đội chú ý. Bọn họ nghiêng đầu xem xét, phát hiện từ phía sau vậy mà đuổi theo một chi đặc chủng tiểu đội, lập tức lắp bắp kinh hãi. Phụ phụ, rõ ràng bọn họ đuổi theo tới. Trong đội ngũ dẹ gì mắng một câu, xoay người nói, nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta vượt lên đầu 5 phút đồng hồ xuất phát, nếu còn bị người cho đuổi theo, đây cũng quá mất mặt. Bốn người cũng nhanh trong bước nhanh hơn, một bên chạy trốn còn một bên nghiêng đầu nhìn mặt khác hơi nghiêng diệp nam bọn người, nhìn mấy lần, một trong đó nam nhân đột nhiên gọi một tiếng, ép cờ cờ. Ba người khác quay đầu, nhìn về phía ngạc nhiên người nam nhân kia, ngươi quái tên gì đâu, cả kinh một mới. Người nam nhân kia mở to hai mắt. Khiếp sợ chỉ vào bên cạnh như trước tại cấp tốc đi vội hoa hạ một đội, này không phải chúng ta đằng sau này chỉ đội ngũ, bọn họ là Trung Quốc người. Hoa hạ người. Cái khác ba người đồng thời mở to hai mắt, khiếp sợ ngẩng đầu, hướng về diệp nam bọn người nhìn qua. Hoa hạ bộ đội là chúng. Bọn họ không phải tại phía sau mình 15 phút sau. Nhóm người mình cũng đã đi vội rất nhanh nhanh chóng, bọn họ làm sao có thể đuổi theo kịp đến. Nhất định là hoa mắt ta. Đợi cho ba người nhìn kỹ. Nhìn rõ ràng này tấm vé màu vàng gương mặt, nhất là đầu lĩnh diệp nam này trường quen thuộc trước mặt không khi, vài người đều thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Ta đi, cái này không phải khuya ngày hôm trước đụng phải hai cái hoa hạ bộ đội đặc trùng một trong sao. Thật sự là Trung Quốc người. Bọn họ vậy mà thật sự đuổi đi lên. Bốn người lập tức sắc mặt đều thay đổi, trở nên có chút khó coi, nhất là dẹ di, trong ánh mắt càng là có vài phần thẹn quá hóa giận tư thế. Hôm trước mới đang tại người ta trước mặt đánh người ra mặt, Nói cái gì các ngươi có thể lấy được thành tích tốt đó là bởi vì chúng ta không tại hiện tại chúng ta đi các ngươi phải dựa vào sau đứng a cái này mới bắt đầu đâu người ta tiểu siêu việt 15 phút lộ trình đuổi đến đi lên cái này mẹ nó không phải vẽ mặt là cái gì trước quát bảo ngưng lại dẹt gì khiêu khích diệp nam người nam nhân kia sắc mặt cũng âm trầm hai phần người ta nghẹn đủ kính đến lấy lại danh dự đâu cái này nếu như bị bọn họ thắng sợ là chúng ta mặt đều muốn mất hết cái khác ba người đều phi thường nhận đồng lời của hắn. Mặc dù dùng đầu ngón chân nghĩ, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nếu để cho Hoa Hạ một đội đuổi theo qua, đến lúc đó Hoa Hạ một đội lại dùng cái dạng gì khẩu khí cùng bọn họ nói chuyện? Là ai để cho chúng ta cần nhờ sau đứng được a? Gia Châu thổi bạo đi. Đi, tuyệt đối không thể nhường bọn họ vượt qua. Rẽ gì cắn răng, lưng của mình bọc hành lý, dẫn đầu phát đủ chạy như điên, ngày trước, kiêu ngạo nhất chính là hắn, trực tiếp mở miệng chào phúng cũng là hắn, nếu như thật vừa, này tối mất mặt cũng sẽ là hắn. Trong nước ném dọa người đều không sao cả, cái này nếu bị thua, chẳng phải là dọa người ném đến nước ngoài đi rồi. Còn lại là bọn họ lần này trọng điểm nhằm vào hoa hạ bộ đội đặc chủng Trước hoa hạ bộ đội đặc chủng tại đại tái trên lấy được ưu tú thành tích, đối với cái này thái độ của bọn hắn đều là cười nhạt, bọn họ sở dĩ như bức, đó là bởi vì chúng ta không có đi thôi. Bây giờ bọn họ đến đây, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng hoa hạ bộ đội đặc chủng như bức cũng có thể dừng ở đây, tựa như bọn họ theo lời. Cho dù cuối cùng bọn họ không có đoạt đến thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ đặt ở hoa hạ phía trước. Tuyệt đối không thể thua. Tuy nhiên vượt lên đầu 15 phút, bị truy cản kịp cũng đã xem như thua một bậc, nhưng là như vậy cũng tốt so với bị người ở sau lưng đá một cước, rất không dễ chịu, nhưng lại có thể nói là bị người cho tiểu âm một chút, chính là nếu như mọi người đứng ở một cái hàng bắt đầu trên con thua, vậy là tốt rồi so với người ta ngay mặt quạt một bạt hai đồng dạng, cảm giác kia có thể là hoàn toàn bất động. Nước Mỹ nhị đội tốc độ đột nhiên nói lên, bọn họ nếu không như trước như vậy có cái gì cố kỵ, hoặc là thanh lý bùi gai cái gì, cho dù thật gặp, bọn họ cũng là cắn răng trực tiếp vừa xông mà qua, tùy ý bùi gai trên gai nhọn đâm mặc quần áo đâm vào trong thịt. Bọn họ phát hiện chúng ta. Mắt thấy nước Mỹ nhị đội quay đầu lại nhìn mấy lần, đột nhiên tăng tốc, Diệp Nam ánh mắt khẽ biến, thấp giọng quát, nên chính diện liều mạng thời điểm, đi. Hoa hạ một đội tại Diệp Nam dưới sự dẫn dắt cũng là đột nhiên tăng tốc. Hai cái đội ngũ cách xa nhau trăm mét, hiện lên song song phương thức cấp tốc hướng về phía trước đột tiến. Đỡ vào ban ngày làm chậm trễ, thật có lỗi, chương thứ nhất, còn có hai cái anh. Chương 136, đoạn bản. Trong rừng, xuất hiện có chút thú vị một màn. Hai cái bốn người tiểu đội, mọi người chính giữa ước chừng cách xa nhau trăm mét, đều đem hết toàn lực xông về trước giữa, đều là một bộ liều mạng tư thế, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hai cái đội ngũ động tác đều rất nhanh hoàn toàn là một bộ liệu mạng tư thế, trong rừng nguyên bản sẽ không có sẵn con đường, nhanh như vậy nhanh chóng chạy vội phi thường gian nan, không chỉ có muốn phòng ngừa bị các loại bụi gai đâm bị thương, còn muốn phòng ngừa trượt chân hoặc là trẹo chân, dù sao thâm nhất cước thiện nhất cước, cấp tốc đi vội xuống hãy nhìn không phải cẩn thận. Nguyên bản rẽ dĩ bọn người còn là một bên dò đường một bên đi về phía trước, đây cũng là cơ hội tất cả bộ đội đặc chủng đi tới phương thức, tốc độ tự nhiên không mau được, nhưng là hiện bởi vì không thua bởi hoa hạ bộ đội đặc chủng, bọn họ cũng bất chấp nhiều như vậy, vung ra tốc độ bay chạy, hai cái đội ngũ tiểu như vậy cấp tốc đi về phía trước, thỉnh thoảng có người bị ngăn lại cành rút chúng hay hoặc là bị bùi gai đâm chúng, nhưng lại không có người kêu đau, cũng không có trầm lại. Diệp Nam đằng trong lòng người là nghẹn trước một hơi, tựa như Lâm Đậu nói, đến cạnh trên sân đấu, này liền vung hoan thống thống khoái khoái thích phóng đi ra à, chỉ cần có thể thắng rẻ gì bọn họ, này liền bằng tại bọn hắn trên mặt hung hăng quăng một cái tát, đối tại tinh thần của bọn hắn cũng là có đả kích tác dụng. Tương phản, dễ gì bọn người thì là bị ép ứng chiến, bởi vì thua kết quả bọn họ rất rõ ràng, cho nên bọn họ không dám thua. Hai con đội ngũ tiểu như vậy không ngừng gia tốc, nhưng là ai cũng không có biện pháp đem đối phương bỏ qua. Tiểu tại tất cả mọi người có chút thở hổn hộp có chút chịu không được thời điểm, phía trước tất cả đều là đột nhiên sáng ngời. Nguyên lai like, hai con đội ngũ cũng đã xuyên thấu Tùng Lâm, đã tới trên bản đồ thiết trí cố định một chút. Hai con đội ngũ đồng thời bước ra Tùng Lâm, sau đó vọt tới phía trước trên đất trống. Tại nơi này có chờ đợi nhân viên công tác, nhìn xem hai tổ người giống như con ngựa hoang vậy theo trong rừng lao tới, một đường điên khủng đã chạy tới, đều lộ ra giật mình thần sắc Nhân viên công tác ghi chép lại hai đội thời gian, đều có chút kinh ngạc nhìn một chút diệp nam bọn người, bọn họ tại rất lại phía sau 15 phút thời gian xuất phát, vậy mà cuối cùng có thể đuổi theo đến nước Mỹ nhị đội, đây chính là khó lường a Dẹ gì bọn người sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng không có bị diệp nam bọn người siêu việt, Mọi người xem như đồng bộ đã tới, nhưng là bọn hắn cuối cùng thua 15 phút thời gian, theo phương diện này mà nói, bọn họ là thua. Hai bên người cuối cùng một đường chạy như điên, tất cả mọi người mệt mỏi không được, đều ra một thân mồ hôi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, lẫn nhau nhìn xem đối phương, ánh mắt giao tiếp, phảng phất đều có được hỏa tinh bắn ra bốn phía. Diệp Nam cũng không có đi khiêu khích rẻ gì bọn họ, dù sao trận đấu mới bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều hạng mục, bây giờ nói chính thức thắng lợi vẽ mặt còn quá sớm. Đây cũng là khổng thu không phải tại nơi này, nếu khổng thu tại nơi này, tuyệt đối còn thở hổn hển tiểu phút phút điểm sông đi lên vẽ mặt. Mặc dù như thế, dẹ di bọn bốn người sắc mặt đều không quá tốt xem, ít nhất tại xuyên Việt Tùng Lâm cái này một đoạn hạng mục trên bọn họ cũng đã trước thua một ván. Đang lúc mọi người phía trước có một cái cự đại hồ nước, cái này hồ nước ước chừng có chừng 100 mét rộng, kế tiếp thi đua hạng mục chính là bơi qua. Theo nhân viên công tác chỉ thị, Diệp Nam bọn người rất nhanh cởi bỏ y phục trên người. Sau đó theo chính mình lưng trong túi lấy ra cự đại nhựa túi tiền, đem bọc hành lý tính cả chính mình quần áo vỡ dày toàn bộ đều rót vào trong đó. Sau đó thu nạp túi tiền, vào bên trong thổi hơi, đảng túi tiền trướng sau khi đứng lên lại bỏ chặt nhựa lỗ hổng, dùng chát lỗ hổng dây thừng cột vào trên người của mình. Diệp Nam bọn người chuẩn bị sẵn sàng sau, bên kia nước Mỹ nhị đội cũng đồng dạng đều chuẩn bị kỹ càng đồng thời khiêu khích nhìn xem cạnh mình. Chứng kiến Diệp Nam bọn người quay đầu đi, bên kia rẹ gì dối ngón tay chỉ Diệp Nam bọn người sau đó vừa chỉ chỉ này cái cự đại hồ nước. Tuy nhiên chưa nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là trong đó khiêu chiến hương vị cũng đã không cần nói cũng biết. Hiển nhiên bọn họ là nghĩ Diệp Nam bọn người ở tại cái này hạng mục trên đánh giá một phen. Có lẽ, chỉ cần hai cái đội ngũ một mực như vậy đi về phía trước, không có triệt để tách ra, chỉ sợ tại bất kỳ một cái nào hạng mục trên đều được làm một phen phân cao thấp. Diệp Nam bọn người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng, vừa rồi bọn họ một đường đi vội. Tiểu vì đuổi theo nước Mỹ nhị đội, tốc độ phá nhanh, mà cuối cùng càng là cùng nước Mỹ nhị đội như vậy một đường chạy như điên, thể năng tiêu hao cực đại, bây giờ lại cùng đối phương so với bơi qua, chỉ sợ rất khó chiếm, cứ ưu thế. Bơi qua trận đấu quy tắc là một tổ người cùng lúc xuất phát, bằng sau đến người kia thời gian là cả tiểu tổ trận đấu thời gian, Bốn người trong Hàn Hoa cái này khổ người lớn nhất ra hỏa, bơi lội kỹ thuật lại là độ tranh lệch. Hàn Hoa đến từ phương Bắc, trước kia tuy nhiên cũng sẽ bơi lội nhưng là tối đa cũng chính là cam đoan không nặng mà thôi. Về sau trải qua biệt kích đặc huấn hàn hoa mình cũng không muốn sống thịt, tuy nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng so với Diệp Nam bọn người nhưng vẫn là kém không ít. Hơn 20kg trang bị tuy nhiên có túi nhựa không khí sức nổi nhân tố, nhưng là người tại nước trong nguyên bản cũng là không đến lực, muốn kéo theo hơn 20kg trang bị đi về phía trước, cái này độ khó cũng không nhỏ. Hàn hoa tự nhiên cũng biết rõ mình là cái này tổ bơi lội kém cỏi nhất, sắc mặt lập tức trở nên có chút năng kham. Diệp Nam thấy thế, thấp giọng nói ra, mọi người cố gắng làm được tốt nhất là được, chúng ta có ưu thế của chúng ta, bọn họ cũng có ưu thế của bọn hắn, không cần phải để ý nào đó hạng mục được mất, cố gắng đến cuối cùng, đoàn thể áp qua bọn họ là tốt rồi. Diệp Nam mà nói, làm cho hàn hoa tâm lý áp lực hơi nhỏ một điểm, hắn cắn răng nói, ta sẽ hết sức. Diệp Nam vô vô hàn hoa cánh tay, không có nói thêm nữa. Theo nhân viên công tác tính theo thời gian bắt đầu. Diệp Nam bốn cùng với bên cạnh Rẹ di bọn bốn người đồng loạt tiến nhập mặt nước sau đó hướng về bờ bên kia liều mạng bơi đi. Hàn hoa xác thực rất cố gắng, nhưng là bơi lội chuyện này càng dựa vào là kỹ thuật, cho nên hàn hoa còn là rất lại phía sau Diệp Nam bọn người một đoạn, mặt khác một bên nước Mỹ nhị đội bốn người bơi lội kỹ thuật tuy nhiên cũng không sai, đồng loạt đem hàn hoa lắc tại đằng sau. Cái này nhưng làm hàn hoa gấp đến độ con mắt đều nhanh đỏ, nhưng mà hắn lại là không có một thân khí lực, không cách nào thi triển đi ra chỉ có chơ mắt nhìn xem Diệp Nam và ba người cùng nước Mỹ nhị đội người cơ hồ đồng thời đến bên cạnh bờ, mà hắn cự ly bên cạnh bờ còn có hơn 10 thước đâu. Tuy nhiên Diệp Nam bọn người đã tới, nhưng là Hàn Hoa còn không có đến, này thời gian tự nhiên chỉ có thể theo như Hàn Hoa thời gian đến tính, cho nên ván này cùng nước Mỹ nhị đội đối kháng trong, Diệp Nam bọn người xem như thua một ván. Chỉ là lúc này đây, nước Mỹ nhị đội bốn người cũng không có bất kỳ đắc ý thần sắc, mà ngay cả trước thái độ kiêu ngạo nhất rẻ gì. Lúc này đây cũng chỉ là thị uy tính nhìn bên này hai mắt, cũng không có nói một câu khiêu khích lời nói. Có lẽ, bọn họ đồng dạng biết rõ, bọn họ thắng ván này cũng là dựa vào hàn hoa cái này đội ngũ đoàn bản. Diệp Nam ba người bọn hắn có thể không có chút nào rất lại phía sau bọn họ, nếu không có hàn hoa kém một chút, ai thắng ai thua còn cái này này nói không chính xác đâu. huống chi cho dù hòa nhau một ván, hai đội cũng mới đánh ngang mà thôi, bọn họ thật sự không có gì tư cách đi cười nhạo Diệp Nam bọn người. Đằng sau cũng không có thiếu tỷ thí, cái này tỷ thí mới là vừa mới bắt đầu đâu. Chuyện của tui.bnts, chương thứ 2. Chương 137, ta nhất định có thể kiên trì đến tới hạn. Tuy nhiên nước Mỹ nhị đội người, lần này cũng không có lại khiêu khích Diệp Nam bọn người, nhưng là Hàn Hoa sắc mặt nhưng như cũ khó coi, bởi vì này một ván trận đấu là vì hắn mới thua trận. Diệp Nam bọn người đổi về trang phục sau, nhìn xem Hàn Hoa như trước mất mặt không nói lời nào, Diệp Nam cười nói, Hàn Hoa. Không, có cái gì quá không được, chúng ta bây giờ không phải cũng chỉ là đánh ngang ư, cũng không thua à, đợi lát nữa còn có rất nhiều hạng mục, trên lục địa hạng mục ngươi đúng là am hiểu, đợi lát nữa thắng trở về thì tốt rồi. Tô Nhật Hướng cũng an ủi, đúng vậy, đội trưởng nói rất đúng, trận đấu mới bắt đầu đâu, không nên gấp gáp, hơn nữa, nước Mỹ mũ nổi xanh chính là nước Mỹ nổi danh nhất mấy cái bộ đội đặc chủng một trong, lần này tới dự thi tất nhiên cũng là bọn hắn tinh anh, nếu như chúng ta dễ dàng liền đem bọn hắn thắng, này ngược lại là kỳ quái. Hàn hoa cắn răng nói, ừ, ta biết rõ bọn họ rất lợi hại, chỉ là bởi vì ta liên lụy mọi người, mới thua vấn này. Diệp Nam cười nói, mọi người chúng ta là một cái chỉnh thể, cũng đừng có nói ai liên lụy ai, chỉnh đốn và sắp đặt lên đường đi, kế tiếp sợ là chúng ta muốn một đường chiến đấu tới cùng đâu. Hàn hoa gật gật đầu, có lẽ là bởi vì mọi người khuyên giải, hay hoặc là chính mình ở trong lòng hạ quyết tâm, tâm tình của hắn so với vừa rồi khá. Kế tiếp thi đua, cũng như Diệp Nam châu nói, Hai chi đội ngũ xem như triệt để giang trên. Vận chuyển đạn dược, hoa hạ thắng. Leo núi, nước Mỹ thắng. Thông qua cố định một chút, hoa hạ thắng. sạc kích, hoa hạ thắng. Hai đội hoàn toàn giang trên, đánh đến đằng sau đã hoàn toàn là liều mạng trạng thái. Không thể không nói, dẹ di bọn người thực lực sát thực rất mạnh. Diệp Nam bọn người cùng đối phương như vậy bình trên, cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nước Mỹ nhị đội dẹ di bọn người cũng đồng dạng là đem hết toàn lực. Thái độ của bọn hắn cũng theo trước hết nhất khinh thị biến thành cực độ coi trọng, bởi vì tại một vòng luân đối bình trong, bọn họ kinh ngạc phát hiện bọn họ vốn cho là xa xa kém hơn của mình hoa hạ bộ đội đặc chủng đội ngũ trên thực tế một chút cũng không sai. Không chỉ có không sai, ngược lại rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Hai cái đội ngũ tiểu như vậy dây dưa trước một đường bình xuống dưới, đợi cho ban ngày tất cả khảo hạch hạng, hạng mục rốt cục toàn bộ hoàn thành khi, hai cái đội ngũ mọi người hoàn toàn mệt mỏi không được, nhưng là đồng dạng. Cũng bởi vì hai cái đội ngũ so đấu, có cạnh tranh, bọn họ liều mạng nghiền ép trước thể lực của mình, bọn họ cuối cùng khảo hạch thành tích so với ngày bình thường đều muốn tốt rất nhiều. Hai cái đội ngũ mọi người đồn chú xuống, bọn họ lại đạt được mấy giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chấp hành bàn đêm khảo hạch nhiệm vụ. Diệp Nam bọn người không nói nhảm, khẩn cấp ăn thức ăn nước uống sau liền nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi, để mau chóng khôi phục thể năng, kế tiếp còn sẽ có nhiều cái hạng ngủ, thật dài một đoạn đường phải đi. Ngủ 4 giờ sau. Diệp Nam mấy người lần nữa chuẩn bị xuất phát, trong đêm nhiệm vụ tương đối đơn giản, ngoại trừ một cái chấp hành con tin giải cứu nhiệm vụ ngoài, cái khác chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tính chất thông qua cố định một chút cùng với cuối cùng 5 km thi Việt ra đến điểm cuối. Con tin giải cứu nhiệm vụ là ở một tòa 3 tầng nhà lầu trong, trong đó có bị cưỡng ép con tin cùng với đạo tặc, Diệp Nam bọn người cần nhảy vào nhà lầu trong, thời gian ngắn nhất tìm được con tin, hơn nữa đánh chết bọn cướp, đương nhiên, bởi vì chỉ là thi đua. Những này bọn cướp đều là người hầu hình bản thay thế. Cái này nhiệm vụ khảo hạch thì là theo hoàn thành nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ trong thời gian đánh bại bọn cướp nhân số, có hay không có sai đả thương người chất đẳng nhân tố đến phán định. Diệp Nam bọn người đến mục tiêu tòa nhà, tại nhìn ban đêm dụng cụ dưới sự trợ giúp, bốn người cầm trong tay vũ khí sâu ngảo vào tiểu lâu, ven đường không ngừng có hình người bản bắn ra, bọn họ phải tại trước tiên trong phân biệt ra được những nhân hình này bản là bọn cướp còn là người vô tội, sau đó trước tiên nổ súng đánh chết bọn cướp. Nếu như ngộ sát, này đều là muốn cải phút. Diệp Nam xông lên phía trước nhất, trong tay thương không ngừng phụt lên hỏa lưỡi, hắn luôn có thể ở mục tiêu xuất hiện trong nháy mắt phán đoán tinh tường mục tiêu là hay không bọn cướp, sau đó nổ súng, viên đạn cũng tổng là phi thường chuẩn xác đánh trúng bọn cướp, theo ở phía sau Hàn Hoa đảng trong lòng ba người âm thầm bội phục. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, càng phát ra có thể lý giải năng lực phản ứng cùng nổ súng tốc độ tầm quan trọng, Diệp Nam tại mấy chỗ khoa nhanh chóng bắn trong xạ kích thời gian luôn ngắn nhất, tại nơi này Điểm này thì là chiếm được siêu cấp phát huy. Rất nhanh, mọi người liền đả tới con tin gian phòng, đã trải qua xâm nhập, đột tập đánh chết sau, hai người mang lên con tin, hình người vật nặng, bắt đầu rút lui khỏi. Diệp Nam dẫn đầu từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó để phòng nhìn xem bốn phía, tô nhật hướng theo sát lấy nhảy xuống, hắn lúc rơi xuống đất lại đột nhiên thân thể rõ ràng nghiêng một cái, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Diệp Nam nhanh chóng nghiêng đầu quét tô nhật hướng liếc, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tô Nhật hướng cảm giác chân của mình y một chút, rất là đau đớn, nhưng là hắn không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đội ngũ, không chút do dự hồi đáp, không có việc gì. Hàn Hoa cùng Chu Xuyên hai người đem người chất để xuống, sau đó theo sát dưới xuống, bốn người nâng lên con tin nhanh chóng rút lui khỏi, gọn gàng hoàn thành con tin giải cứu nhiệm vụ, hiệu suất thật nhanh. Ngay sau đó chính là thông qua cố định một chút, bốn người lưng trầm trọng bọc hành lý rất nhanh tại trong rừng rậm ghé qua trước, cái này một đoạn tùng lâm tình huống so với đi về trước nguyên thủy tùng lâm khá tiến lên tốc độ cũng mau rất nhiều, bốn người một đường đi nhanh. Tô Nhật hướng đi theo Hàn Hoa sau lưng, rất nhanh bu đầu, mỗi đi một bước, chân của hắn mắt cá chân liền kịch liệt một hồi đau đớn, nhưng là hắn lại gắt gao cắn chặt răng, tận lực đem của mình trọng tâm đặt ở hoàn hảo chân trái trên, nhưng là nhanh như vậy nhanh chóng đi vội, sau lưng còn beo như thế trầm trọng bọc hành lý, làm bị thương chân phải làm sao có thể không thụ lực? Đi nhanh một khoảng cách sau, Tô Nhật hướng chân cũng đã đau đến không được, mỗi bước già một bước. Chân của hắn cổ liền như là vô số kim đâm vậy đau đớn. Tô Nhật Hướng trên trán cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng đã bởi vì kịch liệt đau nhức trở nên thương trắng như tờ giấy, nhưng là tại trong đêm tối, Diệp Nam bọn người cũng không có chú ý tới hắn dị trạng. Yếu như vậy đi tới vài km, Tô Nhật Hướng chân cũng đã đau đến cơ bản hoàn toàn không cách nào chỗ dựa, tại một lần nặng nghề đặt chân sau, đột nhiên nổ vụn cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan khắp Tô Nhật Hướng toàn thân, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Một tiếng kêu đau đớn hướng về bên cạnh té xuống. Cái này đột nhiên biến cố, làm cho chính bước nhanh đi về phía trước Diệp Nam bọn người toàn bộ dừng bước, quay đầu nhìn Tô Nhật hướng té lăn trên đất, một nhìn mặt hắn, Diệp Nam bọn người giật ngảy mình. Tô Nhật hướng trên mặt thương trắng như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều hiện đầy mồ hôi lạnh, bởi vì thừa nhận trước đau đớn kịch liệt, hắn cả khuôn mặt đều có chút văn mẹo, liếc nhìn về phía trên liền có thể cảm nhận được hắn hiện tại chính thừa nhận trước cự đại đau đớn. Diệp Nam nhìn xem Tô Nhật hướng quyền trước chấn phải sắc mặt trầm xuống, thân thủ kéo tô nhật hướng chân phải, kéo ống quần, khởi quân giày, chứng kiến tô nhật hướng mắt cá chân, diệp nam sắc mặt lập tức thay đổi, tô nhật hướng mắt cá chân cũng đã sưng lên cự đại một vòng, này sưng lên vị trí huyết hồng một mảnh, xem xét chính là cũng đã kịch liệt sung huyết, hiện nhiên là bởi vì sau khi bị thương cưỡng chế vận động quá lượng, cũng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. diệp nam thấp giọng quát nói, làm bị thương chân vì cái gì không nói sớm. tô nhật hướng cắn răng nói, ta không thể liên lụy mọi người, không có việc gì. Ta còn có thể kiên trì, ta nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Diệp nam quát, chân của ngươi cũng đã thương vô cùng nghiêm trọng, căn bản là không nhúc nít được, cử động nữa xuống dưới, chân của ngươi đều muốn phế đi, đừng xinh cường, ta có ngươi đi. Đó S, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Hữu tình đề cử chiến thần quân y ri một cái người địa cầu cùng ngoại tinh nhân chiến tranh chuyện xưa, khoa học viễn tưởng quân sự loại. Chương 138, điên cuồng chạy nước rút. Tô nhật hướng ngoại ý muốn bị thương làm cho tất cả mọi người tâm đều nói lên, không có ai phàn nàn tô nhật hướng. Dù sao tại cao như vậy cường độ trong trận đấu bị thương thật sự không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Hơn nữa nhìn trước tô nhật hướng này sưng được không thành bộ dáng cổ chân, mọi người đều biết tô nhật hướng thừa nhận trước như thế nào thống khổ. Diệp nam thân thủ chuẩn bị vung lưng của mình túi lưng tô nhật hướng, tay của hắn mới đặt ở lưng túi đai an toàn trên. Bên cạnh hàn hoa cũng đã thân thủ ngăn cản diệp nam. đội trưởng, ta tới lưng a. Diệp nam quay đầu. Nhìn xem giống như tháp sắt vậy Hàn Hoa, không do dự, nhẹ gật đầu, ngươi trước lưng, đợi lát nữa ta thay thế, chỉ còn lại cuối cùng một cái hạng mục, chúng ta tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Hàn Hoa vỗ vỗ chính mình cường tráng lồng ngực, giao cho ta a. Hàn Hoa cởi bỏ chính mình lưng túi, Chu Xuyên nhanh chóng tiến lên nhận lấy, bởi vì đợi lát nữa Diệp Nam còn muốn tiếp nhận Hàn Hoa bản gánh vác tô nhật hướng, cho nên tận lực muốn giảm bớt hắn gánh nặng. Diệp Nam cũng nhanh chóng giải khai tô nhật hướng lưng túi, Đem lưng của hắn túi lưng đến trên người của mình. Tô Nhật hướng ghé vào hàn hoa trên lưng, cắn răng thật chặt xỉ, hốc mắt đỏ lên. Hắn hận chính mình. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Rõ ràng làm bị thương chân, bây giờ kéo mọi người chân sau. Nếu như có thể buông tha cho, hắn khẳng định phải cầu mọi người buông tha cho hắn. Quần áo nhẹ chạy đi, chính là quy tắc chế định. Hắn không thể buông tha cho. Nếu như hắn bỏ quyền, này toàn bộ tiểu đội cũng đều sẽ bị coi là buông tha cho. Cái này quy tắc nguyên lai ở thực tế chiến tranh, tại thực tế trong chiến tranh, nhất định sẽ có chiến hữu của mình bị thương, ngay tại lúc này tuyệt đối không thể buông tha cho chiến hữu của mình. Không phải vứt bỏ, không buông bỏ. Hàn Hoa Cường Hãn thể năng tại cái thời điểm này triển lộ không thể nghi ngờ, thân cao nhanh hai thước hắn, lưng tiếp gần 70 kg to Nhật hướng, đi vội đứng lên so với Diệp Nam bọn người chậm không được bao nhiêu, thật sự là không hổ tại hình người xe tăng cái này danh xưng. Mọi người rất nhanh đã tới cố định một chút. Này nhân viên công tác nhìn xem hàn hoa Lương tô nhật hướng, lập tức hỏi thăm chuyện gì phát sinh, biết được mắt cá chân sau khi bị thương liền làm theo phép hỏi thăm có hay không vương tha cho trận đấu, được đến Diệp nam bọn người không chút do dự chối bỏ trả lời. Cuối cùng hạng nhất trận đấu, 5 km Việt giã, cái này khảo hạch liền không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chính là đối với nhân thể có thể khảo nghiệm, tại đã trải qua hơn một ngày các loại khảo hạch, người thể năng đều đã trải qua giảm xuống rất nhiều. Mà cuối cùng 5 km vượt dã càng nhiều là đúng người nghị lực một loại so đấu. Hoàn thành thời gian, là cái này hạng mục duy nhất khảo hạch hạng mục. Bởi vì là cửa ải cuối cùng, tất cả quốc gia bộ đội đặc trùng đến nơi này đều là liều mạng chạy trốn. Thế cho nên tại hướng giới đại tái trong lịch sử đã từng xuất hiện qua bộ đội đặc trùng chạy qua tới hạn sau mệt mỏi ngồi trồm hồm trên mặt đất nôn mửa ví dụ. Mỗi người đều muốn cầu phụ trọng 20 kg, mà tô nhật hướng bị thương không thể nhúc đích, hàn hoa gánh vác lấy hắn Bằng phụ trọng 70 kg, Diệp Nam cùng Chu Xuyên từng người đeo bọn họ một cái bọc hành lý, bằng phụ trọng 40 kg, bọn họ gánh nặng so với cái khác bộ đội đặc trùng nặng gấp đôi, thậm chí còn nhiều. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, muốn đạt được thành tích tốt, thật sự là rất khó khăn, nhưng là đã đến một bước này, mọi người cũng không có bất kỳ lui về phía sau đường. Liêu mạng ba người mở rộng bước chân, dọc theo con đường hướng về tới hạn phóng đi, buôn đầu hai cây số, Hàn Hoa Cước Bộ cũng đã nhịn không được trầm lại. Ngay cả là thần lực kinh người, nhưng là thể năng tiêu hao quá mức cự đại, bây giờ gánh vác 70kg chạy trốn, cũng đã thuộc về nghiêm trọng siêu phụ hạ. Diệp Nam thấy thế, không nói hai lời tiếp nhận Hàn Hoa, đem bọc hành lý giao cho Hàn Hoa, chính mình cong lên tổ nhật hướng. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, giống như cự kính hấp nước, sau đó đình chỉ một hơi, nổi lên kính, xông về trước đi, tốc độ vậy mà so với Hàn Hoa không chút nào chậm. Hàn Hoa trong ánh mắt để lộ ra khiếp sợ thần sắc, Diệp Nam cái đầu so với hàn hoa thấp một đoạn, dáng người nhìn về phía trên cũng không phải đặc biệt khôi ngô, chính là bây giờ nhìn hắn cong lên tô nhật hướng vậy mà chạy trốn được nhanh như vậy. Hàn hoa nguyên bản còn lo lắng Diệp Nam lưng tô nhật hướng chỉ sợ liền chạy đều chạy không đứng dậy, bây giờ vừa thấy, chấn động phía dưới lại cũng nhịn không được nữa hưng phấn lên. Bảo trì loại tốc độ này, mọi người vẫn là có thể liệu một lần. Mặc dù lấy không được cuối cùng cái này hạng mục 5 km Việt giã thứ nhất, nhưng là cũng muốn tận lực cầm một cái hảo thứ tự. Hàn hoa một bên chạy trốn, vừa quan sát trước Diệp Nam, chỉ cần Diệp Nam tiến độ thả chậm, vậy hắn liền tiếp nhận về sau. Hắn hiện tại đã có rất mạnh tin tưởng, hai người như vậy luân chuyển mà nói, thành tích tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. 500m, Diệp Nam tốc độ không có chậm. 1 km, Diệp Nam tốc độ còn là như trước cố định. Diệp Nam tốc độ không coi là rất nhanh, cũng không phải tốc độ cao nhất chạy nước rút, nhưng là bước tiến của hắn cũng rất ổn định, tốc độ cũng rất cố định, mỗi một bước đều hình như là dùng cây thước lượng qua vậy. Chân. Cụ ạ tòa hàn hoa trong nội tâm thầm giận mình, hắn vẫn đối với đắc ý chính là của mình thể năng, cũng là hắn nhận thức là chính mình còn hơn Diệp Nam địa phương, chính là bây giờ nhìn xem điệu bộ này, Diệp Nam thể năng tựa hồ căn bản không kém cỏi chính mình a, Hàn hoa lại nhịn không được nhớ tới đặc huấn khi chẳng cảnh, hắn đột nhiên có chút hiểu được, Diệp Nam tại thể năng buộc phát trên tựa hồ sát thực yếu lược kém hơn chính mình một ít, cũng tỉ như ban đầu ở võ trang Việt giã sau liên tục hướng dốc đứng khảo thí trên, Diệp Nam muốn kém chính mình một điểm Nhưng là tại thời gian giải thi Việt ra trên, hắn lại là một mực có thể ngăn chặn chính mình. Thể lực của hắn tựa hồ rất lâu dài, hắn có thể làm cho chính mình điều chỉnh đến một cái thích hợp nhất trạng thái, có thể duy trì liên tục tác chiến. 1.5 km, Diệp Nam như trước không có chậm. Hai cây số, Diệp Nam cước bộ cuối cùng xuất hiện vài phần chậm chạp. Lại chạy 200 m, Diệp Nam cước bộ càng phát ra chậm hai phần, tiểu tại Hàn Hoa đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Nam cũng đã chủ động mở miệng, Hàn Hoa, ngươi tới đón tay Còn có ước chừng 800m, đều đặn nhanh chóng 300m, cuối cùng 500m mở chạy nước rút. Hàn hoa hiểu rõ gật đầu, quóng lên tô nhặt hướng, đi theo Diệp Nam sau lưng về phía trước đều đặn nhanh chóng chạy tới, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Diệp Nam vừa mới phụ trọng chạy trốn, hắn cần một chút thời gian đến khôi phục mà Hàn hoa mềm nhũn thân thể lại lần nữa phụ trọng tăng áp lực, cũng cần một chút thời gian đến điều chỉnh. Rất nhanh chừng 300 thước lộ trình liền qua, Diệp Nam đánh giá dưới cự ly sau đó hạ lệnh nói Chạy nước rút, tốc hành tới hạn. Hàn hoa cắn răng, tốc độ đột nhiên đề cao. Diệp Nam cùng Chu Xuyên hai người cũng đồng loạt tăng tốc. Ba người giống như nhanh như gió hướng về cuối cùng tới hạn chạy nước rút. Chạy trốn 200 mét, hàn hoa liền có một chút chịu không được. Tốc độ như vậy coi như là chính mình chạy trốn cũng rất cố hết sức. Húng chi còn lương tiêu cực với một người. Hàn hoa mồ hôi trên trán không ngừng hướng về phía dưới chạy xuôi. Giống như là một mảnh dài hẹp bỏ sát con run. Hàn hoa cắn răng lại chạy hành ch Tốc độ cũng đã so với Diệp Nam cùng Chu Xuyên chậm không ít. Mắt thấy tới hạn tiểu tại phía trước, Hàn Hoa đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra một tiếng giống như giống như dã thú chu lên. Theo một tiếng này chu lên, Hàn Hoa tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng lên, trầm trọng cước bộ đạp tại mặt đất, làm cho người ta một loại đâm động chống mặt cảm giác. Hắn kêu to, Tiếu như vậy như là nổi giận đồng dạng, điên cuồng hướng về phía trước chạy nước rút. Tới hạn chỗ, có rất nhiều quốc gia khác dự thi bộ đội đặc trùng, cũng có đại lượng nhân viên công tác. Tất cả mọi người bị Hàn Hoa tiếng giống to này hấp dẫn, đều quay đầu, sau đó liền nhìn xem Hàn Hoa giống như hình người giống như xe tăng lưng tiêu cực với một người, điên cuồng hét lên, khí thế mãnh liệt như vậy lao đến. The S, chương thứ nhất. Chương 139, ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Tại tới hạn vị trí, không chỉ có có Hoa Hạ tương quan nhân viên công tác đang chờ đợi, còn có cái khác các quốc gia tương quan nhân viên công tác cùng với trước đến các đội ngũ. Bọn họ đều bị Hàn Hoa một tiếng này điên cuồng kêu to cho kinh một chút. Nhất tề quay đầu, sau đó liền chứng kiến điên khủng chạy hàn hoa. Nhìn xem hàn hoa lưng một người điên cuồng xuống lại, tốc độ không giảm, mà cái khác hai nam nhân đều là một người lưng hai cái ít nhất 20kg trọng lượng túi tốc độ cao nhất chạy nước rút, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút thẳng. Ta cái ngoan ngoãn, tên này thật là một cái hình người hung thù A, lưng một cái ít nhất 6-70kg người còn có thể chạy trốn nhanh như vậy, chạy trốn cái kia trận thế khí phách bên cạnh dò A. Ba người có thể chú ý không kịp những người khác ánh mắt, sau đó một đường chạy như điên xông qua tới hạn, sau đó liền trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Một ngày một đêm hành động, thật lớn tiêu hao mọi người thể năng, hơn nữa cuối cùng 5 km cực hạn viện dã, ba người tại cực hạn dưới điều kiện còn gánh vác lớn như thế sức nặng, hoàn toàn là siêu việt cực hạn của mình, bây giờ sao có thể không phải sủi lơ. Lâm Động bọn người bước nhanh đón chào, Ân Cần hỏi Han, chuyện gì xảy ra? Diệp Nam thở gấp thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nói. Tô Nhật Hướng chân đau, lúc trước hắn kiên trì thật lâu, đã hoàn toàn sung huyết sưng lên. Lâm Động lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi đến Tô Nhật Hướng trước mặt, kiểm tra Tô Nhật Hướng mắt cá chân. Tô Nhật Hướng cắn răng xấu hổ nói ra, "Lâm huấn luyện viên, thực xin lỗi, ta kéo mọi người chân sau." Lâm Động trầm giọng nói, "Đừng nói ngốc lời nói, ngươi cũng đã tận lực, cái này như vậy đủ rồi, hơn nữa thành tích của các ngươi rất tốt, một chút cũng không sai." Lâm Động vừa nói như vậy, Diệp Nam bọn người trên mặt đều chạy lộ hai phần vẻ vui mừng. Diệp Nam mở miệng hỏi, Lâm huấn luyện viên, thành tích của chúng ta như thế nào? Lâm động nhìn xem tô nhật hướng mắt cá chân này cự đại xương khối, trên mặt cũng nhịn không được nữa toát ra vài phần rất là tiếc thần sắc, làm con nhân, ai lại lại không có uy qua, người nào cũng biết tại trèo chân sau lại tiếp tục hành động này sẽ là cỡ nào đau đớn, chính là tô nhật hướng chân đều xương thành dạng như vậy, có thể thấy được lúc trước hắn là như thế nào chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức tại cố gắng buôn tẩu. Lâm động xoay người đối với bên cạnh tùy thời chờ lệnh đội y vẫy vây tay, sau đó an ủi, tại trước mắt tất cả đội ngũ thành tích trong, các ngươi tại rất nhiều cái hạng mục trong thành tích tạm thời đều nổi tiếng thứ nhất, hơn nữa thành tích đều vượt xa các đội ngũ. Tô Nhật Hướng, ngươi đi trước trị liệu chân của ngươi, an tâm dưỡng thương, những thứ khác không cần lo cho. Tô Nhật Hướng nhìn nhìn chính mình này xương to lên chân, biết rõ chính mình cái này bộ dáng, nhất định là không có cách nào tham gia kế tiếp trận đấu, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Diệp Nam vô vô tô nhật hướng bả vai, không cần phải lo lắng, an tâm dưỡng thương, nhược quả kế tiếp so đấu trồng, chúng ta lại gặp thấy bọn họ, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định khiến bọn họ đẹp mắt. Tô nhật hướng cũng đã không biết nói cái gì, chỉ có nặng nề gật đầu, thực xin lỗi mọi người, hình dáng này của ta là không có biện pháp tham gia thứ hai đường trận đấu, kế tiếp tiểu ta cầu các ngươi rồi. Hàn hoa thở dốc trong chốc lát, cũng đã tỉnh hồn lại, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tô Nhật Hướng rất muốn nói sau chút gì đó, nhưng là đủ loại cảm xúc tràn ngập tại trái tim của bọn hắn, hắn khẽ cắn môi không có nói cái gì nữa, tùy ý đội y chỉ huy người đem chính mình đặt lên tắng, sau đó rời đi thi đấu trường. Tô Nhật Hướng sau khi rời đi, Lâm Động đi tới Diệp Nam bọn người bên cạnh, ánh mắt tại phảng phất từ trong nước bỏ ra tới Diệp Nam trên người đảo qua, Tán Dương gật đầu nói, các ngươi biểu hiện được rất tốt. Hàn Hoa rất trực tiếp nói, chúng ta một mực đều ở cùng nước Mỹ nhị đội liệu mạng đâu, hai người chúng ta đổi ngũ trận đấu thành tích. Cuối cùng ai lợi hại hơn một điểm. Lâm Động một mực đều ở chú ý trận đấu, tự nhiên biết rõ bọn họ cùng nước Mỹ nhị đội rang trên truyện tình. Mỉm cười nói, nếu như đơn thuần hai người các ngươi đội thành tích, các ngươi cũng không có bại bởi đối phương, nếu như nếu bản về chu toàn tích, vậy thì muốn xem kết quả cuối cùng. Diệp Nam những mày, không có bại cho đối phương. Lâm Động gật đầu nói, đúng vậy, vốn có các ngươi trước vượt lên đầu hạng mục vài muốn nhiều một cái, nhưng là tại cuối cùng 5 km Việt giã đốt trên. Các ngươi chỗ tiêu hao thời gian muốn so với bọn hắn nhiều một chút một chút, cho nên theo hạng mục đi lên nói, các ngươi cùng nước Mỹ nhị đội là đánh ngang. Đánh ngang rồi. Hàn Hoa cùng Chu xuyên hai người liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, rõ ràng trùng hợp như vậy. Diệp Nam cũng sửng sốt một chút, rõ ràng đánh ngang, đây cũng quá xảo đi. Lâm Động cười nói, đúng vậy, sắp thực rất xảo, nhưng là sự thật chính là như vậy, ta cuối cùng sẽ không đến lừa gạt các ngươi à, tuy nhiên đánh ngang. Nhưng là đối lập các ngươi bình thường thành tích huấn luyện mà nói, lần này thành tích đều so với bình thường thành tích cao hơn rất nhiều, chắc hẳn cũng là bởi vì cạnh tranh quan hệ, ta nghĩ đối phương cũng có thể đều không sai biệt lắm. Đúng vậy, bởi vì cạnh tranh, Diệp Nam bọn người cùng Dĩ bọn người hoàn toàn đã là đang liều mạng, chỉ là hai bên người đều không ngờ rằng kết quả cuối cùng dĩ nhiên là bất phân thắng phụ. Diệp Nam gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vài phần đau phong vậy mũi nhọn, được rồi, như vậy cũng tốt. Vậy hãy để cho chúng ta tại đợt thứ 2 trong quyết ra thắng bại a ta nghĩ bọn họ khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, tới hạn mặt khác hơi nghiêng, nước Mỹ đội chỗ trong đám người, vang lên rẻ dì một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Đánh ngang. Nước Mỹ đội huấn luyện viên trầm mặt gật đầu. Đúng vậy, đây là đối phương cuối cùng có một tên đội viên bị thương tình huống. Nếu không có như thế, một vòng cuối cùng, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ thua trận Này tổng kết quả chính là các ngươi thua cho bọn hắn, mà không phải hiện tại đánh ngang. Dẹ gì bốn người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ trước công nhiên chào phúng hoa hạ đội, nói cái gì nước Mỹ tham gia từ nay về sau hoa hạ đội ngũ liền muốn rửa vào sau đứng, chính là bây giờ vòng thứ nhất so với xuống, cũng chỉ là đánh ngang, hơn nữa cái này đánh ngang hay là đối với phương đột nhiên có người bị thương dưới tình huống. Kết quả này làm cho gần đây kiêu ngạo nước Mỹ mọi người lập tức có chút không tiếp thụ được, có thể là bọn hắn là mặt đối mặt cùng Diệp Nam bọn người một đường bên này bình xuống. Diệp Nam bọn người biểu hiện như thế nào, bọn họ đều là tận mắt thấy. Bọn họ tuy nhiên rất muốn làm thấp đi đối phương như thế nào như thế nào, chính là sự thật cũng đã bày ở trước mặt, làm thấp đi đối phương cũng chẳng khác gì là xem thường chính mình. Nếu như không phải là đối phương có người đột nhiên bị thương, nay hiện tại nhóm người mình tại hạng mục cái đo đếm trên cũng đã bại bởi đối phương. Nghĩ vậy một điểm, dẹ gì mấy người trong đôi mắt càng phát ra hơn vài phần sắc khí, dẹ gì ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn hoa hạ đội ngũ bên này liếc, khẽ nói. Đã vòng thứ nhất không có bính ra thắng bại, chúng ta đây đợt thứ hai gặp à, chúng ta lại đánh bọn họ đánh tới bời, ta nhất định phải tự mình đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Huấn luyện viên Hừ Lạnh nói, các ngươi hiện tại đối mặt có thể không đơn giản là Trung Quốc đội, còn có rất nhiều cường hãn đội ngũ, dù si A đội, nước Pháp đội, Anh quốc đội, nước Đức đội vân vân, Những quốc gia này đặc trùng đội ngũ đều cũng có trước đã lâu lịch sử, đều là ôi trao trường cường hãn, các ngươi nếu như còn như chi lúc trước cái loại này thái độ. Các ngươi hiện tại có thể chạy trở về nước Mỹ đi rồi. Dẹ gì thẳng tắp lồng ngực, huấn luyện viên, mời ngươi xem biểu hiện của chúng ta à, chúng ta nhất định là mạnh nhất, đầu tiên là thuộc về chúng ta. Huấn luyện viên đi đến dẹ gì trước mặt, con mắt thẳng tắp chầm chầm vào dẹ gì, dẹ gì không chút nào yếu thế đón huấn luyện viên ánh mắt, gọi dây sau. Huấn luyện viên lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi tốt nhất làm tốt liều mạng chuẩn bị, hơn nữa liều mạng đi làm nói, nếu không có các ngươi dễ chịu. Đợi S, 3 ngày nay, 1921. Thành phố làm hiệp họp, lại chậm chế một ít thời gian, nhưng là ta sẽ cố gắng cam đoan canh ba. Chương thứ hai, chậm chút còn có một chương. Chương 140, một phần ba. Diệp Nam bọn người trải qua một ngày một đêm liều mạng so đấu, thể lực đã sớm tiêu hao được không được, bây giờ đã tới, vài người giao tiếp hết nhiệm vụ sau liền lên xe, xe sẽ mang bọn họ rút quân về doanh. Khổng thu đã ở tới hạn vị trí chờ đợi, chứng kiến tô nhật hướng vậy mà bị thường, một lòng lập tức sinh động đứng lên hắn vậy mà thật có thể đủ rồi thay thế bổ sung lên sân khấu hắn cũng đi theo lâm động xem xét tô nhật hướng thương thế phát hiện tô nhật hướng chỉ là làm bị thương mắt cá chân sau trong nội tâm thở dài một hơi đồng thời cũng âm thầm hương phấn lên chỉ là tô nhật hướng còn bị thương trước hắn cũng không nên biểu hiện ra hương phấn hoặc là kích động phản ứng chỉ có ở bên cạnh không nói lời nào nhưng trong lòng thì đến mức không được hắn đi theo diệp nam bọn người lên xe ngồi ở diệp nam bên cạnh nhìn xem mệt mỏi không chịu nổi diệp nam trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi Trước tại đặc huấn thời điểm, hắn từng theo trước Diệp Nam trong rừng mò mẫm lăn lộn một tuần lễ, hắn đều không có chứng kiến Diệp Nam lộ ra như vậy vẻ mệt mỏi, bây giờ lại là cái này bộ ráng, có thể thấy được lần này trận đấu là cỡ nào kịch liệt. Hắn cũng biết Diệp Nam bọn người cùng dẹ di bọn người răng trên, nếu không có như thế, chỉ sợ còn sẽ không mệt mỏi thảm như vậy, nghĩ chính mình muốn thay thế bổ sung lên sân khấu cùng quốc gia khác bộ đội đặc trùng triển khai một hồi chiến đấu chân chính, khổng thu trong nội tâm hưng phấn ngoài lại nhịn không được có hai phần lo lắng. Chính mình có thể hay không kéo mọi người chân sau a Hôm nay Tô Nhật Hướng cuối cùng bị thương, rõ ràng chính là kéo chân sau. Nhìn xem Tô Nhật Hướng này khổ sở hối hận bộ dạng, Khổng thu tiểu liền mình có thể đủ rồi thế thân lên sân khấu hưng phấn cảm giác đều thiếu vài phần, bởi vì hắn nhịn không được lo lắng mình cũng lại như Tô Nhật Hướng vậy cản trở. Khổng thu nhìn nhìn bên cạnh Diệp Nam, lại nghĩ lại nghĩ đến, trước trong rừng đi theo Diệp Nam 7 ngày, chính mình cũng không kiên trì đã tới sao, lần này chính mình đồng dạng có thể kiên trì tới. Chính mình chỉ cần nghe theo Diệp Nam, tuyệt đối tiểu cũng không sai. Đúng, tiểu làm như vậy. Dù là phía trước tất nhiên lôi, chỉ cần Diệp Nam làm cho chính mình hướng, chính mình tự hướng, tuyệt nghiêm túc. Diệp Nam lợi hại như vậy, hắn nhất định có thể dẫn đầu nhóm người mình xử lý đối thủ, lấy được thắng lợi. Khổng thu chắc chắn tín nghiệm của mình, trong nội tâm cũng liền tại không có trước như vậy nhiều phức tạp tâm tình, muốn cùng Diệp Nam trò chuyện, nhưng khi nhìn trước Diệp Nam tựa ở trên vị trí vi vi nhắm mắt lại, Khổng thu lại không có ý tứ miệng trong nội tâm giống như miêu trảo con tâm vậy khó chịu. Diệp Nam lại tựa hồ như biết rõ khổng thu tâm lý đồng dạng, có chút mở mắt nghiêng đầu, rất hưng phấn. Khổng thu có chút ngượng ngùng nói, ừ, nghị tham ngộ ra đợt thứ hai, xác thực rất hưng phấn, nhưng nhìn ngươi rất mệt mỏi, lại không nghĩ đã quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Diệp Nam thở phào một hơi, lần này trận đấu không thoải mái a. Khổng thu cười hì hì nói, ta biết không thoải mái, dù sao lần này tới đều là các quốc gia chọn lựa ra tới tinh anh. Chúng ta tuy nhiên không cho rằng so với ai khác kém, tuy nhiên nó cũng không có cường đến có thể thoải mái tiểu giữ rơi người khác tình trạng kia, nhất định sẽ rất cố hết sức à. Diệp Nam cười nói, ta còn lo lắng ngươi tâm tính không có để nằm ngang đâu, bây giờ xem ra ta lại là quá lo lắng. Khổng thu điểm môi, vẻ mặt ngươi không cần phải xem nhẹ ta quy biểu lộ, ta tuy nhiên miệng bên trong bã lì nói, nhưng là trong nội tâm chính là hiểu rõ vô cùng a, cái này gọi là trên chiến lược coi rẻ đối thủ, chiến thuật trên coi trọng đối thủ. Diệp Nam thân thể chuyển bỗng lúc nick, làm cho chính mình nhỏ càng thêm thoải mái một điểm. "Vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị đi a, cách một ngày liền muốn lên sàn, đến lúc đó chính là mấy ngày mấy đêm chiến đấu, ngươi sẽ không thời gian nghỉ ngơi thật tốt." Khổng Thu cười hắc hắc, lại tranh thủ thời gian cam đoan nói: "Ngươi yên tâm, ca, ta tuyệt đối nghe lời ngươi, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta chảo chó ta tuyệt đối không phải đổi gà." Diệp Nam bất đắc dĩ phủi Khổng Thu liếc, ôm hai tay, nhắm mắt lại không để ý tới Khổng Thu. Khổng Thu cùng Diệp Nam nói mấy câu, coi như là luôn thổ lộ hết tâm tình của mình, cũng lập tức gan ổn lại, chính là nhưng trong lòng đã tại ước mơ lấy cuộc tranh tài vòng thứ 2 trong chính mình tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn đại phát thần uy bộ dạng. Diệp Nam bọn người không bao lâu liền về tới doanh địa, mệt mỏi nằm sấp mọi người đơn giản rửa một chút ngã đầu đi nằm ngủ, tuy nhiên còn có đường hạo bọn họ này tổ người không có trở về, nhưng là có lâm động đến bọn hắn nhìn xem, cũng không dùng được Diệp Nam bọn họ đi quan tâm. Hảo Hảo ngủ một giấc, Diệp Nam lại khi tỉnh lại, Trên người vẫn còn có chút chua đau, dù sao vận động quá mức đo. Diệp Nam từ trên giường đứng người lên, trong phòng qua lại quay trở ra cước bộ bắt đầu đánh quyền, lúc mới bắt đầu rất chậm, đánh tới đằng sau ra quyền càng lúc càng nhanh, toàn thân đều ra một tầng đầy mỡ ngán mồ hôi, trên tóc càng là ẩn ẩn có thể thấy được sợi sợi vũ khí, nhìn về phía trên có chút thần kỳ. Thật lâu, Diệp Nam mới ngừng lại được, cả người đều trở nên tinh thần vô cùng phân chấn, hắn đi vào buồng vệ sinh vọt lên tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo. Lúc này mới ra cửa. Diệp Nam mới xuất môn, tiêu chứng kiến Lâm Động cùng một cái khác huấn luyện viên đứng ở cách đó không xa đang tại nói chuyện, Diệp Nam dạo chơi đi tới. Lâm Động chứng kiến Diệp Nam, cùng cái kia huấn luyện viên nói hai câu, huấn luyện viên kia liền rời đi, Lâm Động xoay người, cao thấp đánh giá Lâm Động hai mắt cười nói, tinh thần nhìn về phía trên không sai à. Diệp Nam cười cười nói, ừ, ngủ một giấc khôi phục lại, bọn họ còn đang nghỉ ngơi sao. Hàn hoa bọn họ đã thức dậy, đường hạo bọn họ trở về m còn đang nghỉ ngơi. Nói lên đường hạo, Diệp Nam nhịn không được hỏi, hiện tại hẳn là cũng đã toàn bộ trận đấu xong rồi à, thành tích đi ra rồi sao? Lâm động trên mặt hiện ra vài phần tiếu dung, Ừ, thành tích cũng đã đi ra rồi, thành tích không sai. Diệp Nam nhìn xem lâm động nụ cười trên mặt, thở dài một hơi, cười nói, tổng cộng 14 cái hạng mục, chúng ta được vài cái đệ nhất. Lâm động cười hồi đáp, năm cái, trong đó bốn đều là do các ngươi cái này tổ đọc được, đường hạo bọn họ này tổ được một cái. Tổng cộng 14 cái hạng mục, chúng ta được 5 cái thứ nhất, đã chiếm cứ 1 phần 3, cái này cũng đã rất xa vượt ra khỏi chúng ta mong muốn thành tích, các ngươi làm được không sai. Diệp Nam trong nội tâm tính một cái, cũng hiểu được không sai, Hai lần trước tham gia thời điểm, hoa hạ được đến đệ nhất rất không dừng lại năm cái, nhưng là lúc kia đối thủ xa xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy hung hãn, hiện tại đối thủ có thể nói là trên cái thế giới này mạnh nhất quốc gia, mạnh nhất bộ đội đặc trùng tinh Anh, tại nhiều như vậy quốc gia trong giết ra vòng đây. Được đến năm, cái hạng mục thứ nhất cũng đã thuộc về rất không tệ thành tích. Diệp Nam cười nói, vòng thứ nhất càng nhiều là kiến thức cơ bản khảo hạch, mấu chốt hay là đang đợt thứ hai thực chiến, chắc hẳn các quốc gia càng coi trọng cũng là cái này. Lâm động trên mặt Tiếu Dung Thu liếm vài phần, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đúng vậy à, hiện tại tất cả quốc gia đội ngũ đều đang sắn tay áo lên, chuẩn bị tại đợt thứ hai trong mở ra sở trưởng Hơn nữa bởi vì là đệ nhất luôn biểu hiện, chỉ sợ hiện tại có càng nhiều đội ngũ lại nhắm vào chúng ta. DOS chương 3. Chương 141, công địch. Cái gì? Hoa Hạ người được năm cái thứ nhất, chúng ta mới được ba cái. Nước Mỹ đội ngũ nơi dừng chân, rẹ gì mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, chúng ta không phải cùng bọn họ đánh ngang sao? Giáng người khôi ngô huấn luyện viên trường Rẹ gì liếc, đúng vậy, các ngươi nhị đội cùng Hoa Hạ một đội tại một cái hạng mục trên đánh giá trên sắc thực là đánh ngang, nhưng là Trung Quốc một đội vượt lên đầu hạng mục trong trong có bốn đoạt được nên hạng mục thứ nhất mà các ngươi đoạt được đệ nhất hạng mục chỉ có hai cái được đệ nhất. Rẽ gì há to miệng, á khẩu không trả lời được, xác thực, tham dự thi đua cũng không phải chỉ có nước Mỹ đội cùng hoa hạ đội ngũ, còn có cái khác dự thi đội ngũ, trong đó có rất nhiều đội ngũ đều là rất cường đại. Rẽ gì chỗ nhị đội cùng Diệp Nam chỗ hoa hạ một đội liều mạng một đường, bọn họ tại rất nhiều cái hạng mục trên chiến thắng hoa hạ một đội, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể được đến quán quân. Tới tham gia thi đua đều là ôm cấp lấy đệ nhất ý nghĩ mà đến. Nước Mỹ nhị đội cùng hoa hạ một đội đang liều mạng, đội ngũ khác lại làm sao nhạt giọng nói mệnh. Tại cạnh trên sân đấu, tất cả nhiệt mọi người là công bình. Huấn luyện viên nghiêm khắc ánh mắt chuyển đến cái khác vài cái không có lên tiếng dự thi đội viên trên mặt. Kết, ngươi một đội tại vòng thứ nhất trong biểu hiện rất làm cho người ta thất vọng, vậy mà chỉ lấy được hạng nhất đệ nhất. Kết dáng người khôi ngô, chỉ ít có trước một m tám, tóc đầu tóc giống như cương châm vậy chuẩn bị đứng thẳng, hắn đang tại nhai lấy kẹo cao su, nghe được huấn luyện viên mà nói sắp mặt lập tức có hai phần khó coi, thấp giọng thầm nói, yên tâm đi, đợt thứ hai chúng ta lại làm cho bọn hắn biết rõ lợi hại. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đợt thứ hai là đấu loại, ta hy vọng các ngươi có thể đứng đến cuối cùng, phái các ngươi tới là cho các ngươi cầm thứ nhất, là hướng thế giới bày ra chúng ta thực lực cường đại, không phải cho các ngươi đảm đương buổi luyện cùng chạy. Ta sẽ trầm trầm vào các ngươi, nếu ai tại đợt thứ hai trong biểu hiện không tốt, khó coi, kéo chân sau, ta sẽ nhường hắn hối hận theo mẹ nó trong bụng đi ra. Jussi hạ đội ngũ gian phòng. Jussi hạ dự thi đội ngũ lính đội mặt kỵp nào mặt tông trầm, ánh mắt tại một phòng đại trên mặt của hắn đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng tức giận. Hoa hạ năm cái thứ nhất, nước mỹ ba cái thứ nhất, các ngươi có mấy? Một cái đệ nhất, các ngươi chẳng lẽ tiểu không biết là dọa người sao? Mặt kỵp nào nổi giận đùng đùng thấp giọng gầm thét, nước bọt tung tóe, nhưng là một ít bầy đại hắn lại quấn bách túi đầu, không dám nhận hàng, bởi vì bọn hắn mình cũng cảm thấy rất mất mặt. Mặc kịp nào xem tất cả mọi người không lên tiếng, càng là giận không kèm được, một cái tát vỗ vào trước mặt trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Các ngươi đều không nói gì đi. Ở quốc nội thời điểm, các ngươi gia châu thổi chúng thiên vang lên, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dạng, hiện tại như thế nào không phải đắc sát ta. Các ngươi lớn như vậy cái đầu, các ngươi so với Hoa Hạ người gầy yếu sao? Các ngươi so với nước Mỹ người lại sao? Người khác có thể làm được chuyện tình, vì cái gì các ngươi làm không được? Một đám đại hán nhìn xem mặt kịp nào càng nói càng phẫn nộ, ánh mắt đều tập trung vào đứng ở phía trước một người nam nhân trên người. Người nam nhân kia ba bốn 14 lăm tuổi, trên mặt có chút ít một cái dài nhỏ vết sẹo, khôi ngô cao lớn, hiện tại này giống như là một tòa tháp sắt vậy. Hàn hoa cũng rất cao lớn, đồng dạng cũng khôi ngô, hiện trong đám người giống như là tháp sắt vậy, nhưng là hàn hoa cùng người nam nhân này so sánh với, lại có vẻ non nớt rất nhiều. Người nam nhân này thần sắc rất trầm ổn, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hơn nữa nhìn trước người nam nhân này con mắt, ngươi liền có thể rất trực quan cảm thụ ra đây là một từng có đi có kinh nghiệm nam nhân. Những này đại hán động tác tự nhiên đã rơi vào mặt kỵ nào trong mắt, mặt kỵ nào ánh mắt cũng rơi tại người nam nhân này trên người, trầm giọng nói: "Ạn giờ, làm sao ngươi nói?" Khôi Ngô nam nhân Ạn giờ ngẩng đầu, thanh âm trầm ổn nói: "Đối thủ của chúng ta tịnh không yếu, tương phản, bọn họ rất mạnh, chúng ta cũng đã tận lực, tại đợt thứ hai trong chúng ta lại càng thêm liều mạng." "Ạn giờ như vậy một chuyện" Mọi người nguyên bản đều dùng là mặt kịp nào khẳng định phải nổi giận, ai biết ản dở cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt âm trầm trầm trầm vào án dở, này theo như ý của ngươi là mà nói, chúng ta xác thực là không bằng bọn họ. Án dở thần sắc không thay đổi, cũng không có bị mặt kịp nào mà nói cho hù đến, thanh âm trầm ổn hồi đáp, loại này khảo hạch có rất nhiều ngoại ý muốn nhân tố, chúng ta bắt được đệ nhất không bằng đối phương nhiều, cái này cũng bê cũng không có nghĩa là chúng ta cũng không bằng bọn họ. Chính thức có thể khảo hạch một đội ngũ năng lực chiến đấu chỉ có thực chiến, loại này cơ bản khoa một chút sai biệt tại thực tế trong chiến tranh cũng không cải biến được cái gì. Mạch kịp nào thần sắc thư chỉ hoan hai phần, nói như vậy, người đối cuối cùng thực chiến rất có nắm chắc rồi. Án giờ lắp đầu, bình tĩnh nhìn mạch kịp nào con mắt, không có nắm chắc, thực tế trong chiến tranh có quá nhiều không thể khống nhân tố. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, không có cái nào chiến đội dám nói mình có thể thắng lợi, có thể hiện tại chữ hàng đến cuối cùng, nhưng là... Ta có thể cam đoan, tại kế tiếp đợt thứ 2 trong trận đấu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh đến cuối cùng. Trung quanh được đội viên đều tuyệt vọng, lão đại của ta à, chẳng lẽ ngươi không thấy được lĩnh đội của chúng ta đều đã trải qua bão nổi sao? Ngươi tốt xấu nói một chút dễ nghe à. Ngươi nói như vậy bằng thật là làm không đến hứa hẹn, một bộ dù sao cứ như vậy ngươi thích sao dạng tiểu động dạng tư thế, đây không phải tìm mang sao. Tất cả đội viên đều thấp thỏm bất an cẩn thận nhìn xem mặt kịp nào, mặt kịp nào nhìn cũng không nhìn những người khác. Chỉ là chầm chầm vào Ản án Dơ, ánh mắt tựa như cái rùi vậy sắc nhọn, ta có thể đem cái này cho rằng là ngươi cho lời hứa của ta sao? Ản Dơ châm ổn gật đầu, là, đây là lời hứa của ta. Mạch kịp nào gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ản Dơ, ngươi là trải qua nhiều lần chiến tranh láo binh, ngươi có phong phú kinh nghiệm, ngươi cũng chưa bao giờ nói không có nắm chắc được sự tình. Ta lý giải, ta cũng vậy tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu bọn họ cho chúng ta mang về đến thắng lợi. Hán Giờ đứng thẳng lên eo, ánh mắt chắc chắn nói là... Cùng lúc đó, cơ hồ đồng dạng tình hình còn xuất hiện ở các đại quốc nhà đại biểu đội chỗ ở, nhất là một ít cường quốc, bọn họ đối lần này trận đấu chờ mong tự nhiên lại càng cao một điểm. Giống như lâm động đẳng nhân giải đến tin tức, rất nhiều quốc gia lần này đều là ngắm chuẩn lấy hoa hạ, nghĩ nắm bắn thoáng cái hoa hạ, dù sao hoa hạ bây giờ cũng là thế giới cường quốc, đại quốc trong lúc đó tự nhiên đều cũng có mâu thuẫn. Mà cơ hội như vậy mọi người tự nhiên có thể buông tay ra đi thi triển, coi như là hướng về đối thủ sáng sáng ngời cơ nhục. Chính là vòng thứ nhất kết quả lại sáng mù tất cả dự thi đội ngũ con mắt, hoa hạ người được năm hạng thứ nhất, chiếm cứ 1 phần 3 giang sơn. Điều này làm cho nguyên bản hùng hổ mà đến vài cái cường quốc có một loại bị người vẽ mặt cảm thấy thẹn cảm giác. Bị đánh mặt tự nhiên sẽ không do đó bỏ qua, tự nhiên đều xoa tay chuẩn bị tại hiệp hai hung hăng vẽ mặt trở về, kết quả là... Hoa hạ chiến đội tựa hồ ẩn ẩn thành tất cả mọi người công địch cảm giác, tất cả chiến đội đều có đồng dạng một cái ý niệm. Nếu như tại đợt thứ 2 trong gặp được hoa hạ đội, nhất định phải toàn lực ưu tiên đem bọn họ đá ra đi. Chương 142, đoạt gành chiến đấu. Sát trời mời vừa hừng sáng không lâu, Diệp Nam đám người đã tập hợp tại một con sông lớn bên cạnh, cuộc tranh tài vòng thứ 2 tương thị theo một hồi lên đất liền chiến bắt đầu. Mỗi cái tiểu đội 4 người đem cưới một con thuyền ra phiệt, càng nhiều cái này đầu sông lớn. Tại sông lớn đối diện, chính là một tòa nồng đậm Tùng Lâm, phạm vi cử đại. Trong rừng có một đôi binh lính sẽ phụ trách phòng ngự, bọn họ sẽ đối với tất cả đoạt gành lên đất liền bộ đội đặc chủng môn tiến hành ngắm bán, mà bộ đội đặc chủng môn cần muốn mạnh mẽ vượt sông, sau đó đánh sâu vào đạo này phòng tuyến hơn nữa đột phá nó, tiến vào phía sau Tùng Lâm. Tiến vào Tùng Lâm sau, từ một ngàn tên hết Tony A binh lính tạo thành tìm tòi đội đem bắt đầu lùng sục tìm tòi. Mà đây cũng là trước dịp nam bọn họ tại đặc huấn doanh trong tiến hành Tùng Lâm sinh tồn đấu loại nội dung, mà lần này đấu loại đem càng thêm tàn khốc cùng nghiêm khắc. Mỗi người đem sẽ không còn có 10 lần cơ hội, mà là chỉ có 1 lần cơ hội, một khi bị bắt được hoặc là bị bắn chết, vậy người này sẽ bị mang cách chiến trường, hắn chiến đấu cũng chỉ tới mới ngừng. Càng khoa trương chính là tại 32 quốc gia bộ đội đặc chủng tiểu đội tại qua sông thời điểm chiến đấu còn là minh hữu quan hệ hơn nữa cấm tại giai đoạn này lẫn nhau công kích hoặc là sử dụng ám chiêu. Nhưng là tại tiến vào Tùng Lâm bắt đầu, 32 quốc gia đội ngũ sẽ không còn là Minh Hiếu, mà là địch nhân. An bài như vậy thì ý nghĩa tiến vào Tùng Lâm sau mỗi một tiểu đội trừ ra quốc gia mình mặt khác một cái tiểu đội là Minh Hiếu ngoài, khắp trong rừng tất cả mọi người là địch nhân. Tổ chức phương thậm chí vì ngăn chặn những này dự thi đội ngũ cuối cùng một cái khả năng, còn làm một cái quy định nghiêm chỉnh, thì phải là tất cả dự thi đội ngũ cũng không thể đồng hành hoặc là kết minh, cho dù là cùng một quốc gia hai chi đội ngũ cũng không được. Cái này quy định xem như phá hỏng tất cả mọi người cuối cùng vẽ chờ mong. Vì vậy khảo hạch mục đích là khảo hạch bộ đội đặc trùng tiểu đội tác chiến năng lực, mà không phải khảo hạch một đám người tụ tập lại tập đoàn tác chiến lấy ít đánh nhiều năng lực. Trên người mỗi người đều mang theo một cái tín hiệu phóng ra khí. Thông qua cái tín hiệu này phóng ra khí, chỉ huy tổng bộ sẽ thấy mỗi người viên vị trí. Như vậy cũng có thể càng hữu hiệu giám sát toàn bộ chiến trường. Đương nhiên, vị trí này chắc là không biết cho phụ trách quét sạch các binh sĩ giặc. Một câu. Tại trên phiên chiến trường này, tất cả mọi người dựa vào bản lĩnh thật sự. Đường hạo đứng ở diệp nam bên người, thần sắc trên mặt ý chí chiến đấu sụp sôi, hắn vẫn luôn là đem chính mình định vị tại cả trại huấn luyện trong tôi ưu tú người, đó cũng không phải cuồng ngạo hoặc là nói cuồng vọng, mà là một cái phi thường có thực lực bộ đội đặc trùng tự tin. Tại vòng thứ nhất trong trận đấu, hắn dẫn đầu tổ hai chỉ lấy được một cái hạng mục thứ nhất, kỳ thật lại nói tiếp thành tích cũng không tính là kém, chính là đối lập diệp nam bọn họ tổ bốn hạng mục đệ nhất thành tích. Đường hạo lập tức có điểm không được tự nhiên. T. Doanh của tôi VN Đường hạo biết rõ Diệp Nam rất ưu tú, nhưng là hắn chưa bao giờ nhận thức là chính mình so với Diệp Nam kém, thậm chí hắn cho rằng tại nhiều khi, mình có thể đủ rồi so với Diệp Nam biểu hiện được càng tốt, nhưng mà vòng thứ nhất thành tích, lại làm cho hắn cảm giác được có chút xấu hổ. Đường hạo rất xấu hổ, rất mắc cỡ, nhưng là có câu gọi biết sỉ rồi sau đó Dũng, Đường hạo cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, tại đợt thứ 2 trong khảo hạch, Nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa, liều mạng liều mạng lại liều mạng, nhất định phải lấy được càng tốt thành tích. Đường Hạo con mắt liếc qua bên cạnh đứng ở Diệp Nam, Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ kích động hoặc là thần sắc bất an, cả người giống như là thường tùng vậy, bình tĩnh cao ngất. Ta nhất định sẽ không thua đưa cho ngươi. Tại Hoa Hạ chiến đội chung quanh cũng không phải khoảng cách xa, nước Mỹ chiến đội, dù sĩ sì ạ chiến đội, nước Pháp chiến đội, Anh quốc chiến đội đảng dự thi tuyển thủ ánh mắt đều không tự chủ được sẹt qua Diệp Nam bọn người sau đó trong ánh mắt có rất che giấu đề phòng cùng để ý bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tại kế tiếp tùng lầm trong trận đấu chỉ cần gặp hoa hạ chiến đội tuyệt đối không lưu tình có thể làm rơi một cái là một cái nhất định phải nắm bắn bọn họ tuyệt đối không thể nhường bọn họ lại đoạt được đệ nhất hư theo một tiếng sắc nhọn tiếng cười đã sớm chuẩn bị cho tốt diệp nam bọn người đồng thời huy vũ nổi lên trong tay mình mái trèo 64 mươi bốn chỉ như ra thuyền nhanh chóng hướng về bờ bên kia vạch tới đem tất cả như ra thuyền lướt qua sông lớn Sắp đăng ký thời điểm, bờ bên kia một ít nham thạch sau lưng, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng. Chỉ là một trong nháy mắt, liền không biết có bao nhiêu bộ đội đặc chủng trên người toát ra tiêu chí tử vong khói đặc ngịt, mà càng nhiều người sau đó nhanh chóng phục hạ thân, đem thân thể chăm chú gián như ra thuyền, sau đó nhanh chóng hướng về mục tiêu phóng đi. Rất nhanh, như ra thuyền đại đội cũng đã đến bên cạnh bờ, tất cả mọi người nhanh chóng xoay người hạ như ra thuyền, sau đó không người vượt nước hướng về bên cạnh bờ xuất phát. Đồng thời trong tay thương cũng đã dơ lên, không ngừng phóng ra, áp chế ngắm bắn trận địa hỏa lực. Hoa hạ một đội cùng nhị đội đều là lần lượt cùng một chỗ, tuy nhiên tiến vào tùng lâm sau, tất cả mọi người không thể đồng hành, nhưng là tại cái thời điểm này, mọi người lại là kiên cố nhất minh hữu. Tám người nửa người đều không vào trong nước, đồng thời mạo hiểm eo hướng về bên cạnh bờ phóng đi, cả như ra thuyền qua sông chiến tuyến thật là trường, mà những kia ngắm bắn trận địa lại là có hạn một ít một chút, rất nhanh, liền có người tổ chức bắt đầu phản kích. Diệp Nam lần này trong tay ôm lại là một cây sản phẩm trong nước 88 Thức súng bắn tỉa, bốn người một tiểu tổ Tuy nhiên nhân số còn có chút thiếu Không đạt được một cái tiêu chuẩn hành động tiểu tổ nhân số Nhưng là dưới loại tình huống này cũng đã tiếp cận là một cái khá ưu tú hành động tiểu tổ Hàn Hoa, Chu Xuyên cùng thế thân tô nhận hướng xuất chiến khổng thu ba người đều không am hiểu ngắm bắn, Diệp Nam bắn tỉa trình độ tuy nhiên so ra kém tần băng nhạ Nhưng lại cũng là phi thường ưu tú Cho nên hắn chính mình đảm nhiệm tay súng bắn tỉa nhiệm vụ. Cái này phiến Tùng Lâm rất lớn, chiến trường phi thường lớn, bởi vì có tín hiệu phóng ra khí nguyên nhân, bộ chỉ huy cũng không lo lắng sợ ai chạy ra chiến khu, cho nên mọi người hoàn toàn vùng hoan thi triển, bất kể là trốn tránh phương, còn là truy kích phương, đều cũng có thủ đoạn gì mặc dù dùng. Cái này nguyên bản là một hồi nghĩ thật sự chiến đấu trận đấu, hết thảy đều là theo chân thật xuất phát. Diệp Nam trong nước liền bán ngồi trồm hồn xuống, trái vươn tay ra, khủy tay hồi quất, sau đó súng ngắm liền trực tiếp gác ở tay trên. Nguyễn nhờ khuỷu tay lực lượng vững vàng nhắm ngay phương xa, đem một cái đại thụ sau, một cái ôm súng trường tấn công nét Tony A. binh lính vừa thò ra thân thể chuẩn bị ngắm bắn sông lên bộ đội đặc chuẩn khi, thân thể của hắn đột nhiên trúng đạn, toàn thân đều toát ra khói đặc. Đây là Diệp Nam súng ngắm công hiệu. Chủ sự Phương vì để cho chiến tranh càng thêm chân thật hóa, liền súng ngắm cũng là xếp đặt qua, tại 2.000 m trong vòng, súng ngắm đồng dạng chân thật hữu hiệu, tuy nhiên không có phóng ra chân chính, có lực sát thương viên đạn. Nhưng lại hệ thống nhưng như cũ lại căn cứ mạch súng tính toán có hay không trúng mục tiêu, hoặc là trúng mục tiêu vị trí này, do đó phán đoán có hay không đánh mất sức chiến đấu hoặc là tử vong. Không ngừng Diệp Nam một người cầm súng bắn tỉa, cái khác tiểu tổ cơ bản mỗi tiểu tổ cũng đều lại có một tay súng bắn tỉa, bởi vì tại chính thức trong khi hành động, một tiểu tổ trong tay súng bắn tỉa là vĩnh viễn không thể thiếu. Tuy nhiên phòng tuyến không ít người, nhưng là đối mặt một đống cường hãn cực kỳ tinh anh bộ đội đặc chủng, bọn họ chiến tuyến trong chớp mắt liền bị xé nát. Nhiều đội bộ đội đặc trùng mạo hiểm eo, mạo hiểm mưa bom báo đạn, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. The S, chương 2, nay thiên lâm khi có mấy tác giả tụ hội, làm chậm trễ, kém canh 1, ngày mai đền bù, ngày mai canh 4, thật có lỗi. Chương 143, tín 5k, đã thắng lợi. Diệp Nam bọn người vận khí không tệ, tiến công vị trí, tuy nhiên có 3 cái ngắm bắn trận địa, nhưng là tới gần vị trí nhưng lại có 5 chi đội ngũ, từng đội ngũ trong cơ bản đều có một vị tay súng bắn tỉa, 5 thanh súng ngắm áp trận xuống. Đội viên khác thuận lợi xung phong liều chết về sau. Kỳ thật cái này đoạt gành lên đất liền chiến độ khó cũng không lớn, dù sao hơn nữa là muốn khảo nghiệm mọi người tại Tùng Lâm chiến trong biểu hiện, cho nên 64 chi đội ngũ, 256 cá nhân, chính thức ngược lại tại này ngắm bắn trận địa trước cũng không có nhiều người, tổng cộng cũng không đến 20 người. Mọi người nhanh chóng tiến nhập Tùng Lâm, trước mọi người còn là cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng đội, tiến vào Tùng Lâm sau, mọi người ánh mắt đều có vài phần biến hóa. Bất đồng quốc gia trong lúc đó đội ngũ cũng đã nhanh chóng kéo ra cự ly, lẫn nhau trong lúc đó đều bảo trì tình trạng báo động, lo lắng đối phương đột nhiên cho chính mình đến như vậy một thôi. Diệp Nam cùng đường hạo liếc nhau, đường hạo thấp giọng nói, kiên trì đến cuối cùng, không cần phải gục xuống. Diệp Nam mỉm cười, ngươi cũng là, gục xuống cũng bị cười nhạo a. Diệp Nam biết rõ đường hạo một mực đều tại cùng chính mình so với, chỉ có điều loại này so với là một loại tốt cạnh tranh, cho nên Diệp Nam cũng không thèm để ý. Ngược lại rất yêu mến loại này không khí, bởi vì này dạng không khí có thể làm cho tất cả mọi người càng có động lực. Một cái tốt đối thủ, là có thể đủ rồi kích thích chính mình không ngừng cố gắng đi về phía trước, đạt tới chính mình nguyên bản không đạt được độ cao. Cái này giống như là trong tiểu thuyết ghi cao thủ luôn tại gặp được kỳ phùng địch thủ đối thủ, một phen ác chiến thường thường lại có thể có chỗ đột phá đạo lý đồng dạng. Đường hạo có chút hất cằm lên, ta tuyệt đối sẽ không so với ngươi trước gục xuống, ta nhất định là muốn kiên trì đến cuối cùng. Diệp Nam cười nói, Hảo, ai trước gục xuống, ai tính thua, thua thỉnh uống rượu. Đường Hạo trong ánh mắt để lộ ra vài phần hưng phấn, Hảo, cái này đánh cuộc, ta tiếp. Diệp Nam gật gật đầu, cũng không nói thêm lời nói nhảm, hướng về Đường Hạo khoát khoát tay, sau đó thân thể gập lại, hướng về mặt khác vừa đi đi. Bởi vì Đại Tái từng có quy định, mặc dù là cùng một quốc gia đội ngũ, cũng không thể cùng một chỗ hành động. Tất cả bốn người đặc trùng tiểu đội phải một mình hành động, như vậy có thể nhất khảo nghiệm một tiểu đội tổng hợp lại năng lực chiến đấu. Tuy nhiên chỉ là bốn người, nhưng là phân phối nhưng vẫn là có chút trình tề, Diệp Nam đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, Khổng Thu vẫn luôn là thói quen đi theo Diệp Nam hành động, cho nên Khổng Thu là biệt kích tay kiêm nhiệm quan sát viên, tuy nhiên Khổng Thu cái này quan sát viên còn là gà mở, nhưng là nói đùa một chút nhưng vẫn là không có vấn đề. Cái này phiến Tùng Lâm Phi thường lớn, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế, ngươi có thể hướng về địa phương nào đi về phía trước, nhưng là nếu như ngươi vượt qua điện tử địa đồ quy định phạm vi khi. Ngươi liền sẽ thu được đến từ bộ chỉ huy nhắc nhở Cái này Tùng Lâm chính là một cái cự đại sân thi đấu Cũng có thể nói là một cái đấu thu trường Chỉ có người thắng sau cùng mới có thể sống trước đi tới Hơn 1.000 binh lính sẽ lợi dụng các loại công nghệ cao trang bị Đưa bọn họ đem từ nơi này trong rừng bắt được Đối với các loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật trang bị Đó cũng là không có hạn chế Đây hết thảy đều cùng thực chiến đồng dạng Diệp Nam mang theo 3 người khác tiến vào Tùng Lâm sau Liền thẳng tắp hướng về ở chỗ sâu trong đột tiến hắn trước hết đi đột tiến đến cũng đủ thọc sâu vị trí mới được nếu không đợi lát nữa hơn 1.000 binh lính tiến vào tung lâm cộng thêm vài chục trích che giấu đang âm thầm đặc trùng tiểu đội đây chính là phi thường nguy hiểm nghĩ như vậy đương nhiên không chỉ diệp nam bọn người cơ hồ tất cả tiểu đội đều ở toàn lực đột tiến nếu không rất dễ dàng lâm vào truy binh cùng phía trước đặc trùng tiểu đội bao bọc chỉ có tiến vào cũng đủ thọc sâu cùng cũng đủ rộng lớn trong rừng mới có chức càng nhiều một không gian đến thi triển cùng chiến đấu cái này phiến tung lâm tư liệu Từng đặc biệt chiến tiểu đội đều là nghiên cứu qua, cho nên bọn họ cũng đều biết rõ chính mình hẳn là muốn hướng địa phương nào đi. Cấp tốc trước đã thành một giờ, lại chậm lại tốc độ đi tới một giờ, Diệp Nam cái này mới ngừng lại được, đối một tờ giấy hành quân địa đồ nhìn nhìn, sau đó hạ lệnh nói, nghỉ ngơi 15 phút. Hàn hoa và ba người đều tự tìm một cây đại thụ rửa vào ngồi xuống, Diệp Nam quan sát một phen trùng quanh sau cũng ngồi xuống, ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, sau đó rơi vào hàn hoa trên mặt. Khổng thu trước tại đặc hấn khi đi theo ta trong rừng một tuần lễ, hắn hẳn là cũng đã tin tưởng phong cách của ta, vì tránh né hoặc là đả kích đối thủ, ta nhưng có thể lại cho các ngươi làm một ít ngày bình thường căn bản khó có thể tiếp nhận chuyện tình. Diệp Nam lời còn chưa nói hết, Hàn hoa cũng đã lớn tiếng cắt đứt Diệp Nam mà nói nói, Diệp Nam, ngươi hiện tại là của chúng ta đội trưởng, ngươi hạ lệnh, chúng ta đều nhất định sẽ vâng theo mệnh lệnh của ngươi, hơn nữa trước ngươi tại đặc hấn trong không lần bị nắm bản ghi chép cũng đã chứng minh rồi trong rừng ngươi so với chúng ta đều lợi hại nhiều hơn, cho nên chúng ta hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Chu Xuyên cũng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hy vọng có thể tại của ngươi dưới sự dẫn dắt, như trước giống như lần trước đặc huấn đồng dạng, toàn bộ viên kiên trì đến cuối cùng, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phần tiếu dung, hảo, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đây là rất có thể. Khổng thu con mắt tỏa ánh sáng nói, ca. Chúng ta bây giờ phải làm gì, là đơn thuần tránh né quân đội tìm tòi, còn là chủ động phóng ra. Diệp Nam cười nói, không cần quá tận lực đi tìm tòi khác đặc trụng tiểu đội, sinh tồn mới là thứ nhất. Hơn nữa chúng ta trên tay cũng không có nhiều như vậy tốt nhất dụng cụ, nhân số cũng không nhiều. Mù quáng tìm tòi rất dễ dàng rơi vào người khác nhắm vào trong kính. Hàn Hoa cười hát hát, tiếp lời nói, hơn ngàn người võ trang đầy đủ, nguyên bộ thiết bị tìm tòi, có thể so với chúng ta tìm tòi hữu hiệu nhiều hơn. Chúng ta còn là lo lắng xuống như thế nào tránh thoát bọn họ tìm tòi cho thỏa đáng, nếu như chúng ta vừa vẫn đánh lên cái khác đội ngũ, này lại hảo hảo giao thủ một phen A. không Thu Lược qua hơi có chút thất vọng, hắc, ta còn trông cậy vào đi theo ca sau lưng đại sát tứ phương đâu. Diệp Nam tức giận chừng Khổng Thu Liếc, có thể xuất hiện tại nơi này đều là các quốc gia tinh Anh, trong chuyện này khẳng định cũng không có thiếu đều là trải qua thực chiến, không có một người nào, không có một cái nào là ngồi không, đại sát tứ phương cái đó dễ dàng như vậy. Khổng thu bị Diệp Nam gian dạy, lại là lơ đến, dù sao ta tin tưởng, chúng ta nhất định là người thắng sau cùng, tín năm ca, đắc thắng lợi A. Diệp Nam không nói gì, chỉ có không để ý Khổng thu, tên này nói chuyện luôn khoa trương như vậy. Hàn Hoa cùng Chu Xuyên nghe Khổng thu mà nói, cũng là có chút ít không nói gì, lời này nghe đến thật là đủ rồi chân chó, bất quá theo trong lời nói cũng nhìn ra được Khổng thu đối Diệp Nam tín nhiệm, hoặc là nói là sùng bái. Hàn Hoa cũng có thể hiểu được loại này tâm tình. Nếu như trước ai nói Khổng Thu có thể vào tuyển cuối cùng danh sách, hàn hoa như thế nào đều không tin, bởi vì hắn tại phần đông trong tinh anh thật sự không tính suất chúng, chính là theo Diệp Nam sau, tại Diệp Nam chỉ điểm cộng thêm hắn của mình chăm chỉ, thành tích vậy mà đi từ từ cọ trướng, còn đi theo Diệp Nam không bị nắm thông qua tùng lâm chiến, cuối cùng tiến nhập đại danh đơn, Diệp Nam cho Khổng Thu tại trong thời gian ngắn mang đến biến. Hóa như thế cùng tăng lên, Khổng Thu sùng bái Diệp Nam cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Hàn hoa cùng Diệp Nam tại sơ kỳ trong khi huấn luyện cũng đồng dạng là phân cao thấp, nhưng là tại cuối cùng tùng lâm chiến trong, hàn hoa cũng là bị bắt hai lần, cho nên hắn cũng rất khâm phục Diệp Nam có thể lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa hắn theo khổng thu giảng thuật trong đại khái biết rõ này một tuần lễ trong phát sinh chỗ có chuyện. Người tài chỗ không thể, nhẫn người chi không thể nhẫn nhịn. Đây cũng là hàn hoa cho Diệp Nam đánh giá, cũng chính bởi vì có năng lực như vậy cùng phẩm chất, cho nên hắn có thể trong một cường độ càn quét trong còn sống sót, mà vẫn còn cùng ba chi tìm tòi đội giao hỏa sau thuận lợi chạy thoát. Cũng bởi vì này, hắn chủ động yêu cầu cùng Diệp Nam một tổ, cũng chính là muốn khoảng cách gần học tập hạ xuống, cảm thụ thoang cái khổng thu trong miệng theo lời Kiều Loại yêu nghiệt thấy rõ lực, như lôi đỉnh hành động lực rốt cuộc có yêu nghiệt. Chương 144, người can đảm kế hoạch. Cái này phiến trong rừng có rất nhiều ngọn núi, trên ngọn núi cũng hiện đầy thảm thực vật, cũng không cao lắm. Diệp Nam trong rừng nhìn qua cách đó không xa ngọn núi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không trốn đến giữa sân núi. Giữa sân núi vị trí đồng dạng bao trùm lấy nồng đậm thảm thực vật, trốn ở trên giữa sân núi, đồng dạng có thể che giấu chính mình, hơn nữa có thể hữu hiệu dò xét chung quanh, hơn nữa núi này theo vị trí có thể tiến tối lui, nếu như phát hiện có người tới gần, này có thể theo mặt khác phương hướng bên cạnh đẩy. hơn nữa có ngọn núi ngăn trở, bọn họ có đầy đủ thời gian thoát đi. Diệp Nam sở di do dự nguyên nhân là hắn có thể nghĩ đến điểm này, những thứ khác đặc trùng tiểu đội khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Hơn nữa phụ trách đuổi giết tất cả đặc chủng tiểu đội hết, Tony A người cũng có thể nghĩ đến. Diệp Nam do dự một chút, rốt cục vẫn phải quyết định buông tha cho. Tuy nhiên những kia vị trí thoạt nhìn quả thật không tệ, nhưng là đồng dạng cũng mang theo không nhỏ phong hiểm, còn là che giấu tại Tùng Lâm ở chỗ sâu trong tương đối khá. Hàn Hoa ba người nhìn xem Diệp Nam nhìn qua ngọn núi xuất thần, đại khái đều đoán được Diệp Nam ý nghĩ, không thu hỏi, "Ca, ngươi chuẩn bị lên núi." Diệp Nam lắc lắc đầu nói, "Không đi lên, phong hiểm rất cao." không đáng mạo hiểm. Không thu lược qua hơi có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị lên núi, đứng được xem trọng được xa, chiếm cứ chủ động tính, thuận tiện còn thử xem ngắm bắn đâu. Diệp Nam cười nói, chúng ta bây giờ không có địch nhân, mục tiêu của chúng ta chính là tránh né cùng chữ hàng, không cần tận lực đi mai phục đánh chết ai, nếu như chúng ta chỉ có một đối thủ, này chiếm trước chút cao nhất định sẽ chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng là hiện tại nhiều như vậy địch nhân, cũng không cần, còn là câu nói kia, phong hiểm rất cao. Hàn Hoa cũng đồng ý nói, đứng được xem trọng được xa, nhưng là đồng thời cũng dễ dàng bị những người khác phát hiện. Đội trưởng nói rất đúng, chúng ta trước mục tiêu là tránh né cùng chữ hàng, bước lên phong hiểm không đáng đem. Khổng thu tự nhiên cũng hiểu rõ, chỉ là hắn tính tình linh hoạt, nghĩ bây giờ cùng nhiều như vậy quốc gia đặc trùng tiểu đội cùng một chỗ cùng đài thi đấu thể thao. hắn Tổng có một loại ý nghĩ, hy vọng Diệp Nam mang theo nhóm người mình đại sát tứ phương, bây giờ bị dội cho nước lạnh, tự nhiên thì không nói thêm lời. Tiểu tại Diệp Nam bọn 4 người rời sang ngọn núi thời điểm, vài khung phi cơ trực thăng xuất hiện ở phương xa không trung. Bí mật Diệp Nam mấy người này nhanh chóng mượn nhờ cây cối đẳng tre lớp thân hình, nhìn qua không trùng phi cơ trực thăng. Vài khung phi cơ trực thăng ở không trung phân tán, hướng về vài ngọn núi bay đi, trong đó một trận phi cơ trực thăng vừa vặn theo Diệp Nam bọn người trên đầu bay qua, hướng về trước Diệp Nam quan vọng này tòa đỉnh núi bay đi. Truy cập Diệp Nam nhìn xem này khung phi cơ trực thăng Lại quay đầu lại nhìn nhìn cái khác phi cơ trực thăng, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, trận cầm lên kính viễn vọng, cẩn thận quan sát. Phi cơ trực thăng trực tiếp bay đến đến trên ngọn núi phương, một sợi thừng tắc ném xuống tới, sau đó Diệp Nam nhìn xem nguyên một đám võ trang đầy đủ hết Tony A binh lính theo dây thừng hòa xuống tới. Diệp Nam đồng tử có chút co rút lại, trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt xem xong rồi cả quá trình, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác ngọn núi, quả nhiên. Tại mỗi ngọn núi phía trên đều có được một trận phi cơ trực thăng treo ở giữa không trung, làm lấy đồng dạng sự tình. Diệp Nam lại đem ánh mắt đặt ở gần nhất trên ngọn núi, nhìn xem từng kiện từng kiện vật tư bị ném xuống tới, trong nội tâm đã hiểu đối phương có chủ ý gì. 20. Suốt 20 võ trang đầy đủ hết Tony A binh lính, hơn nữa trong đó còn kể cả hai gã tay súng bắn đỉa, hơn nữa phân phối các loại giám sát thiết bị, còn có vật khác tư, những người này hiển nhiên là chuẩn bị trưởng kỳ trú đóng ở trên ngọn núi. Etonie người quả nhiên nghĩ tới những này ngọn núi đặc thu tính, hơn nữa phái binh đóng quân, thành lập quan sát đứng. Những binh lính này sẽ chẳng phân biệt được ngày đêm giám sát ngọn núi tứ phía, một khi phát hiện đặc chủng tiểu đội bồng dáng, bọn họ liền sẽ chỉ dẫn phía dưới đội lục soát, bao vây tiêu diệt bọn họ, thậm chí nếu như cự ly phù hợp mà nói, bọn họ cũng sẽ trực tiếp nổ súng thư sát mục tiêu. Tuy nhiên Tùng Lâm rất mật, nhưng là chung quy có rất nhiều địa phương không có bị hoàn toàn bao trùm, hơn nữa như trong rừng sông, cũng là tại quản chế phạm vi bị hơn ngàn người đuổi giết, khẳng định cần thường xuyên qua lại qua sông Tránh né như vậy liền dễ dàng bị đỉnh núi người dò xét đến. Húng chi trên đỉnh núi này đóng quân trước người, còn có tay súng bắn tỉa, cũng đã cho tất cả mọi người uy hiếp, ít nhất người đang ở đây tiến lên thời điểm muốn lo lắng trên đầu con mắt, hay hoặc là từ trên đầu bay tới ngắm bắn viên đạn. Súng ngắm tầm sát thương vậy là ở 600m đạo 800m, đặc thù súng bắn tỉa tầm sát thương càng dài, cái này đối với trong rừng ngọn núi mà nói. Cái này bán kính cự ly cũng đã là rất lớn phạm vi, ít nhất hiện tại Diệp Nam bọn người vị trí cũng không sai biệt lắm tại súng bắn tỉa hữu hiệu trong phạm vi. Hàn hoa bọn người cũng đều nhìn xem một màn này, ánh mắt đều có chút kinh ngạc, đồng thời lại có trước hai phần vui mừng. Nếu như bọn họ vừa rồi hướng về ngọn núi mà đi, nói không chừng hiện tại không sai biệt lắm vừa vận đến vị trí, rất có thể cùng những người này đánh lên. Ôi, những người này có thể thật là độc ác, này bằng với là ở cái này phiến trong rừng an trên mấy cái đinh à. Chúng ta đều được tận lực đi vòng qua A, này bằng với rất lớn trình độ áp súc chúng ta hoạt động không gian A. Khổng Thu rất là buồn bực biểu lộ, bọn họ cái này hoàn toàn là muốn đem chúng ta hướng tử lộ trên đồi A, K, chúng ta làm sao bây giờ. Diệp Nam chầm chầm vào ngọn núi, cũng không có quay đầu, trong ánh mắt nhưng lại có vài phần kỳ dị thần sắc. 20 võ trang đầy đủ binh lính, trong đó hai cái tay súng bắn tỉa, chiếm cứ bãi đất ưu thế, chúng ta 4 người người, các ngươi cảm thấy có thể làm sạch bọn họ sao. Hàn hoa mở to hai mắt, đội trưởng, ngươi chuẩn bị xử lý bọn họ, chiếm cứ bãi đất. Diệp Nam trầm giọng nói, đây chỉ là của ta một cái lớn mật ý nghĩ, có câu gọi chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Bọn họ phái 20 binh lính đóng quân một cái đỉnh núi, rất lớn trình độ đè ép không gian của chúng ta, nhưng là đồng dạng. Những này đỉnh núi cũng liền đã trở thành bọn họ điểm mù, nếu như chúng ta có thể vô thanh vô tức xử lý trong đó binh lính chiếm lấy, có lẽ có thể an ổn thời gian rất lâu. Hơn nữa nhất định có thể đủ rồi thông qua bọn họ giải người của đối phương viên. Bộ trí Hàn hoa đẳng người trong mắt đều sáng, không thể nghi ngờ, Diệp Nam đưa ra cái này điểm quan trọng phi thường có tính khiêu chiến, nhưng lại phi thường có khả thi. Hơn ngàn người truy tung tiếu trừ, cộng thêm vài chục trích khả năng tùy thời tao ngộ bộ đội đặc chủng tiểu đội, lại thêm đến từ cao không dò xét thư sát, trong rừng cũng chưa chắc an toàn. Quan trọng nhất là bọn họ bây giờ đối với tại địch nhân rốt cuộc là như thế nào một cái tiêu trừ phương thức cũng không rõ ràng lắm, đối với đối phương chọn lựa thủ đoạn gì cũng đồng dạng không biết, nếu như có thể cướp lấy một cái ngọn núi, sẽ đạt được rất nhiều tin tức. Hàn hoa trầm giọng nói, vào ban ngày cường công mà nói nguy hiểm hệ số rất lớn, nhưng là nếu như là buổi tối, thành công khả năng tính rất cao. Chu Xuyên sau đó trần chờ một chút, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, chúng ta tiểu cưỡng chế đi tiến công bọn họ cứ điểm cái này tính nguy hiểm có phải là quá cao à? Diệp Nam trầm giọng nói ra, chính là vì mới vừa mới bắt đầu, dám nghĩ như vậy người không nhiều lắm, cho nên thành công khả năng tính mới lớn, nếu như đợi cho đại quy mô quân tiến vào đè ép không gian, thời điểm đó chỉ sợ rất nhiều người tại bị buộc bách bất đắc di thời điểm đều làm như vậy. Khổng thu vẻ mặt hưng phấn nói, cái kế hoạch này ta yêu mến, rất có tính khiêu chiến, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn chấn động, ca, chúng ta duy trì. Đỡ S, chương thứ 2 Trước 145, tao nội chiến. Người tài chỗ không thể, đây cũng là bộ đội đặc trùng tinh tùy chỗ. Phương pháp trái ngược, liền thường thường có thể vượt quá người dự kiến, làm cho không người nào theo dự đoán. Không thể không nói, Diệp Nam kế hoạch rất lớn mật, hơn nữa rất nguy hiểm, một khi phạm sai lầm, rất có thể cả cái tiểu đội toàn bộ bị diệt. Chu Xuyên nghe xong Diệp Nam sau khi giải thích, cũng không có nhắc lại phản đối ý kiến, mà là có chút khó xử nói, chúng ta sờ soạn đi lên, thật muốn giết bọn họ còn đơn giản một điểm. Nhưng là đây là diễn tập, ngược lại có chút không dễ làm, nổ súng mà nói liền sẽ đưa tới những người khác. Diệp Nam gật gật đầu, Chu Xuyên nói chính là một vấn đề, bất quá chúng ta không phải có thể giết bọn họ, nhưng là sở tiêu, có thể trực tiếp đánh mất xịu bọn họ, về phần cái khác ngủ người, thừa dịp bọn họ ngủ không chế được, vẫn là có thể thử một chút, cho dù thất bại, vậy thì cưỡng chế nổ súng đưa bọn họ toàn bộ đào thải sau chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi. Hàn Hoa nhận đồng gật đầu, coi như là một lần biệt kích kế hoạch A. Nếu như có thể lặng yên chiếm lĩnh, chúng ta đây tiểu lặng yên chiếm lĩnh, nếu như không thể, coi như là thu thập địch phương tin tức, chắc hẳn bọn họ này khẳng định có có thể biểu hiện bọn họ hưu phương quân đội hành tung dụng cụ, bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể thuận lợi cấp lấy, khẳng định đối với chúng ta đều cũng có lợi. Khổng thu đã sớm kìm nén không được, ôm lấy trong tay súng trường tấn công, cười hắc hắc nói, làm cho làm cho làm cho, ta hoàn toàn tán thành, không quản kết quả như thế nào, ta nghĩ bọn họ đều dọa giật mình hơn nữa như vậy cũng có thể đánh ra chúng ta hoa hạ quân nhân uy phong sự tình liền như vậy định xuống tới diệp nam quyết định thừa diệp hiện tại sắc trời còn sớm quay chúng quanh trước giá sơn phong vòng vo nhất chuyện sớm xếp đặt hảo một cái sở lên sơn an toàn tuyến đường nếu không đến buổi tối đông nghịt cho dù có nhìn ban đêm dụng cụ vậy cũng sẽ rất phiền toái bốn người theo dầm dạp tùng lâm chỗ vòng quanh ngọn núi đi non nửa quyển, liền phát hiện một cái tương đối dễ dàng leo sườn núi mặt cái này sườn núi tướng mạo đối chỉ hoán một ít Leo đi lên mà nói độ khó không lớn. Tìm được rồi lên núi đường nhỏ, Diệp Nam bọn người liền chuẩn bị đằng trời tối, nhưng mà một hồi tao nội chiến lại đột nhiên xuất hiện đã xảy ra. Diệp Nam bốn người đang tại nghỉ ngơi, Diệp Nam tựa ở một cây trên cành cây một bên nghỉ ngơi một bên cành giới, hắn chợt nghe một tiếng thanh thúy đầu gô đứt gãy thanh nhầm tại chính mình bên cạnh phía sau truyền đến. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, quay đầu xem xét, liền chứng kiến hơn 100 mét ngoài, một cái đặc chủng tiểu đội chính hướng về bên này sờ soạt tới. Tiểu tại Diệp Nam quay đầu lại xem đồng thời, đối diện một cái thân hình cao lớn nam nhân ánh mắt cũng quét tới, hai cái ánh mắt của người vậy mà vừa vặn đụng vào nhau. Hai người cơ hồ là cùng trong nháy mắt đều lách mình tránh về đại thụ sau, sau đó đồng thời phát ra cảnh giới. Phát hiện một chi đặc trùng tiểu đội, 9 giờ phương hướng, chuẩn bị nên chiến. Hàn hoa và ba người một cái xoay người, đều tự ôm lấy vũ khí của mình nhanh chóng chiếm cứ phía sau cây hoặc là ngã sấp trên đất trên, tùy thời chuẩn bị tiến vào xạ kích trạng thái. Diệp Nam cũng có chút buồn bực, cái này cái tiểu đội đi tới phương hướng cánh rừng phi thường mật, tầm mắt chế ngự. Hơn nữa chi đội ngũ này cũng không có phát ra động tĩnh gì. Nếu như có người thất lễ giấm chặt đứt một cây nhánh cây, chỉ sợ song phương còn sẽ gần hơn. Đối phương hiển nhiên cũng không ngờ tới tại nơi này lại đụng vào địch nhân. Điểm này theo trên mặt đối phương kinh ngạc cùng với đối phương chứng kiến chính mình trong nháy mắt đó vô ý thức trốn tránh phản ứng có thể thấy được. Đây là một trường tao nội chiến một hồi song phương đều không có dự liệu được đột nhiên xuất hiện tao nội chiến Diệp Nam là tay súng bắn tỉa khoảng cách của song phương đối với Diệp Nam mà nói cũng đã cực kỳ gần thậm chí nói có chút nguy hiểm bởi vì hắn không có một người nào không có một cái nào phù hợp bắn tỉa vị hơn nữa khoảng cách này đối phương súng trường tấn công đã đầy đủ đối với hắn tạo thành tinh chuẩn thương tổn Diệp Nam cũng không có vội vã cùng đối phương khai chiến mà là trước quan sát thoáng cái vị trí của mình quay đầu lại nhìn nhìn đỉnh núi bên này chỉ cần nhất khai chiến Tiếng súng nhất định khả năng hấp dẫn trên đỉnh núi đóng quân 20 còn nhỏ đội, hơn nữa nơi này vị trí còn đang súng ngắm tầm sát thương trong, cho nên Diệp Nam phải xác nhận hiện tại vị trí rừng cây cũng đủ nồng đậm, cũng đủ che lấp nhóm người mình, nếu không, cửa trước có lang, phía trên có hổ, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Cũng may Diệp Nam trước thiêu cái chỗ này làm che giấu một chút thời điểm, cũng đã quan sát qua, nơi này rừng cây nồng đậm, lá cây đông đúc, cho dù trên núi có ai biết trong rừng rậm có người nhưng là bọn hắn cũng khẳng định thấy không rõ lắm trong rừng mọi người vị trí cụ thể chớ nói chi là ngắm bắn chú ý đối phương tay súng bắn tỉa Diệp Nam khai báo một câu sau hạ thấp thân thể đem thân thể nằm sấp trên mặt đất lương súng bắn tỉa như là một con thằn lằn vậy nhanh chóng hướng về bên cạnh bỏ đi một cái lương hảo bắn tỉa vị cùng ngắm bắn thị giác sẽ làm cho tay súng bắn tỉa uy lực tăng lên tới lớn nhất tương phản tay súng bắn tỉa khả năng còn không bằng một tên biệt kích tay Diệp Nam trước hết xử lý đối phương bắn tỉa tay Tiêu diệt hết cái này thai hoàng ngầm mong rằng đối với phương cũng là đồng dạng tính toán. Hai phe đều không có nổ súng, đều ở cất giấu thân thể, lặng lặng chờ đợi cơ hội, mà hai phe bắn tỉa tay tuy nhiên cũng cũng đã động, giống như săn bắn thợ săn, đã bắt đầu đi săn, chỉ là ai là cuối cùng thợ săn, ai là con mồi, tuy nhiên cũng còn không nhất định. Diệp Nam không biết đối phương tay súng bắn tỉa vị trí, nhưng là hắn khẳng định đối phương tay súng bắn tỉa cũng đồng dạng không phải biết rõ vị trí của mình. Nhưng là hắn dự đoán đối phương bắn tỉa tay hẳn là tiểu tại vừa rồi chính mình phát hiện người nam nhân kia phía sau hoặc là bên cạnh phía sau không xa địa phương. Tay súng bắn tỉa nếu như cùng biệt kích tay đi cùng một chỗ, một ít sáng tao ngộ địch nhân phát sinh mặt đối mặt tao ngộ chiến, tay súng bắn tỉa thật là khó phát huy uy lực, mà hắn nếu như rút lại phía sau một điểm cự ly, có biệt kích tay đẳng tại phía trước đảm nhiệm tấm mục cùng phong tuyến, hắn sau đó có thể càng thêm đơn giản tiến hành ngắm bắn, hơn nữa bảo trì khoảng cách nhất định, đối tay súng bắn tỉa cũng là rất có lợi. Diệp Nam mặc dù là tại bò sát, nhưng là tốc độ di động lại là không chút nào chậm, dụng cả tay chân trong chớp mắt. Trong chớp mắt Diệp Nam cũng đã di động đến vài chục mét ngoài một cây đại thụ sau, ở đằng kia đại thụ dưới chân trường trước ngang gối sâu cỏ dại. Diệp Nam thường thường bưng lên súng nắm, họng che giấu tại trong bụi cỏ. Sau đó Diệp Nam đem con mắt tựa vào ngắm bắn trên tâm kính, bắt đầu tìm trước mục tiêu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu thứ nhất, đó là một cái tựa ở phía sau cây nam nhân, hắn rụt lại thân thể Đem thân thể giấu ở phía sau cây Chính có chút thăm dò đang đánh giá Diệp Nam bên kia Diệp Nam bởi vì cũng đã chết đi vài chục mét Tạo thành nhất định góc độ Cho nên che giấu tại nguyên trô khổng thu Bọn người chưa hẳn có thể phát hiện người nam nhân này Chính là hắn lại có thể chứng kiến gần nửa cái thân thể Diệp Nam nhắm vào kính cũng đã khung ở người nam nhân này Chỉ cần hắn vừa bắt cỏ Người nam nhân này liền sẽ lập tức bị bắn chết Tại khoảng cách như vậy xuống Căn bản không có khả năng có bất luận cái gì thành kiến Nhưng mà Diệp Nam cũng không có nổ súng, mà là lặng yên không một tiếng động chuyển động họng, bắt đầu tìm tòi nâng hắn phía sau khu vực, tìm trước cái kia che giấu bắn tỉa tay. Đợt, chương 3, chậm chút còn có một chương. Chương 146, trận đầu báo cáo thắng lợi. Hai bên mọi người rất tiến tĩnh, tất cả mọi người không dám đơn giản thăm dò, bởi vì đối phương còn có tay súng bắn tỉa, trong một gần cự ly, dù là ngươi lộ ra từng chút, đều bị rất dễ dàng đánh trúng, không có bất kỳ lo lắng quyết đấu chính là tại hai vị tay súng bắn tỉa trong lúc đó ưu trước tiến hành, tại tay súng bắn tỉa không có lộ diện trước, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là tay súng bắn tỉa trên chiến trường lực trấn nhiếp. Diệp Nam rất có kiên nhẫn, đây là một tay súng bắn tỉa cơ bản nhất tố chất, dù sao tay súng bắn tỉa tuy nhiên có một kích giết chết năng lực, nhưng là đồng dạng chỉ cần vừa nổ súng liền sẽ bạo lộ vị trí của mình, tại khoảng cách gần như vậy vị trí, bạo lộ vị trí bắn tỉa tay tất nhiên lập tức lọt vào đối phương điên cuồng áp chế cũng bởi vì này, phát súng đầu tiên, sẽ là trọng yếu nhất nhất thương. Không có nổ súng trước, ai cũng không biết ngươi ở chỗ nào, mở thương sau, dù là ngươi rời đi địa phương, nhưng là trùng quy cũng đã có dấu vết mà lần theo. Diệp Nam tin tưởng, đối phương bắn tỉa tay lúc này khẳng định cũng đang tìm vị trí của mình, hơn nữa chính mình vị trí này khẳng định đã ở đối phương quan sát phạm vi, bất quá Diệp Nam lại cũng không thật là lo lắng, bởi vì hắn lựa chọn cái góc độ này so với xào diệu. Diệp Nam là ghé vào một cây đại thụ dễ cây chỗ, thô to thân cây chặn Diệp Nam thân hình, súng ngắm tiểu theo thân cây, Diệp Nam cũng chỉ có dán nhắm vào kính vô cùng tiểu một bộ phận mới sẽ lộ ra thân cây, mà vẫn còn bị dày đặc bụi cỏ che ở, đối phương không có khả năng xem tới được chính mình. Một cái tay súng bắn tỉa chắc là không biết tại không có năm chắc dưới tình huống mở phát súng đầu tiên bạo lộ vị trí của mình, cho nên song phương liền như vậy rằng co xuống. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Song phương mọi người tiểu như vậy gắng gượng trước cũng không dám lộ diện, mà Diệp Nam ánh mắt không hoàn toàn ở đằng kia mấy chỗ khả nghi địa phương qua lại quan sát đến. đột nhiên Diệp Nam khẽ mắt dư quang trong tựa hồ thấy cái gì nhúc nhích một chút. Diệp Nam ánh mắt dùng mình chậm rãi thay đổi họng, nhắm ngay trái phía trước một lùm cành lá xôn xoe lùm cây. vừa rồi này rất nhỏ lắc lư tựa hồ chính là cái này cây một bộ phận lá cây run rẩy xuống. lùm cây không có có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ hết thể đều là Diệp Nam vừa rồi ánh mắt, nhưng là Diệp Nam lại cùng tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Đối phương bắn tỉa tay hẳn là đang ở đó nồng đậm lá cây sau, nhưng là này phiến phạm vi cũng không nhỏ, Diệp Nam đồng dạng không thể xác định đối phương rốt cuộc tại cái gì vị trí. Diệp Nam đem trong tay ống nhắm nhắm ngay đối phương khả năng nhất tồn tại vị trí, sau đó thấp giọng nói, Khổng Thu, ta hoài nghi tay súng bắn tỉa tại các người 11 điểm điểm phương hướng ước chừng 150 mét chỗ trong bụi cỏ, lấy một chút động tĩnh dụ địch, người không cần phải xuất đầu. Khổng Thu thấp giọng trả lời một câu, Thu được. Khổng Thu điều chỉnh thoáng cái phương vị Đột nhiên thăm dò hướng về 11 điểm phương hướng nhìn lướt qua, sau đó lại nhanh chóng thu trở về, cái này cả quá trình không đến không. 5 giây, nhưng là hắn cũng đã thấy được Diệp Nam nói cái kia lùng cây. Hắn cầm lấy của mình bọc hành lý, sau đó đột nhiên hướng về bên cạnh ném đi ra ngoài. Đối phương bắn tỉa tay hiển nhiên cũng không phải chim non, lại khẩn trương chứng kiến bóng đen liền nổ súng, nhưng là họng súng của hắn còn là đột nhiên theo phi hành bọc hành lý đột nhiên vượt qua trước đông lúc đích, cán thương di động cự ly cũng không lớn tuy nhiên nó đúng là vẫn còn xúc động lá cây diệp nam một mực đều chăm chú nhìn trầm trầm này phiến luồng cây đem khổng thu bọc hành lý ném ra khi hắn nhẹ cảm thấy được này từng chút nhúc nhích lá cây sau đó hắn có chút điều chỉnh thon cái họng góc độ không chút do dự bắt bỏ phanh thanh thú bắn tỉa thương tiếng vang lên đối diện luồng cây sau đột nhiên bốc lên khói đặc điều này đại biểu trước tránh ở luồng cây phía sau địch nhân bị bắn chết hắn là đối diện bắn tỉa tay quả nhiên tại diệp nam nổ súng sau Người của đối phương cũng phát hiện Diệp Nam vị trí, tiếng súng lập tức vang lên. Diệp Nam đem thân thể hơi chút sau co lại, thấp giọng quát nói, đã giải quyết tay súng bắn tỉa, công kích. Hàn Hoa bọn người sớm đến mức khó chịu, đồng thời theo ẩn thân địa phương thò ra thân thể, nhắm ngay mấy người kia vị trí bắt đầu bắn tỉa. Trong chớp mắt, đối diện lại một người nam nhân trên người đột nhiên toát ra khói đặc, người nam nhân này mặt mũi tràn đầy không cam lòng rủ xuống thương. Trong chớp mắt cái này cái tiểu đội bốn người liền chỉ còn lại có 2 người. Hai người kia biết rõ lại đối chiến xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ đều muốn ngã ở nơi này, hai người quét một coi sau, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại. Diệp Nam hơi chút chuyển bóng nhúc nhích vị trí, lần nữa giơ lên súng ngắm. Trong rừng cây tối phần đông, hai người kia đi vội tốc độ rất nhanh, hơn nữa luôn không ngừng mượn từ cây cối hiểm hộ chính mình, hiển nhiên đều là trải qua phản ngắm bắn huấn luyện, Diệp Nam một mực đều không có tìm được cơ hội nổ súng. Mắt thấy hai người muốn biến mất tại mật lâm thâm sự, Hàn Hoa đám người đã truy sát đi ra hai nam nhân một trong đó nam nhân xoay người bắn phá hơi chút xuất hiện một cái ngắn ngụy dừng lại tại hai cây mục gian vừa vặn có một cái hẹp hỏi khe hở Diệp Nam lần nữa bắc cỏ người nam nhân kia trên người lập tức toát ra khói đặc cuối cùng một người nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng bạn của mình bất đắc dĩ xoay người bước nhanh sâu ngảo vào chỗ rừng sâu nhanh chóng biến mất thân ảnh Diệp Nam đem con mắt theo nhắm vào kính trên thu trở về trầm giọng nói không nên tranh thủ thời gian rời đi Hàn Hoa và ba người bước nhanh chạy hồi Đi theo tại Diệp Nam bên người dọc theo nồng đậm tùng lâm nhanh chóng rời đi, về phần này ba gã cũng đã chết trận bộ đội đặc trủng, tự nhiên sẽ có người tới tiếp dẫn bọn họ rời đi chiến trường. Yêu tại Diệp Nam bọn người rời đi không lâu, một đại đội hết Tony A quân nhân liền xuất hiện ở trong rừng, hướng về bên này tìm tòi tới. Những này hết Tony A quân nhân chia làm rất nhiều tiểu đội, lẫn nhau trong lúc đó giữ liên lạc, tán lạc tại cái này cự đại trong rừng, một khi bất kỳ một cái nào tiểu đội phát hiện được nhân có thể hướng về chung quanh tiểu đội yêu cầu hiệp trợ có lẽ là vây quanh chặn đường, có lẽ là tiếp viện. Hơn nữa vị trí của bọn hắn đều trải qua an bài, dùng đạt tới thời gian ngắn nhất đến bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may địa điểm. Chỉ là Diệp Nam rút lui khỏi tốc độ thật nhanh, thái độ phi thường kiên quyết, đợi cho cái này chỉ tìm tòi đội đuổi tới thời điểm. Diệp Nam bốn người bọn họ đã sớm tại biến mất tại Tùng Lâm thâm sự, không có phát hiện Diệp Nam tung ảnh của bọn hắn, tự nhiên thì không thể nào bao vây chặn đánh. Diệp Nam bọn người rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì mù quáng đi về phía trước. Rất dễ dàng đụng vào những tiểu đội khác, hơn nữa đi vội quá nhanh dĩ nhiên là không thể đối chung quanh thấy quá cẩn thận, rất dễ dàng bị người khác đi đầu phát giác mà thiết hạ mai phủ. Trận đầu báo cáo thắng lợi, chúng ta giết chết ba cái, chiến tích không sai A. Khổng thu rất là hưng phấn thấp giọng kêu lên, tuy nhiên như trước còn là diễn tập, như trước không phải là chân thật chiến đấu, nhưng là loại này cùng nước khác bộ đội đặc trùng đánh giá, hơn nữa có thể xử lý người của đối phương. Trong lòng cảm giác thành tiểu cũng tuyệt đối không phải là trước kia ở quốc nội đặc hân có thể bằng được. Hàn hoa biểu lộ lại không có rất cao hứng, nếu mày nói, chúng ta vị trí bạo lộ, hiện tại cự ly này bên cạnh vị trí cũng đã xa, chúng ta đánh lén ban đêm kế hoạch còn muốn thực hành sao. Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, đương nhiên muốn thực hành, chúng ta bây giờ đối với địch nhân tin tức hiểu rõ được quá ít, như vậy phi thường bị động, nghỉ ngơi xuống, trước lúc trời tối, chúng ta sở nữa trở về. Khổng thu nghe Diệp Nam mà nói, Đột nhiên mở to hai mắt, trước khi trời tối, Sở trở về. Chẳng lẽ sẽ không sợ gặp được trước tới tìm tòi đội sao? The S, chương thứ tư, cầu phiếu đề cử. Chương 147, chiếm lĩnh quan sát đứng. Hàn Hoa cũng có được vài phần cùng Khổng Thu đồng dạng lo lắng, nếu như vào ban ngày Sở trở về, rất dễ dàng bại lộ chính mình a, nói không chừng này đội tìm tòi đội còn ở bên kia tìm tòi truy tra chúng ta đây. Ra ngoài ý định, Chu Xuyên lần này lại tỏ vẻ đối diệp Nam quyết định duy trì, ta cảm thấy được khả thi. Tìm tòi đội không có khả năng một mực đứng ở một chỗ bất động, đã không có đổi kịp chúng ta, bọn họ nhất định sẽ rời đi, khu vực kia tạm thời ngược lại hẳn là trạng thái chân không, chúng ta trở về ngược lại hẳn là an toàn. Diệp Nam gật đầu nói, ta cũng vậy là nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ còn tại nguyên chỗ, cho nên chúng ta cần điều tra đi tới, đợi lát nữa chúng ta một người phía trước điều tra, ba người sau đó, bảo đảm an toàn. Chu Xuyên chủ động mở miệng nói, điều tra chuyện tình giao cho ta đến đây đi. Ta trước bản thân chính là trinh sát binh. Diệp Nam tự nhiên đối của mình đội viên bổn sự đều là hiểu rõ qua, như vậy trong chiến đấu cũng có thể làm ra thích hợp nhất sai. Bốn người trong, Chu Xuyên tại điều tra phương diện sắc thực so với những người khác muốn dốc lòng nhiều lắm, là điều tra thích hợp nhất người. Mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, khoảng thời gian này mọi người cũng không có nữa gặp phải địch nhân khác. Đẳng đến 5 giờ chiều, mọi người liền bắt đầu hướng về nguyên lai vị trí sở soảng trở về. Chu Xuyên một cái người cẩn thận đi tại phía trước. Diệp Nam bọn người cùng ở hậu phương mấy trăm mét địa phương, khoảng cách này cũng không phải rất xa, nhưng là trong rừng đã là một cái khoảng cách không nhỏ. Một khi gặp được bất luận cái gì đột phát tình huống, khoảng cách này đều đã đầy đủ mọi người làm ra chính xác phán đoán cùng phản ứng. Sắc trời nhanh đen thời điểm, mọi người cũng đã trở về tới nguyên lai like vị trí, giống như Diệp Nam chỗ dự đoán, cái chỗ này cũng đã không có một bóng người. Những này đội ngũ đều là tại vận động không đức, dù sao cả trong rừng có thể không đơn giản chỉ có Diệp Nam bọn họ một đội ngũ. Bọn họ không có khả năng một mực dừng lại tại một chỗ. Thái Dương cũng đã xuống núi, bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, Diệp Nam bọn người cũng thở dài một hơi, có bóng đêm yểm hộ, trên núi người là không thể nào thấy được nhóm người mình. Mọi người dựa vào trên đại thụ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, một mực qua nửa đêm, đã hoàn toàn khôi phục trạng Thái Diệp Nam mở mắt. Chuẩn bị xuất phát, bốn người đều theo của mình bọc hành lý trong lấy ra nhìn ban đêm dụng cụ mang hảo, sau đó hướng về đỉnh núi sờ soạn về sau chiên núi cũng không tính xoay mình, nhưng là Diệp Nam bọn người đi được cũng không nhanh, bọn họ có cũng đủ thời gian mà bảo trì tuyệt đối hành tung bí ẩn mới là yếu tố đầu tiên. Ước chừng một giờ sau, Diệp Nam bốn người cũng đã theo triển núi bò lên trên đỉnh núi, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, quan sát đến đỉnh núi tình huống. Tại đỉnh núi chính giữa rừng cây trên đất trống, ghim lên vài tòa doanh trại, trong đó còn lộ ra ngọn đèn, tại doanh trại ngoài, một trước một sau có hai cái binh lính đang tại phiên trực. Hai cái minh tiêu, hẳn là còn có trạm gác ngầm. Tìm xem. Mọi người tiếp tục nằm sấp tại nguyên chỗ, chú ý quan sát, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Khổng Thu đột nhiên thấp giọng nói ra, 2 giờ đồng hồ phương hướng, ước chừng 50 mét, cái kia âm u cây ổ tử trong, có một chạm gác ngầm. Mọi người lại quan sát sau nửa ngày, xác nhận không có nữa cái khác lính gác sau, liền bắt đầu bố trí hành động. Chu Xuyên thấp giọng nói, ta đi giải quyết cái kia chạm gác ngầm. Diệp Nam gật đầu, Chu Xuyên âm thầm lặng lẽ hướng về phía sau tối lui. Một mực tối lui vào đến trong bóng tối hoàn toàn, hắn mới nương cây cối che lấp, rất xa lách đi qua. Cái này nhất đẳng, chính là không sai biệt lắm 10 phút, Chu Xuyên cũng đã tha một vòng, vây quanh này cái chạm gác ngầm bên cạnh phía sau, nương cái kia cây ổ tử phía trên cây tối hiểm hộ, Chu Xuyên giống như ưu linh vậy xuất hiện ở này chạm gác ngầm sau lưng. Hắn chậm rãi vươn tay ra, tiểu tại tay của hắn sắp va chạm vào này chạm gác ngầm khi, này chạm gác ngầm tựa hồ có chỗ phát giác, đột nhiên phải trở về đầu Nhưng mà Chu Xuyên cũng đã động. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Tay của hắn đột nhiên bưng kín miệng của hắn, sau đó tay phải phản tay nắm lấy trùy thủ trôi cũng đã đột nhiên đánh trúng cổ của hắn bên cạnh. Người này chạm gác ngầm trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu như đây là thực chiến, này đánh trúng hắn bên gãy cũng không phải là trùy thủ trôi, mà là trực tiếp trùy thủ đâm vào. Diệp Nam bọn người chú ý tới bên này động tĩnh. Nhìn xem cái kia có thể âm thầm canh gác nhóm người mình cái góc độ này chạm gác ngầm được giải quyết, Diệp Nam hướng về phía Hàn Hoa đánh vài thủ thế, làm một cái cuốn làm được động tác, chỉ chỉ mặt khác một bên cái kia lính gác. Hàn Hoa hiểu rõ gật đầu, nhanh như mèo hướng về phía trước đi về phía trước, bởi vì này hai cái binh lính cách xa nhau cũng không xa, hơn nữa đều ở ánh sáng sung túc địa phương, rất khó lặng yên không một tiếng động giết chết một trong đó, cho nên phải hai bút cùng vẽ. Diệp Nam cũng đồng dạng nhanh như mèo men theo cây cối bóng tối sở hướng về phía gần nhất cái kia lính gác, Đem còn có hai thước thời điểm. Diệp Nam dừng bước, nhìn về phía khổng thu, xa xa phụ trách quan vọng hai người vị trí khổng thu thấp giọng tại trong thai nghe nói ra, đã vào chỗ. 3, 2, 1, Động thủ. Theo khổng thu một tiếng thấp giọng hô, Diệp Nam cùng giấu kín tại mặt khác hơi nghiêng hàn hoa, đồng thời theo che giấu được vị trí vọng ra, đánh về phía đều tự mục tiêu. Này hai cái binh lính đều còn chưa kịp làm ra chống cự, trên cổ đã bị trùy thủ cho giá trụ, không cách nào phản kháng hai cái binh lính bị Diệp Nam hai người phân biệt kích trong mặt. Đến tận đây, Diệp Nam bốn người đều thở dài một hơi, đột tập khó khăn nhất thu phục chính là lính gác, minh tiêu chạm gắt ngầm, chỉ cần có một kia sai lầm, đối phương liền sẽ cảnh báo, mà trong doanh trướng các binh sĩ liền sẽ bị bừng tỉnh, đột tập hành động cơ bản liền rất khó thành công. Bộ đội đặc trúng rất mạnh, nhưng là bọn hắn dù sao cũng chỉ là người. Bộ đội đặc chủng sở dĩ lợi hại, càng tại cho bọn hắn loại này xuất quỷ nhập thần hành động phương thức, lẻn vào, ám sát, nghị cách cứu viện vân vân, đều là tại thường người không thể phòng bị dưới tình huống đột tập hoàn thành. Mà nếu như một khi hành động bạo lộ, biến thành chính diện giao hỏa mà nói, bộ đội đặc chủng kỳ thật cũng không chuẩn bị quá lớn ưu thế. Nếu như tại phức tạp địa hình trong hoàn cảnh, một ít đội bộ đội đặc chủng có thể lợi dụng địa hình nhân tố đơn giản xử lý mấy lần tại địch nhân của bọn hắn. Nhưng là nếu như là tại bình nguyên địa hình xuống. Một ít đội bộ đội đặc trụng chống lại mấy lần tại binh lính của mình, đem không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Cái này quan sát đứng tổng cộng có 20 tên lính, đã bị giết chết 3 cái, còn lại 17 cá cơ bản cũng còn tại nghỉ ngơi. Cho nên khi Diệp Nam bọn người xâm nhập doanh trướng thời điểm, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nắm lên bên cạnh thường, cũng đã làm tù binh. Đến tận đây, Diệp Nam cuối cùng thở dài một hơi, trước đoán trước không xong tình huống cũng không có xuất hiện. Hiện tại bọn hắn đã tại lặng yên không một tiếng động dưới tình huống đã không chế cái này quan sát đứng. Khổng thu trên mặt có không che giấu được hứng phấn, bốn người đột tập 20 người doanh địa, hào phát vô thường, đơn giản nắm bắt này làm sao có thể làm cho hắn không cao hứng. Diệp Nam chầm chầm vào cả phòng nết Tony A người, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi đều là tù binh của chúng ta, ai là nơi này người phụ trách. Một cái dáng người gầy gò người trung niên đứng dậy, ta là nơi này người phụ trách nhưng là ta cũng không hướng các ngươi cung cấp bất luận cái gì về tình báo của chúng ta, ngươi cũng có thể đem chúng ta đều xử lý. chương 148, ôm cây okay đợi thỏ. Diệp Nam những mày, người nam nhân này nói xử lý đương nhiên không phải thật sự xử lý, mà là phá hư bọn họ trên quần áo cảm ứng trang bị, sau đó làm cho bọn hắn bỏ mình. Hiện tại đám người kia chỉ có thể nói là tù binh, lại còn cũng không có tử vong, chỉ cần bọn họ có cơ hội, bọn họ thậm chí có thể phản kháng, ngược lại tù binh Diệp Nam bọn họ. Diệp Nam đương nhiên cũng có thể chọn lựa một ít thủ đoạn khác, nhưng là cái này cuối cùng không phải thực chiến. Nếu như là thực chiến, Diệp Nam hoàn toàn có thể không chút do dự trước xử lý vài địch nhân, chắc hẳn trong nhóm người này nhất định sẽ có sợ hãi, lại nói cho chính mình tất cả muốn biết gì đó, nhưng là hiện tại cuối cùng không thể ra tay, Diệp Nam tổng không đến mức đòn hiểm bọn họ khẽ dừng a. Những người này trên quần áo cảm ứng trang bị đều là cùng trung tâm chỉ huy liền lên, chỉ cần bọn họ tử vong, trung tâm chỉ huy liền sẽ biết, Diệp Nam nghĩ nghĩ. Đối với hàn hoa bọn người nói, đem bọn họ đều trói lại, ngăn chặn miệng. Hàn hoa bọn người hành động, mặc dù là một hồi diễn tập, nhưng là tất cả mọi người hoàn toàn coi như là chân thật chiến tranh tại đối đái. Ettonia binh lính cũng biểu hiện được rất chuyên nghiệp, không có bởi vì sẽ không thực tế bị thương tổn liền la to, hoàn toàn biểu hiện giống như thật sự bị thương chỉ và uy hiếp trước sinh mệnh vậy, ngược lại là một trong đó đám người sau binh lính, thừa dịp mọi người không chú ý muốn đi sở thương lại bị khổng thu phát hiện, thành một cái trong đó tiểu sự việc xen giữa. Cô chắc tất cả mọi người sau, hàn hoa bu lại, thấp giọng hỏi, tại sao phải toàn bộ giữ lại người sống, không bằng trực tiếp xử lý, dù sao trung tâm chỉ huy cũng có thể chứng kiến chúng ta. Diệp Nam lắc đầu, có thể không giết người tiểu không giết người. Diệp Nam hiểu rõ hàn hoa nói ý tứ, xác thực, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là mang theo tín hiệu phóng ra khí, nói không chừng hiện tại rất nhiều người chính chằm chằm vào nhóm người mình đâu. Trung tâm chỉ huy thiết lập tại trong quân doanh. Tất cả quốc gia đại biểu cùng huấn luyện viên bọn người có thể chứng kiến tất cả tin tức. Cái này cũng có thể làm cho các quốc gia đại biểu càng thêm chuẩn xác biết rõ quốc gia mình tiểu đội tình huống. Nhưng là đại tái trung tâm chỉ huy cùng Estonia quân đội sở chỉ huy là tách ra hai cái một mình hệ thống. Đại tái trung tâm chỉ huy có thể chứng kiến tất cả tình huống. Nhưng là hết Estonia quân đội sở chỉ huy lại là nhìn không được. Nếu không, cuộc chiến này cũng không được đánh. Người người ở nơi nào đều có thể chứng kiến. Dùng hơn ngàn người lại tiêu trừ những này dựa theo quy định không thể cùng một chỗ hành động một mình tiểu đội Còn sẽ có bất luận cái gì độ khó sao Diệp Nam nói cũng đúng thật tình lời nói Bộ đội đặc chủng cũng không phải sát nhân cuồng Mục tiêu của bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ Mà không phải tùy ý giết chóc làm vui Giết người chưa bao giờ là một cái làm cho người ta vui vẻ hưng phấn chuyện tình Ngược lại là làm cho lòng người Linh không ngừng trở nên trầm trọng một loại tàn khốc sự tình Diệp Nam cấp lấy cái này quan sát đứng Là muốn cướp lấy càng nhiều về hết Tony A quân đội tình báo, đã đối phương không nói, vậy thì chính mình xem quá, dù sao loại địa phương này dùng tất cả thiết bị, làm bộ đội đặc trụng Diệp Nam bọn người sẽ không quá lạ lẫm. Diệp Nam làm cho Chu Xuyên cùng Khổng Thu hai người nhìn xem những người này, mình và Hàn Hoa hai người đi vào bên cạnh quân doanh trong chứng đồng, nơi nào còn có vài đài dụng cụ chính đang làm việc trước. Diệp Nam tại một bàn dụng cụ màn hình trước ngừng giữ lại, nhìn xem trên màn hình nguyên một đám điểm đỏ từng cái điểm đỏ trên đều có được một cái anh văn chữ cái, những này điểm đỏ đều đều trải rộng cả tùng lâm, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ có một điểm đỏ. Những này điểm đỏ hẳn là đại biểu hết Tony A người đội lục soát ta, một cái điểm đỏ đối ứng một chi đội ngũ, từ nơi này chút ít điểm đỏ số lượng đến xem, mỗi một chỉ đội ngũ nhân số ước chừng là tại 30 người. Diệp Nam ừ một tiếng, 30 nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, đối chiến một tiểu tổ bộ đội đặc trủng, còn là rất có ưu thế. Hơn nữa người của bọn hắn từng trong lúc đó cự li cũng không xa, một khi khai chiến, chỉ cần gắt gao cắn đối phương, rất nhanh liền sẽ có các đội ngũ vây kín bao bọc. Diệp Nam cẩn thận nhìn một chút trên màn hình các loại số liệu, đem sâu nhớ kỹ tại trong đầu. Hàn hoa có chút tiếc nuối nói, cái này dụng cụ quá mức cầm kền, nếu như đủ rồi khéo léo, chúng ta có thể vụng trộm đem chi đô mang đi, vậy thì thật tốt quá, có thể dò xét địch nhân vị trí, chúng ta đây liền dựng ở thế bất bại. Diệp Nam ha ha cười nói. Bọn họ sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng lỗ thủng, 20 người quan sát đứng, bị một tổ bộ đội đặc chủng đánh lén mà nói, bị lạng yên đánh hạ khả năng tính vẫn còn rất cao, ta cảm thấy được bọn họ không thể không nghĩ đến qua loại khả năng này tính, có lẽ, cái này liền lại là trên chiến trường một cái khác khảo hạch. Hàn hoa hơi chút một cân nhắc sẽ hiểu Diệp Nam ý tứ trong lời nói, ngươi là nói, đối phương có điểm cố ý ý tứ. Diệp Nam cười cười nói, đây cũng là ta đoán mò, 20 người đóng ở một cái ngọn núi. Đối với người thường mà nói có lẽ hoàn toàn không thể nào đánh hạ, nhưng là đối với một tiểu tổ võ trang đầy đủ bộ đội đặc trùng mà nói, tóm lại là có khả năng, mà thu hoạch được tương quan tin tức hoặc là những vật khác, hẳn là chính là đối hành động nhân viên một loại ban thưởng. Hàn hoa mở to hai mắt, không thể nào, Etonia người chính là không thể chờ đợi được đem chúng ta toàn bộ mọi người bắt lại, như thế nào còn có thể cho chúng ta loại này ban thưởng. Diệp Nam cười nói, đem chúng ta toàn bộ bắt lại, cố nhiên là mục tiêu của bọn hắn. Nhưng là muốn chọn ra chính thức lợi hại bộ đội đặc chủng lại là cần rất nhiều khảo hạch, có lẽ đây cũng là một cái trong đó khảo hạch cũng không nhất định. Đương nhiên, ta là đoán, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Diệp Nam phất phất tay, không có ở thảo luận vấn đề này, bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ tóm lại biết rằng bọn họ quân phân đội cùng đại khái phân bố, chúng ta kế tiếp chế định hành động cũng thoải mái rất nhiều. Hàn hoa ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào dụng cụ trên màn hình, này chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nam cười cười Chờ quá. Hàn Hoa kinh ngạc hỏi, chúng ta còn ở lại đây trong? Diệp Nam ư một tiếng, đúng vậy, chúng ta cướp lấy nơi này đều rất yên tĩnh, cũng không làm kinh động ai, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tại nơi này nghỉ ngơi một khoảng thời gian, dù sao nơi này là địch nhân doanh địa, bọn họ đối của mình doanh địa tóm lại vẫn tương đối yên tâm a, sẽ không luôn phái đội ngũ tới tra a. Hàn Hoa lập tức phục hồi tinh thần lại, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ư, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, đi Chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Diệp Nam cười nói, chúng ta bốn người người, chia làm hai tổ, thay phiên nghỉ ngơi, một cái trông coi những binh lính này, một cái canh gác, phải là chạm gác ngầm. Chúng ta có thể nghĩ vậy một điểm, có lẽ còn có những người khác cũng là nghĩ như vậy, cho nên cảnh giới là rất quan trọng. Hàn Hoa cười hát hát nói, đi, ta đi trước bên ngoài canh gác, ta cũng sẽ không ẩn nút giống như trước người lính kiệt như vậy thô lỗ, như vậy dễ dàng bị người phát hiện. Ta nhất định sẽ lẩn không ai có thể chứng kiến ta, nếu có người đến đánh lén nơi này, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Diệp Nam đối Hàn Hoa năng lực còn là phi thường tin tưởng, mỉm cười gật đầu, đi, ta đây nhìn thủ những binh lính kia, ngươi bên ngoài canh gác, nếu có tình huống, không có phương tiện nói chuyện, hay dùng đánh thai nghe mà cảnh báo. Hàn Hoa nhanh chóng rời đi, tìm một cái rất là bí mật vị trí, còn chính mình ra một chút ngụy trang, sau đó hắn chính mình thoải mái nằm tại cái kia đen đen ngòm bóng tối trong góc. Cùng hát cám hoàn toàn tan ra làm một thể. Tờ S, chương thứ 2, hôm nay thiếu một càng, ngày mai canh 4 đền bụ, thật có lỗi. Chương 149, trước sau chi kém. Đại tái trung tâm chỉ huy, rộng rãi trong không gian, có vô số màn ảnh khổng lồ. Hiện đây trên tường, những này màn hình toàn bộ đều ở vào công tác trạng thái, giống như là nguyên một đám dương vị vậy. Tại mỗi khối màn ảnh khổng lồ phía dưới còn có thật nhiều dụng cụ tại vận chuyển. Mỗi một khối màn ảnh khổng lồ đại biểu cho một quốc gia. Bọn họ có thể tại nơi này tùy thời chú ý toàn bộ chiến trường, tại này trên màn hình không chỉ có có thể chứng kiến dự thi đội viên lục một chút vị trí cùng với bọn họ di động quy tích, còn có thể nhìn thấy tất cả hết Tony A đội lục soát bố trí. Tại màn ảnh khổng lồ phía dưới dụng cụ tiểu trên màn hình, sau đó có thể một mình cắt phóng một ít cục hình ảnh, đem chi phóng đại, càng có thể tuần tra một ít càng kỹ càng tin tức. Tuy nhiên tất cả tham chiến trên người nhân viên cũng không có ca trang bị, không cách nào chứng kiến hành động của bọn hắn hình ảnh Nhưng là trên người bọn họ cái tín hiệu kia phóng ra khí trong là diễn kịch nghe trộm công năng, nói cách khác, tất cả dự thi bộ đội đặc trùng tại trong khi hành động tất cả nói lời, tại trung tâm chỉ huy trong đều là có thể nghe được, đương nhiên, lặng lẽ thì thầm như vậy trình độ mà nói nhất định là không có biện pháp lắng nghe đến. Diệp Nam bọn người hành động, tự nhiên không thể gạt được một mực chú ý chiến trường hơn quốc đại biểu, hơn nữa đem tùy ý, ý hai con đội ngũ tiếp xúc khi, trung tâm chỉ huy còn sẽ có giọng nói nhắc nhở đem Diệp Nam bọn người cùng khác một cái tiểu đội không hẹn mà gặp khi, Hoa Hạ Phương cùng Chi Kêu tiểu đội chỗ Phương mọi người đều khẩn trương lên, đều gắt gao chầm chầm vào màn hình. Diệp Nam thành công dụ sát đối phương tay súng bắn tỉa, sau đó thừa dịp thắng truy kích xử lý hai người, Lâm Động bọn người trên mặt đều thở dài một hơi, trong ánh mắt toát ra phân chấn thần sắc. Diệp Nam tên này quả dù không tệ a, mặt khác quốc gia kia các đại biểu sắc mặt tiểu không tốt lắm, 4 ngày 3 đêm trận đấu, lúc này mới ngày đầu tiên đều không kiên trì qua. Một chi tiểu đội tử bị loại bỏ 3 phần tư, điều này hiển nhiên không phải là tin tức tốt gì. Hoa Hạ chiến đội nguyên bản là rất nhiều quốc gia chú ý đối tượng, bây giờ càng là bắt đầu liền thể hiện ra cường hãn tác chiến năng lực, rất nhiều quốc gia đại biểu môn tại quốc gia mình đội viên tạm thời không chiến sự khi, đều đưa ánh mắt chú ý tới. Đem Diệp Nam thuận lợi đào thoát sau rồi lại lần nữa phản hồi, càng mạnh thế đột tập quan sát đứng, vô thanh vô tức chiếm lĩnh quan sát đứng, một chuyến này là càng làm cho rất nhiều quốc gia đại biểu trong nội tâm đều là trầm xuống. Bọn họ đều ý thức được cái này hoa hạ một đội cường hãn, hơn nữa bọn họ cái này đội đội trưởng lá gan còn phi thường lớn, chiến thuật dùng vô cùng trượt, hư hư thật thật, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Biết được đạo Diệp Nam bọn người muốn đi đột tập quan sát đứng khi, Lâm Động đẳng người trong lòng cũng là có chút khẩn trương, dù sao ở nơi đó có thể là có 20 võ trang đầy đủ binh lính, ai biết Diệp Nam bọn người lại là hoàn thành gọn gàng. Lâm Động tại trên địa đồ phủi đi một vòng. Nhìn nhìn Diệp Nam bọn người chung quanh hết Tony A binh lính cùng quốc gia khác đội ngũ, sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Anh quốc đội, Dushy A đội, nước đức đội vân vân thực lực đều rất mạnh A. Xem ra kế tiếp mấy ngày này không dễ dàng A. Trong rừng, Án Giờ ngồi ở một thân cây cái cọc trên, ánh mắt chầm chầm vào phía trước cách đó không xa ngọn núi đỉnh, ở đằng kia ẩn ẩn có ngọn đèn lộ ra, tại đây trong đêm tối giống như là một cái hải đăng vậy để người chú ý. Án Giờ thần sắc bình tĩnh. Cả người đều ở vào cây cối trong bóng ma, nếu như không tới gần nhìn kỹ, ngươi lại dùng là đó là một đoạn cái của gỗ. Cái khác ba người cũng đều tựa ở rễ cây chỗ, lẳng lặng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hắn giờ mệnh lệnh. Ba điểm, hắn giờ theo trong bóng ma đứng lên, chấm thấp nói, chuẩn bị hành động. Ba người khác nhanh chóng đứng lên, dùng sức lau hai cái mặt, hoạt động vài cái thân thể, làm cho chính mình nhanh chóng tinh thần phân chấn đứng lên, tinh thần càng thêm tập trung. Rất nhanh, bốn người liền chỉnh đốn và sắp đặt xong. Sau đó trầm mặc hướng về ngọn núi xuất phát, bọn họ cùng Diệp Nam mục tiêu công kích là giống nhau, đều là đỉnh núi quan sát đứng, chỉ là Diệp Nam lựa chọn công kích thời gian sớm hơn, lúc này án dỡ bọn người bắt đầu hướng về ngọn núi leo khi, quan sát đứng đã hoàn toàn tại Diệp Nam bọn người trong khống chế. Đại tái trung tâm chỉ huy, Du Sỉ sì ạ cùng Hoa Hạ tương quan nhân viên công tác toàn bộ đều khẩn trương lên, nhất là Du Sỉ sì ạ chiến đội lĩnh đội mặt kịp nào, khuôn mặt âm trầm vô cùng. Tuy nhiên nhìn không được đỉnh núi tình huống cụ thể, nhưng là đại biểu Diệp Nam bọn họ vài cái một chút một mực đều ở đây cũng chính là nói Diệp Nam bọn họ cướp lấy quan sát đứng sau cũng không có rời đi mà là rất lớn đảm lựa chọn tại quan sát đứng trong đồn chú xuống ẩn thân tại địch doanh trong dưới tình huống bình thường vậy đặc trùng tiểu đội khẳng định đều tránh nơi này đi này bọn họ đều là rất an toàn chính là làm lão binh hàn dở đồng dạng lựa chọn biệt kích quan sát đứng hắn cùng Diệp Nam có đồng dạng tính toán đáng tiếc chính là hắn gắng đạt tới càng thêm một thỏa lựa chọn sáng sớm trước người này tối buồn ngủ thời khắc thực sự bởi vậy lạc hậu hơn Diệp Nam bọn người một bước. Diệp Nam bọn người hiển nhiên sẽ không không có bố trí. Nay hạn giờ bọn người lên núi chẳng phải là rơi vào bế dập của đối phương chính giữa. Mặt kia nào quay hàm có chút cố lấy, đó có thể thấy được hắn chính khẩn trương cắn răng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa hạ chiến đội bên này, phát hiện Lâm động bọn người cũng đều là đồng dạng khẩn trương. Tuy nhiên bên ngoài xem ra Diệp Nam bọn người nhất định sẽ chiếm ưu như thế, nhưng là bọn hắn bây giờ là phòng thủ phương, thực sự đồng dạng đánh mất âm thầm ưu thế. Tăng thêm rủ xì ạ chiến đội nhưng cũng là thực lực mạnh mẽ bộ đội đặc chủng, thật muốn gặp được, ai thắng ai thua thật đúng là nói không rõ ràng. Trong đêm tối cũng không có bao nhiêu chiến đấu, rủ xì ạ chiến đội biệt kích hành động rơi vào tất cả quốc gia đại biểu trong mắt, rất nhiều người đều có chút nhìn có chút hạ hê chờ mong trước trận này sống mái với nhau. Hoa hạ chiến đội cũng tốt, rủ xì ạ chiến đội cũng tốt, đều là lần này trong trận đấu phi thường hữu lực đối thủ cạnh tranh, nếu như hai đội có thể chém giết, lưỡng bại câu thường kia đối với nước khác chiến đội mà nói, rõ ràng chính là tin tức tốt. Trong bóng tối, án giờ bốn người lặng yên không một tiếng động lên núi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lên núi vẫn chưa tới bốn điểm, sắc trời như trước gầm u vô cùng. Án giờ lựa chọn con đường là ngọn sơn phong này, này mặt đại dốc thoải mặt khác một mặt, bọn họ rất nhanh nhận nút lên núi đỉnh, sau đó nằm sấp trong bóng đêm, từng bước một tiếp cận ngọn đèn chiếu xạ trong doanh địa. Mấy phút đồng hồ sau, án giờ bốn người cũng đã mò tới doanh địa bên ngoài, bốn người bọn họ người ẩn nút xuống tới bắt đầu cẩn thận quan sát trong doanh địa ngoài dự đoán của mọi người yên tĩnh không có chứng kiến bất luận kẻ nào cũng không có có bất cứ động tĩnh gì ngoại trừ tại trong gió đêm có chút chập chờn ngọn đèn cả doanh địa giống như là phần mộ đồng dạng yên tĩnh án giờ chân mày cau lại hắn là trên quá nhiều lần chiến trường trải qua nhiều lần sinh tử trước mặt đây hết thảy cũng làm cho hắn cảm giác được bất an 20 võ trang đầy đủ nhân viên đóng quân doanh địa không có khả năng liền một cái lính gác đều không có cũng không có khả năng không có một điểm động tĩnh Hiện tại này tình huống, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nơi này cũng đã đã xảy ra chuyện. Án giờ nằm sấp trong bóng đêm, đôi mắt giống như lợi hại đôi mắt tương vậy, chậm rãi quét trước hết thể khả nghi vị trí, cố gắng tìm ra một ít dấu vết để lại. Chương 150, quyết đoán lao binh. Án giờ bọn người nằm sấp trong bóng đêm không lúc nhích, nhưng là từ một nơi bí mật gần đó, gác đêm Diệp Nam lại đột nhiên mở to hai mắt. Nguyên bản Diệp Nam an bài Khổng Thu cùng Chu Xuyên đi đầu nghỉ ngơi, Khổng Thu lại nói chính mình hưng phấn trước. Làm cho Diệp Nam nghỉ ngơi trước, cho nên Diệp Nam liền trước ngủ trong chốc lát, sau đó mới thay thế chỗ tối gác đêm Hàn Hoa. Hàn Hoa trước gần nút vị trí xác thực rất bí mật, đó là một cái tự nhiên cái hố nhỏ. Hàn Hoa cầm một cái màu đen thụy đại phải dựa vào nằm tại này cái hố nhỏ trong, lại thoải mái lại bí mật. Tại cái hố nhỏ phía trên có một thân cây, lại là đầu của hắn cung cấp che. xa xa nhìn lại, hắn chỉ cần bất luận động, căn bản là không cách nào theo đen đặc trong bóng ma phân biệt ra được đó là một người mà chỉ biết đem người cho rằng là đó là loạn sinh trưởng dễ cây một bộ phận. Diệp Nam vị trí này tầm mắt khá lớn, cơ bản có thể chứng kiến cả dốc thoải cùng đỉnh núi giao tiếp khu vực. Cái khác vài lần đều có chút dốc đứng, muốn vô thanh vô tức đi lên có phần khó khăn. Mà Diệp Nam vị trí tới gần doanh địa, cho dù bọn họ theo địa phương khác đi lên, cũng không có khả năng thoát được qua Diệp Nam con mắt. Đồng dạng một chỗ hình, vậy đều có không ít thích hợp gác đêm địa điểm, nhưng là kinh nghiệm phong phú lính gác chọn lựa địa điểm thường thường tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Chính mình bí mật hơn, càng thêm không dễ dàng bị người phát hiện. Trạm gác ngầm cũng không phải chỉ cần đem chính mình ẩn nút đi đơn giản như vậy, trong đó học vấn cùng kinh nghiệm đều là rất nhiều. Diệp Nam không hề động bắn ra, nếu có địch nhân sợ lên đây, khẳng định cũng che giấu đang âm thầm quan sát doanh địa, đồng thời cũng đang tìm doanh địa, nếu như lúc này chính mình lộn xộn, sau đó rất dễ dàng bị phát hiện. Diệp Nam sở dĩ cảm thấy có người chạm vào, đó là trong rừng cây nguyên bản có không ít sâu đang gọi, nhưng là đột nhiên, Cái này sâu tiếng kêu thoáng cái liền yên lặng xuống dưới, thật giống như biến mất đồng dạng. Sâu sẽ không vô duyên vô cớ đình chỉ kêu to, thường thường sẽ chỉ ở chung quanh của nó xuất hiện người xâm nhập, cảm thấy nguy hiểm sâu mới có thể đình chỉ kêu to. Diệp Nam chuyển động nhãn cầu, ánh mắt quét một vòng lớn, nhưng lại cũng không có gì thu hoạch, chính là Diệp Nam cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là nắm chặt trong tay súng trường tấn công, con mắt như trước để phòng nhìn xem bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm tỉủ tại bên người. Trong bóng tối Ảnh giờ đồng dạng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy cảnh giác. Ảnh giờ cũng không có thấy bất luận kẻ nào, chính là hắn lại cảm giác, cảm thấy trong bóng đêm có đôi mắt tại nhìn chăm chú chính mình, chỉ cần chính mình hiện lộ thân hình, liền sẽ lọt vào đả kích chí mệnh. Đây là một loại lão binh gần như bản năng trực giác, loại này trực giác đã từng trên chiến trường đã cứu mạng của hắn. Diệp Nam cùng Ảnh giờ hai người trong bóng đêm vô hình rằng có lấy, không khí phảng phất trong nháy mắt này là đều đọc lại. Cùng lúc đó, đại tái trung tâm chỉ huy Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi tại trên địa đồ đồng dạng vị trí, bởi vì tại đây cái kia trên bản đồ biểu hiện, hoa hạ chiến đội một tên thành viên cùng dụ sỉ à một đội bốn gã thành viên cách xa nhau là như thế gần, thẳng tắp cử ly ước chừng thì chừng 30 thước. Hoa hạ cùng dụ sỉ à nhân viên công tác đều đều tự là quốc gia mình đội viên ngắt một bả mồ hôi lạnh, gần như vậy cự ly, một khi khai chiến, nhất định sẽ có một phương lại rơi dụng. thực tế là Trung Quốc bên này chỉ có một người, lâm động bọn người rất là khẩn trương. Quốc gia khác các đại biểu thì là vẻ mặt chờ mong, trong nội tâm đã sớm tại họ hét, duy trì à, đánh à, tranh thủ thời gian giao hòa à, còn đang mẹ nheo cái gì à, làm cho chết một người tính một cái à. Trong rừng, anh dơ bọn người như vậy nằm sấp trong bóng đêm, cái này một nằm sấp chính là 20, cái khác ba cái đội viên tuy nhiên rất là buồn bực, bực, nhưng là đối với anh dơ còn là vô cùng tín nhiệm, cũng đều theo hắn vẫn không núc đích, kiểu như vậy lẳng lặng chờ, như là trong bóng tối tàng đá. Anh dơ mình cũng tại do dự. Trực giác của hắn nói cho hắn biết phía trước khẳng định có nguy hiểm. Hắn luôn luôn trước một loại bị người đang âm thầm dình cảm giác, chính là hắn lại hết lần này tới lần khác tìm không ra bất luận kẻ nào. Đây có lẽ là một loại ảo giác, hay hoặc là đối phương che giấu phi thường cao minh. Tại một cái có thể chứng kiến cạnh mình nhưng là chính mình cũng rất khó phát hiện địa phương. Chờ đợi nhóm người mình hiện thân, giống như là tinh thông săn bắn tay thợ săn, ẩn thân trong bóng đêm, lặng lặng chờ con muỗi bước vào bấy giờ. Ánh giờ xem nhìn thời gian, đã qua hồi lâu. Hắn đúng là vẫn còn quyết định cùng tín trực giác của mình, hướng chi nơi này hết thể nguyên bản tiểu lộ ra quỷ dị. Trong bóng tối án dở vô thanh vô tức đối với ba cái đồng đội đánh lui lại thủ thế, này ba gã thành viên đều sửng sốt một chút, nhưng lại còn là kiên quyết chấp hành án dở mệnh lệnh. Một nhóm bốn người chậm rãi lui ra phía sau, sau đó biến mất trong bóng đêm, thật giống như chưa từng có đã tới đồng dạng. Diệp Nam tại trong hầm cảnh giác đánh giá chung quanh, loại đó bất an khí tức tựa hồ dần dần biến mất, lại chờ thêm chốc lát. Diệp Nam phát hiện trung quanh biến mất sâu tiếng kêu to lại lần nữa vang lên. Diệp Nam cẩn thận quan sát sau một lúc, lúc này mới lặng lẽ theo chỗ tiềm ẩn thăm dò đi ra. Sau đó lặng yên thay đổi một vị trí, hướng về dưới sườn núi phương nhìn lại. Tuy nhiên sắc trời hắt ám, nhưng là bằng vào nhìn ban đêm dụng cụ hỗ trợ, Diệp Nam như trước mơ hồ thấy được vài cái giống như ưu linh người bình thường ảnh trong rừng hiện lên, nhanh chóng hướng về dưới núi mà đi. Diệp Nam trong nội tâm có chút giật mình, cái này vài cái tên là quốc gia nào đội ngũ? Vừa rồi bọn họ hiển nhiên cũng đã sờ lên núi phòng, nhưng là có lẽ là thấy được trong doanh địa khác thường, cũng hoặc là cảm nhận được nguy hiểm. Vậy mà xá lại cả doanh địa, liền rò xét đều không có rò xét thoang cái liền trực tiếp quay đầu ly khai. Đủ rồi quyết đoán. Đại tái chỉ huy trong đại sảnh, rất nhiều người đều là sắc mặt nghi hoặc, đồng thời lại nhịn không được có vài phần thi vương, chỉ có hoa hạ cùng dụ xỉ ạ hai phe mọi người là thở dài một hơi. Mà kịp nào cắn chặt hàm răng buông lòng ra, thần sắc cũng bình tĩnh rất nhiều còn mang theo vài phần không che giấu được đắc ý. án giờ quả nhiên không hổ là chiến trường lao binh, kinh nghiệm chiến trận, lại có thể phát giác được nguy hiểm mà lựa chọn rút lui khỏi. nếu không có hắn làm ra quyết định này, chỉ sợ lại tổn thất thảm trọng. bọn họ đều là được chứng kiến hoa hạ một đội lợi hại, thoải mái làm cho tàn phế một chi tiểu đội, sau đó giết cái xinh đẹp hồi mã. thương, lạng yên không một tiếng động nắm bắt quan sát đứng doanh địa, đối thủ lợi hại như vậy, tại bất ngờ không để phòng giao thủ, không thiệt thòi mới là lạ. Vừa rồi cái kia lính gác cự ly án dơ bọn người chỉ có gần như thế cự ly, án dơ bọn người lại lựa chọn lui lại, rõ ràng chính là không có phát giác được đối phương vị trí, nếu không mà nói, nhất định sẽ giao hỏa, bởi vậy cũng có thể gặp sự lợi hại của đối phương, án dơ bọn người có thể toàn thân trở ra, đây cũng là án dở quyết sách anh minh rồi. Lâm động bọn người cũng là thở dài một hơi, mặc dù biết Diệp Nam bọn người ở tại trong doanh địa khẳng định cũng có đề phòng, nhưng là dù sao đối với chiến lợi hại như thế đối thủ, không đến cuối cùng. Ai thắng ai thua ai lại nói được rõ ràng đâu. Án giờ bọn người rút đi." Tuy nhiên Hoa Hạ Phương diện nhân viên công tác đều cảm thấy có hai phần tiếc nuối, nhưng là càng nhiều hơn là bâng lãng. Dù sao cái này thi đua trọng yếu nhất khảo nghiệm chính là giữ sống sót, sau đó mới lo lắng giết địch nhiều ít. Lâm Động hai con mắt hơi hơi híp lại, nhìn lướt qua bên cạnh không xa mặt kịt nào bọn người, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hồi trước mặt màn hình. "Diệp Nam, ngươi thật đúng là lợi hại, kiên quyết trực tiếp đem vũ sĩ ạ chiến đội cho kinh sợ tối lui." Chỉ là không biết kế tiếp, ngươi còn muốn cho mọi người mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Tờ S, chương thứ 2 Chương 151, người không chết tuyệt, phải chiến đấu xuống dưới. Sắc trời sáng rõ thời điểm, Diệp Nam cũng đã mang theo 3 người khác ly khai ngọn núi. Tuy nhiên bọn họ không có giết chết những kia bị trói lại hết Tony A người, nhưng là nhiều người như vậy bị giam cầm lại, bọn họ cùng Trung tâm chỉ huy liên lạc cũng gián đoạn, nhất định sẽ bị Trung tâm chỉ huy phát hiện nơi này dị thường, Diệp Nam cũng không dám lại lưu lại. Nếu như đây là thực chiến, Diệp Nam có lẽ lại uy hiếp trước người nơi này bảo trì cùng trung tâm chỉ huy thẳng đường, thậm chí làm cho bọn hắn hoàn toàn công việc bình thường vận chuyển, nên chào đội ngũ khác tiếp tục chào. Như vậy bọn họ liền có thể lặng yên tiềm giấu ở chỗ này. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất, lại có ai sẽ nghĩ tới địch nhân tiểu tại người một nhà trong doanh địa đâu. Đáng tiếc đây không phải thực chiến, Ettonia binh lính không phối hợp, tỏ vẻ thấy chết không sờn, Diệp Nam cũng không có khó vì bọn họ, gọn gàng xoay người rời đi. Cúp lấy quan sát đứng, hữu kinh vô hiểm, Diệp Nam trải qua đối dụng cụ các loại tư liệu phân tích, đại khái đã biết Red Tony A quân đội đại khái số lượng cùng bố trí phương thức, hơn nữa thông qua những này quân đội vị trí đến dự đoán ra theo một quy tắc. Những vật này thoạt nhìn tựa hồ không có quá trực tiếp hiệu dụng, nhưng là đối với Diệp Nam lại là phi thường hữu dụng, hắn tại trong đầu cũng đã đại khái lập thể hóa vẽ ra một tấm điện tử địa đồ, khả năng tại tao ngộ đến một chi tìm tòi đội đồng thời, Diệp Nam liền có thể căn cứ cái này tìm tòi đội vị trí. Dự đoán đưa ra hắn tìm tòi đội cự ly chính mình đại khái vị trí, đến thời gian chờ một chút tin tức. Trên chiến trường, một cái phán đoán sai lầm, khả năng lại trôn vùi tánh mạng của mình, mà muốn chính xác phán đoán, này liền cần đại lượng kinh nghiệm cùng với đối thực khi tình huống các loại hữu hiệu suy luận. Tiểu tại Diệp Nam bọn người sau khi rời đi ước trường một giờ, một cỗ phi cơ trực thăng đi tới ngọn núi trên không, võ trang đầy đủ binh lính từ trên trời giáng xuống, xông vào doanh địa, nhưng mà lại bổ nhào cái không chờ đợi bọn hắn chính là trên đất bị trói buộc được chỉnh tề hết Tony A binh lính xa xa trong rừng anh dở thông qua kính viễn vọng nhìn xem trên phi cơ rơi xuống võ trang đầy đủ binh lính thở dài một hơi quan sát đứng quả nhiên là đã xảy ra chuyện lại chờ giây lát anh dở cũng không có nghe được kỳ vọng trong tiếng súng lướt qua hơi có chút thất vọng lắc đầu bất quá ngẫm lại cái kia công kích quan sát đứng tiểu đội một tiếng súng thanh đều không có tiểu nắm bắt quan sát đứng tuyệt đối không phải đơn giản dạng sáng thời gian chính mình sờ lên khi thời điểm đó cái kia đặc trùng tiểu đội hẳn là còn đang trong doanh địa a chỉ sợ có người trong bóng đêm chầm trầm vào chính mình a khó quay chính mình luôn cảm thấy không an ổn chỉ là không biết cái kia đội ngũ là quốc gia nào nay bang tên đáng chết một chút cũng không phải sợ hãi bị loại bỏ ư vậy mà không để ý chính mình ăn ủi tập hòa nghệ thà dễ gì tức giận một cái tắt đập ở bên cạnh trên đại thụ thở dốc thở ra một hơi liền lớn tiếng quát mắng trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng tiêu tại vừa rồi Bọn họ chính tại tới trước, trước mặt đột nhiên hướng đến một tiểu đội, hai phe nhân mã hiệp lộ tương phùng, không có hai lời bạo phát một hồi tùng lâm bắn nhau. Rẻ gì bọn người chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng lại ưu thế nhưng cũng không rõ ràng, dù sao song phương đều đã trải qua thấy được đối phương, tại dạng này điều kiện tiên quyết, mọi người đối chiến liền cùng binh lính bình thường cũng không kém là bao nhiêu, đơn giản xem ai thương pháp càng chuẩn một điểm, vận khí lại tốt một chút, phối hợp càng ăn ý một điểm. Nguyên bản cái này một trận hẳn là không đến mức kết quả thảm thiết. Nhưng là ai biết đối phương vậy mà tại rằng có công kích sau mạo hiểm phát khởi chủ động tiến công Cũng bởi vì này, bọn họ bị hủy diệt tính đả kích Nhưng là bọn hắn thực sự mạo hiểm giết chết dẹ gì đồng đội hết hạ Dẹ gì bọn người nguyên bản còn đang buồn bực cái này cái tiểu đội Vì sao nổi điên vậy đánh sâu vào nhóm người mình Đối diện lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều hết Tony A binh lính Giật mình phục hồi tinh thần lại dẹ gì ba người vung ra chân bỏ mạng chạy trốn Thật vất vả mới đem phía sau truy binh cho vứt bỏ Đội trưởng Dô Sơ sắc mặt bình tĩnh quay đầu đối với dẹ gì quát, cơm miệng, chúng ta vừa vận ngăn chặn người ta chạy trốn đường đi, người ta có thể không liều mạng ư, đổi lại ngươi, ngươi cũng đồng dạng. Dẹ gì hiển nhiên có chút e ngại Dô Sơ, nghe được Dô Sơ như vậy một chuyện, cắn răng nói, lúc này mới một ngày thời gian đâu, chúng ta tiểu hao tổn đẹp hạ, tại đây loại xuống dưới, thật muốn gặp được hoa hạ người. Dô Sơ nhíu mày, trầm giọng nói, đối thủ của chúng ta không đơn giản là Trung Quốc người, mà là tại đây phiến trong rừng tất cả mọi người. Dẹ gì gật gật đầu, trầm mặc vài giây đột nhiên thấp giọng thầm nói, đáng tiếc cũng không thể cùng căn cứ như vậy thông tin, cũng không biết hoa hạ người như thế nào, cái kia Diệp Nam cũng không biết bị loại bỏ có hay không, ta còn hy vọng trên chiến trường gặp được bọn họ, cùng bọn họ hảo hảo quyết đấu thoáng cái đâu. Dâu sờ biết rõ tâm cao khí ngạo dẹ gì, đối với trước thất lợi là cành cánh trong lòng, trong nội tâm vẫn muốn chính là như thế nào hoa hạ đội trên người đem cái này mặt mũi cho tìm trở về, nhưng rõ ràng nhất cũng bởi vì này dạng nguyên nhân. Rẽ gì có vẻ có chút táo bạo, dâu sờ ánh mắt giống như lợi kiếm vậy trầm trầm vào Rẽ gì, Rẽ gì, nếu như ngươi vẫn luôn là như vậy táo bạo mà nói, không nói trước ngươi có thể hay không còn sống gặp được Hoa Hạ đội, cho dù gặp, dùng như ngươi vậy tâm tính, cũng chỉ có một con đường chết, chúng ta cùng bọn họ liều mạng một đường, ngươi có từng gặp qua bọn họ đội trưởng táo bạo qua sao? Rẽ gì trong nội tâm dùng mình, trong đầu không tự chủ được nhớ tới Diệp Nam này, Trương thoạt nhìn tựa hồ vĩnh viễn đều rất trầm ổn không hốt hoảng chút nào mặt. Dù là tại thua cho chính mình đội ngũ sau, tại chính mình khiêu khích ánh mắt nhìn soi mói, người nam nhân kia như trước trầm ổn giống như tảng đá lớn. Hắn xác thực sẽ không đi vô vị táo bạo, hắn chỉ biết cắn chặt rằng, đem chính mình ép thác hơn một điểm, tại hạ một cửa đánh bại đối thủ của hắn. Là, đội trưởng, ta mới vừa rồi là bởi vì hệ thạ chuyện tình có chút kích động, lần sau ta sẽ không. Dâu sờ thanh em nguội lạnh nói, trên chiến trường, nào có không chết người, chúng ta chết rồi hệ thạ một cái. Đối phương chính là diệt sạch một tiểu đội, lần này là hệ thạ, lần sau khả năng chính là ngươi, có thể là ta, nhưng là bất kể là ai, chỉ cần chúng ta cái này cái tiểu đội còn chưa chết tuyệt, chúng ta đây phải phải chiến đấu xuống dưới. Dẹ gì bị dâu sờ nói được có chút mặt đỏ thai nóng, cắn răng đứng thẳng lên thân hình, là, đội trưởng. Dâu sờ còn muốn nói điều gì, đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh bí mật, lấy ra kính viễn vọng hướng về xa xa ngọn núi nhìn lại. Vài giây sau. Dâu sờ buông xuống kính viễn vọng, sắc mặt thoáng có hai phần kinh ngạc, dẹ dị cùng nhau đi lên, nhìn nhìn xa xa lại không có gì cả chứng kiến, kinh ngạc hỏi, đội trưởng, ngươi nhìn cái gì đấy? Dâu sờ quay đầu nhìn xem dẹ dị, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm hoa hạ người sao, ta nghĩ ta đã phát hiện bọn họ. Đợi S, chương thứ 3, ừ, mọi người trước ngủ, ta lại ghi chương 1, buổi sáng ngày mai chín bán tiểu, ta thử điều chỉnh xuống tuyên bố thời gian, làm cho thời gian quy luật một điểm, không cần phải luôn nửa đêm. Trước 152, bò ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Dâu sở cũng không có nói dối, hắn thật sự thấy được hoa hạ người, hơn nữa hắn nhìn qua còn đúng lúc chính là Diệp Nam chỗ hoa hạ một đội. Cái này hoàn toàn là một cái trùng hợp, một cái xảo được không thể lại xảo trùng hợp. Diệp Nam bọn bốn người tránh được chỗ gần chỗ có khả năng dò xét đến vị trí của mình góc độ, sau đó chọn lựa một cái rất vắng vẻ vị trí qua sông. Hắn lại cũng không ngờ rằng tại chỗ rất xa, dâu sở vừa vặn quay đầu, thấy như vậy một màn. Khi thật bọn họ qua sông cả quá trình không cao hơn một phút đồng hồ, hai bên đều là tùng lâm, đem một cây cây khô thân cây đẩy ngã tại trên sông, dựng lên một tòa cây kiểu, sau đó rất nhanh thông qua. Dâu sờ đã phát hiện Diệp Nam bọn người, như thế nào lại ngồi yên không lý đến. Trước bọn họ tại cái thứ nhất hạng mục trong, cùng Diệp Nam bọn họ hoa hạ một đội triển khai bền bỉ tỉ thí, nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất không hài lòng, bây giờ lại lần nữa chứng kiến Diệp Nam bọn người bỏng ráng, chắc chắn sẽ không đông tha. Dâu sờ lúc này quyết định hướng về Diệp Nam bọn người vị trí đi tới, Diệp Nam bọn họ cũng không biết chính mình hành tung cũng đã bạo lộ, nhóm người mình hoàn toàn có cơ hội theo đuôi về sau, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tại dạng này trong rừng hành tẩu, không có khả năng cái gì dấu vết để lại đều không ở lại, chỉ cần men theo Diệp Nam bọn người đi qua dấu vết để lại, nhất định có thể tìm được bọn hắn. Đi! Dẹ gì mặc dù mới bị Dâu sờ khiển trách khẽ rừng, nhưng là nghĩ đến lập tức muốn cùng Diệp Nam bọn người quyết đấu, có cơ hội ôm bọn họ hạ xuống tự tay đưa bọn họ đào thải ra khỏi đi, còn la nhịn không được có chút hưng phấn, bất quá nghĩ vừa rồi dâu sờ nhắc nhở, cuối cùng còn có thể bị đè nén tâm tình của mình. Dâu sờ một nhóm người cẩn thận lướt qua Tùng Lâm, hao tố nước chừng 2 giờ, đã tới trước phát hiện Diệp Nam bọn người vị trí, trong lúc này vậy mà không có gặp được một cái điều tra đội, hay hoặc là gặp được một cái quốc gia khác đội ngũ, dâu sờ bọn người không khỏi có chút cảm thán lao thiên cũng đang giúp chính mình. Dâu sờ bọn người theo sát lấy qua sông, sau đó cùng trước đi vào Tùng Lâm, rất nhanh, dâu sờ bọn người liền phát hiện Diệp Nam bọn người đi qua lưu lại dấu vết, dâu sờ bọn người thả chậm cước bộ, bắt đầu men theo Diệp Nam bọn người đi qua dấu vết đi về phía trước, không nóng không nguội, bọn họ cũng không dám truy quá mau quá nhanh, nếu như quá liều lĩnh, rất dễ dàng bị phía trước Diệp Nam bọn người phát hiện, hiện tại Diệp Nam bọn người còn là đầy đủ một tiểu đội, mà cạnh mình cũng đã thiếu một người, ở trên nhân số cũng đã có hại, nếu như chính diện giao chiến, chưa hẳn có phần thắng, dâu sờ cũng đừng nóng nảy. Bởi vì đi theo Diệp Nam bọn người sau lưng, ít nhất có thể để xác định phía trước không có gặp được điều tra đội, phía trước là an toàn, cho dù muốn gặp được nguy hiểm, này cũng có thể là Diệp Nam bọn họ trước gặp được, nếu như bọn họ đi vòng vèo thân chạy, này nhóm người mình còn có thể phục kích bọn họ. Dâu sờ chú ý đánh quả thật không tệ, hắn nghĩ lặng Yên đi theo Diệp Nam bọn người sau lưng, làm cho Diệp Nam bọn người làm của mình tiên phong đội, nhóm người mình sẽ tìm tìm cơ hội sẽ ra tay, phải một kích giết chết. Tại an toàn điều kiện tiên quyết Dâu sờ không ngại dùng nhiều tốn thời gian, thậm chí cho dù tốn hao trên còn lại tất cả trận đấu thời gian, Dâu sờ đều không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể sống sót, thắng trận đấu, đào thải Diệp Nam bọn người, vậy bọn họ có thể đạt được hoàn toàn thắng lợi. Diệp Nam tốc độ của bọn hắn tựa hồ cũng không nhanh, Dâu sờ theo ven đường bị chém đứt nhánh cây đứt gãy đẳng dấu hiệu chiếm được cái kết luận này, trong nội tâm cũng không khỏi có hai phần nghi hoặc. Diệp Nam bọn họ tựa hồ cướp bộ cũng một mực không ngừng, bọn họ là đang làm gì thế đâu? Bọn họ như vậy trong rừng du đáng, chẳng lẽ còn không sợ đụng phải điều tra đội có hoặc là quốc gia khác đội ngũ. Diệp Nam còn thật không sợ đụng phải điều tra đội, bởi vì hắn tiểu tại điều tra đội phía sau. Từ trên núi quan sát đứng sau khi rời đi, Diệp Nam bọn người ước chừng trước hành một km, liền gặp một chi điều tra đội, may mắn chính là, cái này chỉ điều tra đội cũng không có phát hiện Diệp Nam bọn người. Diệp Nam lần nữa làm ra một cái người can đảm quyết định, đi theo điều tra đội đi. Diệp Nam bọn người thấy được trên đỉnh núi bay tới phi cơ trực thăng, đối phương hiển nhiên đã biết nhóm người mình đột tập chuyện tình, dựa theo thời gian suy tính, chính mình khẳng định còn chưa đi xa, bọn họ có thể hay không phái ra chung quanh mấy cái đội ngũ liên hợp siêu giao nộp nhóm người mình đâu. Diệp Nam không xác định điểm này, cho nên hắn quyết định đi theo điều tra đội đi, bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy cho dù thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Thật đúng là đừng nói, bọn họ đi theo điều tra đội đi một đường. Đều không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đạo lý này giống như là trên chiến trường tao nộ bom doanh tạc, mặt đất tạo thành vô số cự đại hố, lao binh môn tại tránh né bom khi, thường thường trốn đạn pháo tạc ra tới cự đại hố trong, lý do của bọn hắn là một cái hố trong sẽ không rơi xuống hai cái bom. Tình huống hiện tại cũng là không sai biệt lắm, bởi vì đi theo cái này chi điều tra đội đằng sau, bọn họ đều không còn nữa đánh lên những thứ khác điều tra đội, điều tra đội thành bọn hắn tiên phong đội. Duy nhất cần phải chú ý chính là cái này chỉ đội ngũ đột nhiên quay đầu, này liền rất có thể lại đánh lên. Bọn ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Diệp Nam rất xa đi theo cái này chi điều tra đội, mà dỗ sở, dẹ di bọn người lại rất xa rán tại Diệp Nam bọn người sau lưng, tìm trước động thủ cơ hội. Diệp Nam không biết đi theo phía sau dỗ sở bọn người, mà dỗ sở bọn người cũng không biết Diệp Nam phía trước không xa liền có một con võ trang đầy đủ tìm tòi đội. Tìm tòi đội hoàn thành một lần không có kết quả thu tác, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngồi đợi tối mệnh lệnh mới, Diệp Nam bọn người cũng dừng bước, mà lúc này đây, dâu sở đám người đã tới gần. Dâu sở lặng yên sở gần, dẹ dì đi theo dâu sở phía sau, trong tay ôm một bà súng bắn tỉa, hắn đã tại trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải dùng cây thương này tự tay đem Diệp Nam cho đào thải ra khỏi đi, nếu không căn bản ra không được cái này khẩu ác khi à. Ba người trong rừng ló, nhìn xem 300 mét ngoài Diệp Nam mấy người, dẹ dì cũng đã đè nén không được sự hưng phấn của mình, chuẩn bị dựng lên súng đắm. Cái thứ nhất sẽ đem Diệp Nam cho xử lý. Nhưng mà, tiểu tại dẹ gì vừa mới dựng lên súng ngắm, mới đưa họng nhắm vào Diệp Nam, còn chưa kịp bóp cò khi, Diệp Nam lại đột nhiên như là cảm ứng được cái gì vậy, hướng về bên này nhìn thoáng qua, sau đó thân thể rất tự nhiên co rụt lại, đem thân thể giấu ở phía sau cây. Dẹ gì trong tầm mắt, Diệp Nam thân ảnh nhanh chóng biến mất, hắn nguyên bản muốn cài động cò súng, cũng chỉ có ngừng lại. Chẳng lẽ hắn phát giác được nhóm người mình rồi? Hắn vừa rồi rõ ràng hướng về bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền đem thân thể giấu đi, đây là trùng hợp, hay là hắn thật sự có phát hiện? Đằng sau có địch nhân, mọi người chú ý che giấu. Dẹ gì còn đang nghi thần nghi quỷ thời điểm, Diệp Nam cũng đã tại thấp giọng đối với khổng thu bọn người hạ mệnh lệnh, khổng thu bọn người là chấn động, nhanh chóng che lấp tốt lắm thân hình. Gần như vậy, chúng ta vừa rồi đi qua đều không sự, những người kia nhất định là men theo chúng ta đi qua giấu vết tới, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Nam hai con mắt hơi hơi hiếp lại, ánh mắt hiện lên vài phần rào hoạt, chúng ta phía trước không phải có một con tìm tòi đội ư, vừa vặn lợi cần dùng đến A. Đợi S, xem như ngày hôm qua trường 4, cầu phiếu đề cử. Trường 153, ai là đường lang, ai là thiền. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, phía trước là tìm tòi đội, một khi nổ súng, bọn họ nhất định sẽ lập tức quay đầu vây tới. Diệp Nam vừa một tiếng, thấp giọng nói, đằng sau cái này đội ngũ hiển nhiên là theo dõi chúng ta có đoạn thời gian. Một khi nổ súng, chỉ cần đối phương phát hiện tìm tòi đội, nhất định sẽ ngăn chặn đường đi của chúng ta, không phải để cho chúng ta đào tẩu, trừ phi chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ, bất quá điều này hiển nhiên không quá sự thật. Chu xuyên thấp giọng nói, đúng vậy à, đều là trải qua đặc thù huấn luyện người, một khi tiến vào chính thức rằng có trạng thái, tất cả mọi người sẽ không chiếm theo nhiều ít ưu thế. Khổng thu cũng không có bị người vây quanh gấp gáp cảm giác, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn qua Diệp Nam nói, ca, ngươi nói đi. Chúng ta làm như thế nào? Diệp Nam chỉ chỉ bên cạnh, bên cạnh có đầu hà, đánh nhau sau chúng ta mà lại chiến khởi thối, hướng về bên cạnh phía trước đi tới, hướng về kia đầu hà thối lui, các ngươi đi trước, ta điểm hộ, chờ chúng ta phía trước ghét Tony A người quay đầu lại sau, chúng ta liền lẹn vào trong sông. Khổng thu nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngươi là chúng ta hấp dẫn hai bên người, sau đó từ trung gian đột đi, làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, cái kế hoạch này có điểm mạo hiểm. Nhưng lại còn là có thao tác tính, cho dù không thể đạt tới mục tiêu, chúng ta lẹn vào trong sông lui lại cũng vẫn có thể xem là một cái chạy trốn đường. Ettonia người sẽ không để cho đằng sau đội ngũ có thời gian đến truy sát chúng ta. Về phần những kia Ettonia người, có con sông này ngăn cách, nghĩ truy sát chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hảo, như vậy khả thi, dù sao chỉ cần tiếng súng vừa vang lên, Ettonia khẳng định quay đầu, cái này mấy trăm mét cự li tối đa cũng tiểu vài phút thời gian. Chúng ta chỉ cần khống chế được tiết đấu, chú ý cho kỳ thời gian tiếp điểm, liền có thể. Hàn hoa trầm giọng nói, tuy nhiên chúng ta là đào tẩu, nhưng là chỉ cần thao tác được tốt lời nói, cái này hoàn toàn là một hồi sinh đẹp phản kích. Diệp Nam gật gật đầu, thân thủ trên mặt đất phủi đi một hình tam giác nói, Hàn hoa, ngươi cùng chu xuyên trước khi đi mặt, dò xét thích hợp nhất xuống nước một chút, đi đầu qua sông, đến bờ bên kia chuẩn bị tiếp ứng, làm cho hết Tony A nhân hòa qua sông một chút tận lực hình thành một cái thẳng đứng thẳng tắp, không thu. Cùng ngươi cùng một chỗ kéo dài đối phương, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Là. Diệp Nam giơ tay lên trong bắn tỉa thường, đột nhiên một cái quay cuồng, theo phía sau cây bắn ra ra, trong nháy mắt lăn đến một cái đứt gãy cái cọc gỗ chỗ, nửa ngồi mà dậy, trong tay bắn tỉa thường cũng đã lập tức mà dậy, không chút do dự bóc cỏ. Đi. Theo Diệp Nam ra lệnh một tiếng, hàn hoa cùng chu xuyên hai người giống như mũi tên nhọn vậy chạy trốn ra ngoài, rán nồng đậm cây cối rất nhanh gì động tới. Diệp Nam một thương này tự nhiên sẽ không đánh trúng mục tiêu, nhưng là một thương này lại làm cho người đối diện rốt sở bọn người rụt phía dưới, đồng thời trong lòng có chút buồn bực, nhóm người mình như thế chú ý, còn nhất thương không phát, Diệp Nam rốt cuộc là như thế nào phát hiện nhóm người mình. Diệp Nam một thương này cũng phá vỡ bọn họ đột tập dự đoán, điều này làm cho rốt sở trong nội tâm lập tức bay lên hai phần do dự, đối phương nhân số còn kém một cái, có tất yếu cùng bọn họ liều mạng ư, muốn hay không lựa chọn lui lại. Tại đả kích địch nhân cùng bảo tồn chính mình hai lựa chọn cho ông, dâu tự nhiên là không chút do dự lựa chọn hắn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại phát hiện đối diện hóa hạ người vậy mà tại rút lui. Bọn họ cũng không có lựa chọn cùng nhóm người mình liều mạng, mà là lựa chọn rút lui khỏi, đây là có chuyện gì. Dâu sờ tạm hoan rút lui khỏi mệnh lệnh, quyết định lại chờ một chút, rất nhanh, hắn liền phát hiện đối diện chỉ còn lại có hai người, một cái tay súng bắn tỉa cộng thêm một cái biệt kích tay, cái khác hai người cũng đã rời xa. Chẳng lẽ bọn họ là nghĩ bọc đánh nhóm người mình? Chính là cái này không phải khoa học à, theo vị trí này đến xem, căn bản là không có biện pháp bọc đánh nhóm người mình. Ngay sau đó rút sở phát hiện đối diện Diệp Nam hai người đã ở rút lui khỏi, tựa hồ cũng không muốn cùng nhóm người mình cường thế giao chiến. Chẳng lẽ bọn họ cũng là muốn bảo tồn thực lực? Cảm thấy cùng nhóm người mình như vậy ngoài sáng giao chiến quá có hại. Cho dù bọn họ có thể thắng, đó cũng là giết địch một ngàn tự tổn 800, tính không ra, cho nên lựa chọn lui lại sao? Dâu sờ do dự một chút, hạ mệnh lệnh, truy kích, giữ một khoảng cách, Rẹ gì, ngắm bắn áp chế, tìm cơ hội. Rẹ gì cùng cái khác một tên đội viên đều gật gật đầu, nhanh chóng đi theo Diệp Nam cùng Khổng thu hai người đuổi theo, đuổi một khoảng cách, Dâu sờ đột nhiên có chút hiểu được, trong đầu hắn cũng là có một bộ địa đồ, hắn đột nhiên hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Bọn họ chuẩn bị qua sông, chắc hẳn trước hai người kia cũng đã đi đầu qua sông tiếp ứng. Rẹ Dì ánh mắt chớp động, bọn họ không dám cùng chúng ta giao thủ, muốn trốn. Chúng ta vừa vặn đổi tới, thừa dịp bọn họ qua sông khi, cho chúng kích. Dâu sờ gật gật đầu, nhưng là còn là nhắc nhở một câu, giữ một khoảng cách truy kích, chú ý bây giờ. Là, dâu sờ ba người đuổi theo Diệp nam hai người, cũng không có rất nhanh đột tiến, mà là bảo trì một cái cự ly. Bọn họ cũng lo lắng biến mất hai người cũng không phải qua sông, mà là tại chỗ nào đó bố trí mai phục. Dâu sờ cũng là bảo trì an toàn đệ nhất nguyên tắc. Nhưng mà trên đường cũng không có bất luận cái gì mai phục. Diệp Nam hai người cũng không có bất kỳ dừng lại, một mực nghiêng tren vào thẳng đi, rất nhanh liền đả tới bờ sông. Dâu sờ bọn người rất nhanh liền phát hiện bờ bên kia hàn hoa cùng Chu xuyên, rốt cuộc xác định đối phương xác thực là nghĩ lui lại, mà không phải nghĩ mai phục chính mình. Phát hiện này làm cho rẻ Dị hưng phấn không thôi, dù sao này mặt sông còn là có rộng như vậy, nước cũng rất sâu, muốn qua sông có thể không dễ dàng như vậy. Nhóm người mình vừa vặn thừa dịp cả một cơ hội công kích Diệp Nam hai người, nói không chừng liền có thể làm sạch đối phương đâu. Mặc dù đối với mới có hai người tiếp ứng, nhưng là trong đó cũng không có tay súng bắn tỉa, cái này làm cho bọn hắn có càng nhiều thi triển không gian. Dâu sở cũng không có lại do dự, hạ lệnh nói, bước bách bọn họ xuống sông, sau đó thừa dịp bọn họ lui lại, xử lý bọn họ. Diệp Nam cùng khổng thu hai người tránh ở bờ sông, Diệp Nam bắn tỉa thường không ngừng nổ súng, áp chế đối diện bắn tỉa tay rẻ gì đồng thời cũng không làm cho đối phương rửa vào là thân cận quá, kéo dài trước thời gian. Bờ bên kia Hàn Hoa cùng Chu Xuyên cũng đều đều tự tự ở công sự che chắn sau, đã ở nổ súng, trong lúc nhất thời bờ sông tiếng súng một mảnh, đánh rất kịch liệt. Treo chống ước chừng 5 phút đồng hồ, dâu sờ bọn người tiến công trở nên càng phát ra kịch liệt, mà một mực đau khổ chờ Diệp Nam rốt cục nghe được đối diện Hàn Hoa tin tức truyền đến. Mục tiêu xuất hiện, tiểu tại phía sau của bọn hắn, đội trưởng, các ngươi có thể lui lại. Diệp Nam thở dài một hơi, tham dò nả một phát súng sau, đối với khổng thu thấp giọng quát nói, rút lui Diệp Nam hai người quay đầu liền hướng về bờ sông chạy đi, không hề do dự trực tiếp nhảy vào trong sông, nhắm một hơi, sau đó tại trong sông hướng về bờ bên kia bơi đi. Dâu sở và ba người nhìn xem Diệp Nam hai người tiến vào trong sông, lập tức đều cảm giác cơ hội tới, một bên đánh trả bờ bên kia một bên nhanh chóng tới gần, muốn thừa dịp Diệp Nam hai người còn đang trong sông khi, đem hai người bọn họ đánh giết tại trong sông. Nhưng mà cũng đúng lúc này. Hơn 10 người võ trang đầy đủ hết Tony A binh lính cũng đã nhanh chóng xuất hiện ở giữa sở bọn người phía sau, vô thanh vô tức hướng về giữa sở bọn người vây quanh tới. Trước 154, thực lực vẽ mặt mới là thích nhất. Đại tái chỉ huy trong đại sảnh, nước Mỹ lĩnh đội sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng năng kham. Một đám ngu xuẩn. Hắn nhịn không được thấp giọng quát mắng, quay đầu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện những người khác dùng đến hoặc là đồng tình, hoặc là nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn xem chính mình. Theo dụ sở quyết định theo dõi diệp nam bọn người khi, rất nhiều người liền đã bắt đầu chú ý bên này, dù sao nước Mỹ đội cùng Hoa hạ đội tại vòng thứ nhất bên trong đánh giá ân đoán, tất cả mọi người đều là biết đến, bây giờ chiến trường lại gặp lại, tất cả mọi người muốn biết cuối cùng ai có thể đem ai cho xử lý. Nước Mỹ bên này lĩnh đội huấn luyện viên thấy như vậy một màn cũng là có chút khẩn trương, nhưng lại còn là ôm kỳ vọng, bởi vì bọn hắn có thể thấy rõ sở diệp nam bọn người một mực đi theo một chi tìm tòi đội đằng sau. Nếu như do sở bọn người thao tác không sai, vậy bọn họ hoàn toàn có khả năng lặng yên không một tiếng động đem Diệp Nam bọn người cho bao hết sụi cảo. Càng khẩn trương tự nhiên là Trung Quốc bên này nhân viên công tác, bọn họ trước chứng kiến Diệp Nam vậy mà đi theo một chi tìm tòi đội khắp nơi du đáng, trong nội tâm lại là bội phục lại là lo lắng, đảng chứng kiến nước Mỹ đội theo sát phía sau, bọn họ một lòng cũng huyền đến cuống họng trên mắt. Ai biết sự tình phát triển lại đột nhiên đến đây một cái quên co, Diệp Nam bọn người vậy mà đến đây cái xinh đẹp nghiêng chen vào. Sau đó cưỡng chế qua sông, đem đằng sau dấu sở bọn người vùng cho cái kia một chi nghe hỏi chạy đến tìm tòi đội. Dấu sở bọn người xong rồi. Tuy nhiên dấu sở ba người đều là trải qua các loại huấn luyện tinh anh, nhưng là tại loại hoàn cảnh này trong, bọn họ đã muốn đối mặt đằng sau bọc đánh mà đến tìm tòi đội, còn muốn chính diện đối kháng diệp nam bọn người cách một cái hạ công kích, bọn họ coi như là thần tiên, cũng khó trốn một kiếp. Sự thật cũng như mọi người dự đoán đồng dạng, tại một hồi kịch liệt bắn nhau sau. Đại biểu giúp sở bọn người ba cái lục một chút rất nhanh dập tắt Mà đại biểu diệp nam bọn người một chút sau đó nhanh chóng hướng về xa xa rút lui khỏi Bọn họ sẽ không cho điều tra đội truy kích cơ hội của mình Cũng sẽ không khiến khác điều tra đội có bọc đánh thời gian của mình Nhìn xem nước Mỹ nhị đội toàn quân bị diệt Nước Mỹ phương diện mọi người sắc mặt đen được không được Tại dạng này hỗn chiến trong Có quá nhiều không lường được nhân tố Từng đội ngũ đều có bị loại bỏ khả năng tính Nước Mỹ đội cũng không ngoại lệ Nước Mỹ đội bị loại bỏ. Nước Mỹ phương diện tự nhiên rất thất vọng, nhưng là tối làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận là bọn hắn thất bại, hơn nữa là thua ở hoa hạ người âm hưu phía dưới. Bọn ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Trước hết nhất hoa hạ một đội sắm vai trước thiền nhân vật, nước Mỹ nhị đội thì là đường lang, hoàn toàn không biết hết Tony A tìm tòi đội cái này chi hoàng tước tiểu tại phụ cận. Nhưng mà kết quả nước Mỹ nhị đội toàn quân bị diệt, hoa hạ một đội thông dong mà chạy, một người không tổn hại, sự thật chứng minh không đến cuối cùng, ai cũng không biết rốt cuộc ai mới là thi Ai lại là đường lang? Lâm động bọn người thì là vui vẻ ra mặt, trong nội tâm đối Diệp Nam đánh giá lại lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Trong một hoàn cảnh xấu trong hoàn cảnh, Diệp Nam cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, làm cho chính mình theo khốn cục trong thoát thân, còn thuận thế xếp đặt nước Mỹ nhị đội chí mạng một đạo. Làm được xinh đẹp. Lục lao gia tử coi trọng người, quả nhiên là không đơn giản a. Đường hạo dẫn đầu hoa hạ nhị đội, biểu hiện cũng rất không tồi, khắp nơi lẹn, giống như trong rừng mị ảnh. Bọn họ đều là tận khả năng tránh né khả năng địch nhân, đến nay như trước toàn bộ viên bảo tồn, nhất thương không phát, muốn nói, Hoa Hạ nhị đội biểu hiện cũng đã rất tốt, chính là người chỉ sợ đối lập, cùng Diệp Nam chố một đội so sánh với, nhị đội biểu hiện hiển nhiên lại không ít. Cho đến nay, Diệp Nam chố dẫn đầu một đội cũng đã giết chết 3 cái thành viên, đầu mất một cái quan sát đứng, còn bố bê dập trừ đi nước Mỹ nhị đội, phần này chiến tích cũng đã không sai biệt lắm là trước mắt mới chỉ tất cả trong đội ngũ biểu hiện tốt nhất. Đương nhiên biểu hiện đặc sắc cũng không đơn giản chỉ có hoa hạ một đội, anh quốc một đội biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. dù sia một đội tại ản dở cái này lão binh dưới sự dẫn dắt cũng thuận lợi đánh lén một chi đội ngũ, đem đối phương toàn bộ diện. tại đây phiến trong rừng, đến từ các quốc gia tinh anh đều ở kiệt lực phát huy ra chính mình vô cùng cao minh năng lực, sáng tạo ra, tạo ra một phần lại một phần nhìn về phía trên hoàn toàn không có khả năng thực hiện phiếu điểm, mà đây cũng là bộ đội đặc trùng thật tích, không song khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Động nhìn xem trên màn hình di động lục một chút, trên mặt có vài phần thoải mái, bây giờ về sau hai ngày một đêm, cũng đã đào thải không sai biệt lắm một phần ba đội ngũ, hoa hạ phương lại là một bình không gãy, cái này biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc, hơn nữa thời gian vẫn chưa tới một nửa, chỉ sợ tại trong thời gian kế tiếp, Diệp Nam còn có thể mân mê xảy ra chuyện gì à? Theo toàn bộ chiến trường chiến đấu bắt đầu, Diệp Nam giống như sẽ không có dừng lại qua cho người khác khiếp sợ. Người như vậy, có lẽ trời sinh chính là thích hợp chiến trường chiến sĩ à Trong rừng, Diệp Nam dẫn mấy người khác một đường đi nhanh, đem bờ bên kia hết Tony A người toàn bộ vung được rất xa, lại thay đổi hai cái phương hướng, trên đường cũng làm một ít mùi trang, làm cho không người nào theo truy tra sau, cái này mới dừng bước. Khổng thu mới ngồi xuống, liền nhịn không được ha ha nở nụ cười, vừa rồi mấy tên kia chính là nước Mỹ nhị đội A, cái này thật đúng là báo ứng A, chứ không phải tại trước mặt chúng ta được sát ư, cái này bị chúng ta vẽ mặt đi, ha ha, nghĩ so với mặt của bọn hắn khẳng định hiện tại rất đau. Diệp Nam thần sắc cũng có được vài phần hưng phấn, tuy nhiên hắn một mực đều biểu hiện rất trầm ổn, rất bình tĩnh, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng là một mực ổ hỏa. Trước rẻ gì bọn người như thế tiêu ngạo, còn có quốc gia khác đội ngũ, cũng đều là như thế nhằm vào hoa hạ, điều này làm cho Diệp Nam trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng là ngôn ngữ đánh trả lại nơi đó so ra mà vượt thực tế hành động tới hữu lực đâu. Diệp Nam trong nội tâm là ngẹn đủ một cổ kính, tựa như Lâm Động nói, trong lòng có hỏa, có phẫn nộ, đều không có vấn đề gì. Đến trong trận đấu, thông thông khoái khoái thích phóng đi ra, dùng hành động trở về kích bọn họ liền tốt. Hiện tại Diệp Nam cảm giác liền thật sự rất tốt. Chắc hẳn hiện tại trung tâm chỉ huy bên kia, nước Mỹ người thần sắc trên mặt chắc chắn sẽ không quá tốt xem đi. Ừ, nhất là bọn họ còn nghe được khổng thu mà nói, chỉ sợ cũng lại càng thêm khó chịu. Hàn hoa cũng là có chút hưng phấn, ha ha cười nói, các ngươi vừa rồi tại trong sông, không thấy được mấy tên kia chứng kiến phía sau mình đột nhiên xuất hiện hết Tony A. Binh lính sắc mặt, hoảng sợ, bi phẫn. Thuyết minh được vô cùng tình tê a. ta tại hà bên này nhìn xem trong nội tâm sảng khoái. Chu Xuyên H.H. nói, không quản trận đấu này kết quả cuối cùng như thế nào, dù sao cùng nước Mỹ nhị đội đánh giá, chúng ta cũng đã thắng, bọn họ cho dù lại không phục, cũng không cải biến được thua kết quả, cảm giác này thật sự rất sướng. Diệp Nam nghe mọi người chuốt xuống trong lòng tâm tình, cũng không nói thêm cái gì, dù sao hắn biết rõ mọi người cũng cùng hắn đều là nghẹn trước nổi giận trong bụng, bây giờ xem như đại thù được báo. Sao có thể không thịnh hành phấn thư sướng? Đợi mọi người tâm tình phát tiết được không sai biệt lắm. Diệp Nam cái này mới mở miệng nhắc nhở. Nước Mỹ nhị đội truyền tình. Hiện tại đã là về sau khi mọi người đem bọn họ ném ở sau hóa ta. Chúng ta còn có rất nhiều cái khác hung hãn đối thủ. Mục tiêu của chúng ta cũng không chỉ là muốn đánh bại nước Mỹ nhị đội. Nếu như chúng ta theo sát trước thất bại. Chúng ta đây cũng so với bọn hắn lợi hại không được bao nhiêu. Cho nên chúng ta muốn kiên trì đến cuối cùng. Trở thành người thắng sau cùng. Trước 155. Bọc đánh, 4 ngày 3 đêm trận đấu, rất nhanh liền trôi qua rồi 3 ngày 2 đêm, mà ở 3 ngày nay 2 đêm trong, đại đa số dự thi tiểu đội đều đã bị đào thải, hay hoặc là tao ngộ đủ loại chiến đấu giảm quân số. Hoa hạ hai cái đội ngũ cũng tao ngộ rồi bất đồng trình độ chiến đội, Diệp Nam hoa hạ một đội khá tốt, tại Diệp Nam dưới sự dẫn dắt, đội ngũ tại phần đông đội lục soát trong khe hẹp xuyên toa, đầy đủ vẫn còn tồn tại, không có bất kỳ giảm quân số. Hoa hạ nhị đội sau đó muốn đổ nấm mốc 1 điểm bọn họ trước tao ngộ rồi một cái tìm tòi đội đội giết. tại quá trình chạy trốn công chính hảo gặp được một con di động tìm tòi đội, hai con tìm tòi đội bao bọc phía dưới, Hoa Hạ nhị đội cưỡng chế đột phá, hơn nữa rũi vào cái kia sông lớn mới chật vật đào thoát, nhưng là hai gã đội viên ở trong cái quá trình này tử vong, chỉ còn lại có đội trưởng Đường Hạo cùng một tên đội viên. Chỉ có điều dù vậy, tại 32 cái dự thi quốc gia trồng, Hoa Hạ tình trạng đều xem như rất tốt, hai con đội ngũ cũng còn tại, quốc gia khác giống như là nước Mỹ cũng chỉ thừa một chi đội ngũ, mà vẫn còn giảm quân số một người, dù si à một chi đội ngũ đủ quân số, anh quốc một con đội ngũ giảm quân số hai người. Mà tại lúc này, chiến trường cũng đã lại lần nữa thăng cấp. Hơn 10 khung chiến đấu phi cơ trực thăng tùy thời chờ lệnh, một khi phát hiện trong rừng bất luận cái gì chiến đấu tiểu đội, đem sẽ trực tiếp phái ra phi cơ trực thăng tiến hành đuổi giết, hơn nữa một ít tốt nhất tìm tòi kỹ thuật, cũng bị vận dụng đến trên chiến trường. Nói cách khác, tại cuối cùng một ngày một đêm trong, chỉ cần bị tìm tòi đội phát hiện cơ bản sẽ rất khó đào thoát trên trời dưới đất phối hợp đội giét. Bởi vì tìm tòi độ mạnh yếu tăng lớn cùng với các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm vận dụng, tìm tòi đội tìm tòi độ mạnh yếu cũng lớn đại tăng lên, muốn che giấu tại tìm tòi đội phụ cận mà không bị phát hiện cũng đã rất khó. Tất cả còn chữ hàng bộ đội đặc trùng không thể không nhanh chóng di động, nương di động để trốn tránh tìm tòi đội. Bầu trời không ngừng bay qua phi cơ trực thăng cũng cho trong rừng bộ đội đặc trùng môn áp lực cực lớn, bọn họ cũng đã ý thức được tại cuối cùng này giai đoạn Ettonia quân đội cũng đã không hề có bất kỳ lưu thủ, bắt đầu trình độ lớn nhất tìm tòi tiêu diệt bọn họ. Ông ông ông, một trận phi cơ trực thăng theo ghé vào bùi cỏ Diệp Nam bọn người trên đầu bay qua, nhanh chóng đã tới phía trước tùng lâm trên không, trên phi cơ cơ thường vang lên, không đầy một lát, súng máy thanh em ngừng nghỉ. Diệp Nam cầm kính viên vọng, nhìn phía dưới trong rừng bước lên một đoàn mơ hồ khói đặc, hắn biết rõ, lại một con đặc trùng tiểu đội bị phát hiện, sau đó bị chạy đến phi cơ trực thăng cho giết chết. Nhìn xem một màn này, trong nội tâm áp lực lập tức đại vài phần. Cả trận đấu tìm tòi độ mạnh yếu là đang không ngừng tăng lên. Trước tiến vào Tùng Lâm đội ngũ rất nhiều, Estonia người cũng cũng không có đầu nhập quá nhiều sản phẩm công nghệ cao. Phi cơ trực thăng cũng không có tiến vào chiến trường, nhưng là theo đào thải đội ngũ dần dần gia tăng. Cự ly đại tái chấm dứt thời gian càng ngày càng gần. Estonia người đã trải qua tiến nhập cuối cùng càn quét thu hoạch hình thức. Như vậy chiến trường đã cùng chân thật chiến tranh không có bất kỳ lưỡng dạng. Một khi bị người phát hiện, trên trời dưới đất sẽ liên hợp truy kích, làm cho không người nào đường có thể trốn. Diệp Nam chỉ hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm, không cần phải gặp được những tiểu đội khác, bởi vì một khi giao hỏa, tiếng súng đem sẽ nhanh chóng đưa tới hết Tony A người tìm tòi đội cùng với phi cơ trực thăng. Nhưng mà rất nhiều chuyện lại là càng lo lắng càng sợ cái gì lại càng đến cái gì, Diệp Nam bọn họ trong rừng di động thời điểm, lại cùng một cái lão bằng hữu không hẹn mà gặp. Dù si à một đội, Trước Diệp nam bọn người chiếm cứ quan sát đứng, Ản giờ cũng mang người sở soạn đi lên, nhưng lại bởi vì cảm nhận được doanh địa dị thường, Ản giờ quyết đoán buông tha cho, bây giờ hai con tiểu đội lại độ đụng vào nhau, không thể không nói có vài phần số mệnh cảm giác. Hai bên mọi người cũng đã đã nhận ra đối phương, đều nhanh chóng đã ẩn nút đi, ai đều không có nổ súng vậy. mọi người đều biết, một khi nổ súng, tại trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết người khác ghi, vậy thì sẽ đưa tới hết Tony A tìm tòi quân đội công kích. Diệp Nam ý bảo khổng thu bọn người không nên lộn xộn, chính hắn lại giống như trong rừng thằn lằn vậy, tay chân cùng sử dụng theo mặt đất hướng ra phía ngoài bỏ đi. Cái này khu vực cũng không có gì phù hợp bắn tỉa vị, đơn giản thì ra là dựa vào đại thụ xạ kích hoặc là nằm sấp tại mặt đất, tại đối diện có tay súng bắn tỉa tình huống, đều là phi thường nguy hiểm, cho nên Diệp Nam chuẩn bị cách khác lối tắt, mượn đường bọc đánh. Theo chính diện lục địa nhất định là không có biện pháp lướt qua đối diện tuyến phong tỏa. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động bò sát đến tùng lâm bên cạnh sông lớn bên cạnh, sau đó đem của mình trang bị làm tốt không thấm nước xử lý cột vào trên lưng sau, lặng yên không một tiếng động hạ nước. Thượng Du vừa vặn có một đại đoàn đồng cỏ và nguồn nước trôi nổi dưới xuống, Diệp Nam liền đem đầu dấu ở một ít đại tùng đồng cỏ và nguồn nước phía dưới, sau đó theo nước chảy hướng về phía dưới tiến hành. Vô thanh vô tức, Diệp Nam theo sông Hạ Du mấy trăm mét, sau đó tại bên cạnh bờ lặng yên leo ra mặt sông, quỳ rạp trên mặt đất. Phủ phục trước vô thanh vô tức hướng về trong rừng mà đi. Diệp Nam lúc này vị trí không sai, hắn cũng không có tốn hao quá lớn công phu, cũng đã thấy được gần nút trong rừng địch nhân. Tại một lùn cỏ dại sau, Diệp Nam dọn xong súng ngắm, đem nhắm vào kính nhắm ngay cái kia giống như một đoạn khô mục vậy dấu ở một đống lớn cảnh khô trong lá cây bắn tỉa tay, không chút do dự bóc vỏ. Phanh! Theo một tiếng thanh thúy súng vang lên, tên kia địch quân tay súng bắn tỉa trên người toát ra khói đặc mà cái này đột nhiên súng vang lên cũng trong nháy mắt phá vỡ trong rừng sự yên lặng. Án dở trước tiên phát hiện tiếng súng đến từ nhóm người mình phía sau truyền đến, hơn nữa nghe tiếng súng hắn liền biết rõ đây là tay súng bắn tỉa. Án dở tại bí mật địa phương quay đầu, men theo tiếng súng, liếc liền thấy được Diệp Nam chỗ vị trí dâng lên một chuỗi nhàn nhạt sương ngủ, bị bọc đánh. Án dở ánh mắt thấy được cái kia sông lớn, cũng thoáng cái hiểu rõ rồi đối phương là như thế nào bọc đánh của mình, trong tay lại không do dự. Súng trường tấn công cũng đã nhắm ngay Diệp Nam vị trí, liên tục bắn tỉa. Diệp Nam nhất thương giết chết đối phương bắn tỉa tay, liền ôm thương hướng về bên cạnh bò đã thành một khoảng cách, tránh qua, tránh né trận này mưa bom báo đạn. Án giờ lúc này lại lần nữa biểu hiện ra lão binh quyết đoán, hắn không chút do dự hạ mệnh lệnh, chính diện biệt kích, chú ý sau lưng bắn tỉa tay. Án giờ ba người lúc này cự ly Diệp Nam cái này tay súng bắn tỉa tối thiểu có 7 chục mét cự ly, muốn công kích Diệp Nam, này phi thường khó. Hơn nữa rất dễ dàng bị nhất thương xử lý, cho nên án giờ lựa chọn chính diện biệt kích. Đã tay súng bắn tỉa vây quanh sau lưng, này chính diện tiểu sẽ không còn có tay súng bắn tỉa, cùng với hai bên bị bao bọc chỉ còn đường chết, không bằng cưỡng chế đột phá, dù sao tất cả mọi người là biệt kích tay, chính diện giao phong khó chính là thất bại. Hàn Hoa và ba người tại án giờ bọn người nổ súng bạo lộ vị trí sau, cũng đều nổ súng, mà bọn họ mới xuất hiện, án giờ ba người đã mượn từ trong rừng nồng đậm cây cối hiểm hộ, nhanh chóng đột tiến tới. Ản giờ càng là sùng trận ngựa lên trước, tốc độ bay nhanh. Diệp Nam trong nội tâm cũng không khỏi đối với đối phương quyết đoán cảm thấy bội phục, hán ló, bưng lên súng ngắm, tìm trước trong rừng xuyên toa thân ảnh, tìm trước cơ hội nổ súng. Trưng 156, lưỡng bại câu thương. Đại tái trung tâm chỉ huy. Hoa hạ cùng rủ xỉ ạ hai phe đại biểu đều rất khẩn trương, nhất là chứng kiến Hoa hạ vừa mới cái đội viên vậy mà đến sông lớn trong, thuận theo sông lớn xuống dưới cuốn đi đến rủ xỉ a đội viên phía sau khi mặt kiệt nào sắc mặt càng là có chút lo nghĩ. Diệp Nam chúa Hoa Hạ một đội cũng đã không chỉ một lần hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Tại về sau trong mấy ngày này, Diệp Nam lần lượt nảy sinh cái mới trước mọi người đối Hoa Hạ bộ đội đặc trùng nhận thức. Tại các loại đối địa hình hợp lý lợi dụng, Diệp Nam vận dụng e rằng so với thuần thủ. Nhất là cái này hệ thống xuyên Tùng Lâm sông lớn, tức thì bị Diệp Nam phản phục nhiều lần lợi dụng. Xuyên Việt Hà chạy tránh né tìm tòi đội, nguyễn sông hãm hại nước mỹ đội. Mượn sông tiềm hành đến rủ si ạ đội ngũ phía sau bọc đánh ngâm án. Bộ đội đặc chủng kỳ thật so với một cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính thân thể tố chất cũng cường hãn không phải đi nơi nào, nhưng là bọn hắn sở dĩ lợi hại, chính là bởi vì bọn hắn giỏi về lợi dụng quanh mình bất luận cái gì hoàn cảnh, lợi dụng bên người bất luận cái gì công cụ để hoàn thành mục tiêu của mình. Một cái thành công lợi hại bộ đội đặc chủng cũng không đơn thuần là một tên lợi hại quân nhân, càng là một tên lợi hại chiến thuật đại sư. Hoa Hạ bộ đội đặc chủng tại trên toàn thế giới xuất hiện số lần cũng không nhiều, bọn họ thậm chí đều không có gì danh khí, không giống nước Mỹ bộ đội đặc chủng. Ở thế giới nhiều chỗ chiến trường gần hiện cũng bị thế giới chỗ biết rõ. Trước Hoa Hạ tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái lấy rất khá thành tích, cũng dẫn tới nước Mỹ đằng nhiều quốc nhầm vào, cũng bởi vì như thế, bọn họ càng muốn lần này quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái trên đánh bại Hoa Hạ, nói cho Hoa Hạ không quản Hoa Hạ rất cường đại, nhưng là nếu so với bộ đội đặc chủng, các ngươi còn non lắm. Có thể là Trung Quốc hai con đội ngũ trong trận đấu biểu hiện, lại là phi thường đột mắt, nhất là Diệp Nam cái này một đội, cẳng có thể nói là sáng mỏ mẫm người hai mắt. Nghe súng vang lên, phải nhìn nữa đối phương biến mất một cái lục sắc quang một chút, mà Kỷ nào sắc mặt có chút nan kham, đây đã là rủ xì ạ còn sót lại một chi đội ngũ, hơn nữa còn là bị hắn gửi dùng kỳ vọng cao hạn giờ dẫn đội, chính là bây giờ lại bị Diệp Nam chối hoa hạ một đội cho hám hại. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên thành một mảnh Tất cả mọi người cũng cũng nghe được cản giờ hạ đạt biệt kích mệnh lệnh, tất cả mọi người tâm đều nói lên. Như thế đôi bính, hiện nhiên đã là bất lưu bất luận cái gì đường sống, tất phải một phương toàn bộ ngã xuống, trận chiến đấu này mới có thể chấm dứt, hơn nữa thắng lợi phương còn phải đối mặt sắp mà đến đội lục soát. Rốt cuộc ai sẽ là người thắng sau cùng đâu? Phanh. Diệp Nam bắn tỉa thương lại lần nữa vang lên, lại một tên rủ si ạ tiểu đội đội viên trên người toát ra khói đặc. Diệp Nam theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Ôm súng ngắm hướng về hàn hoa bọn họ bên này vọt tới, trong rừng cây cối quá mức nồng đậm, cự ly hơi chút một xa, theo ngắm bắn trong kính nhìn sang, liền tất cả đều là rậm rạp chẳng trịn cây cối, người tại trong chuyện này ghé qua, căn bản không cách nào nhắm vào. Từ đối phương khởi sướng biệt kích, đến Diệp Nam cuối cùng thư sát đối phương một tên thành viên, trong lúc này tối thiểu một phút đồng hồ, Diệp Nam thì tìm được như vậy một cái nổ súng cơ hội, mà thì ra là cái này một phút đồng hồ thời gian. Án giờ đám người đã đột tiến đến cự ly hàn hoa bọn người một cái cực kỳ gần vị trí. Tại Diệp Nam rất nhanh ghé qua truy kích thời điểm, án giờ cũng đã giống như chiến trường Ú Linh vậy xông về hàn hoa. Chính diện biệt kích chiến, so đấu chính là thương pháp, nổ súng thời cơ nắm giữ, đối với mình thân hiểm hộ các loại, hàn hoa cường tráng thân hình cao lớn tại cái thời điểm này lại làm cho hắn càng thêm khó có thể che giấu. Tại hàn hoa thò người ra xạ kích thời điểm, án giờ một cái trước quay cuồng. Sau đó nửa ngồi thức nhắm ngay hàn hoa một cái bắn tỉa, hàn hoa trên người liền toát ra khói đặc. Hàn hoa ngạc nhiên nhìn xem trên người toát ra khói đặc, trên mặt toát ra mánh liệt không cam lòng, hắn vừa rồi cũng đã nhắm vào ảnh hấn hắn rất có lòng tin của mình tiếp theo xạ kích sẽ xử lý đối phương, nhưng là đối phương lại tại chính mình nổ súng trong nháy mắt một cái quay cuồng làm cho chính mình mất đi mục tiêu, hơn nữa đối phương khởi thân tiểu xạ kích trúng mục tiêu chính mình, chính giữa hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Hàn hoa rủ xuống họng. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác bị thất bại. Chính mình thất bại. Tại cùng cái này rủ si người chính diện giao phong trong thất bại. Án giờ xử lý hàn hoa sau, cũng không có bất kỳ do dự, nhanh như mèo lại xông về bên cạnh Chu Xuyên, một gã khác đội viên sau đó xông về không thu. Án giờ đột tiến thật nhanh, hơn nữa phi thường có tính công kích, Chu Xuyên cùng án giờ không ngừng đối bán, lại luôn không cách nào đánh chúng di động án giờ. Án giờ thật giống như biết rõ đối phương lại hành động như thế nào vậy. Cự ly đang nhanh chóng tới gần Chu Xuyên lược qua hơi có chút sợ thần, xuống trường tấn công nhanh chóng bắn lập tức nhanh rất nhiều, nhưng mà cũng không có đánh trúng Ản Giờ, mà Chu Xuyên một cái băng đạn cũng rất mau đánh xong. Tiểu tại Chu Xuyên qua lại thân thay thế băng đạn thời điểm, Ản Giờ cũng đã vô cùng cường thế cấp hướng ra, cưỡng chế đột phá đến Chu Xuyên bên cạnh, một cái bắn phá, trốn tránh không kịp Chu Xuyên trên người lập tức toát ra khói đặc. Tiểu tại Ản Giờ xử lý Chu Xuyên đồng thời, Khổng Thu cũng cùng rủ sỉ ạ tiểu đội một gã khác đội viên lẫn nhau bắn. Hai người trên người cơ hồ đồng thời toát ra khói đặc, lại là song phương đồng loạt đánh trúng đối phương, đồng quy vô tận. Đến lúc này, lưu thủ Hàn Hoa ba người toàn bộ bị giết chết, mà dù sĩ si ạ tiểu đội cũng chỉ còn lại có án giờ một người. Diệp Nam nhìn xem Hàn Hoa bọn người từng cái rơi dụng, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, tuy nhiên Hàn Hoa bọn người cũng không có trải qua thực tế chiến tranh rèn luyện, nhưng lại cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, cái này án giờ một người giải quyết Hàn Hoa cùng Chu Xuyên hai người, quả nhiên là cái cường hãn nhân vật. Án giờ đánh chết hàn hoa bọn người từ nay về sau, thân thể trực tiếp hướng về Tùng Lâm ở chỗ sâu trong chạy tới, Diệp Nam rất nhanh lao đến, đem súng bắn tỉa lưng ở sau người, theo vẻ mặt thất lạc khổng thu cầm trong tay qua súng trường tấn công cùng băng đạn, thấp giọng nói, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Diệp Nam không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng về Án giờ đổi tới. Nếu như Án giờ bọn người cùng Diệp Nam bọn người giao thoa mà qua, Diệp Nam chưa hẳn nhất định phải cùng đối phương quân quý, chém giết rốt cuộc, nhưng là Án giờ giết chết của mình đồng đội. Này Diệp Nam liền tuyệt đối không thể bông tha hắn. Diệp Nam cũng đã nhìn ra ản dở tuyệt đối là trải qua chân thật thực chiến có phong phú kinh nghiệm lao binh. Tại đây trong rừng, lực chiến đấu của hắn là phi thường cường hãn. Chính mình truy xuống dưới cũng không dám đảm bảo tiểu nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là hắn tất phải truy xuống dưới. Đây là một cuộc tranh tài. Nhưng là tại Diệp Nam xem ra, cái này lại cũng không là trận đấu. Đây là một trường không có chân thật viên đạn chiến tranh. Đây là một trường quốc cùng quốc chân thật đánh giá. Tuy nhiên Khổng Thu bọn người cũng không có chính thức tử vong, nhưng là Diệp Nam lại đồng dạng không phải sẽ vì thế buông tha Hàn Dở. Hắn và Hàn Dở trong lúc đó, tất phải ngược lại kế tiếp. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Nam thân hình giống như thoăn thoắt báo săn, giống như như gió sương qua, hướng về Hàn Dở đổi tới. Cùng lúc đó, nơi này tiếng súng đã khiến cho hết Tony A tìm tòi đội chú ý, xa xa không trùng, phi cơ trực thăng cũng đã ong ong ong hướng về bên này bay tới. Chương 157, trong bóng tối quyết đấu cả người ở trong đại sảnh, ánh mắt đều tụ tập tại trên màn hình lớn này, hai cái một trước một sau rất nhanh di động đốt, thần sắc khác nhau. mặt kia nào sắc mặt như trước thật không tốt, bởi vì cả dù si ạ chiến đội hiện tại chỉ còn lại có án giờ một người, án giờ xác thực là đáng giá tín nhiệm có phong phú kinh nghiệm lao bình, tại bị hoa hạ chiến đội bắn tỉa tay diệp nam bọc đánh đường lui dưới tình huống, án giờ lại có thể dẫn đội biệt kích, giết chết hoa hạ đội ba người, xem như đánh một cái ngang tay. diệp nam Tuy nhiên Diệp Nam còn truy tại ản dở sau lưng, nhưng là mặt kịp nào lại đối ản dở báo dùng mánh liệt tin tưởng. Diệp Nam cũng rất xuất sắc, nhưng là hắn tin tưởng hai người quyết đấu nhất định sẽ thuộc về ản dở. Lâm động bọn người sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, ản dở cường thế, làm cho bọn hắn cảm thấy bất an. Tại tiên hậu giáp kích dưới tình huống lại bị đối thủ ngạnh xanh xanh lật bàn, đánh thành năng tay, đối phương xác thực rất lợi hại. Hiện tại Diệp Nam đuổi theo, hiển nhiên là muốn uống ản dở làm một lần một trọi một quyết đấu. Điều này làm cho tất cả hoa hạ người tâm đều nói lên. Diệp Nam có thể đánh bại ản giờ sao? Bọn họ giao chiến, đã khiến cho hết Tony A quân chú ý, phi cơ trực thăng đều đã trải qua xuất động, còn có mặt đất điều tra đội cũng đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Hai người bọn họ không quản ai là người thắng sau cùng, khẳng định đều bị hết Tony A người chằm chằm trên, lại tránh khỏi thoát. Rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào? Phi cơ trực thăng nhanh chóng xuất hiện ở hàn hoa bọn người trên không, nhưng là nơi này chiến trường đã hoàn toàn chấm dứt. Chỉ có bị loại bỏ 6 người, án giờ cùng Diệp Nam 2 người lại sớm đã không biết chỗ hướng. Khổng Thu nhìn xem Hàn Hoa một mực trầm mặt, tính cách nhạc thiên Khổng Thu mở miệng nói, "Đừng lo lắng, đội trưởng nhất định có thể làm sạch tên kia, thay chúng ta báo thủ, hơn nữa không, có có chúng ta đồng hành, một mình hắn muốn chử hàng đến cuối cùng lại càng thêm dễ dàng." Hàn Hoa nặng nề gật đầu, "Ta biết rõ, hắn nhất định sẽ thắng." Khổng Thu có chút kỳ quái hỏi, "Vậy ngươi vì sao vẻ mặt buồn khổ? Tuy nhiên chúng ta bị giết chết ba cái." Nhưng là đối phương cũng bị giết chết ba cái à, dù si a, dù sao đội cũng không phải nhược đội, ghép thành cái dạng này mặc dù có chút tiếc nuối, chính là cũng không tính quá thất bại a. Hàn Hoa lắc đầu, nếu như hôm nay chính là thực chiến, chúng ta đã chết rồi, hơn nữa giết người của ta lại là hảo phát vô thương. Truyền của tôi VN. Khổng Thu sửng sốt một chút, cuối cùng hiểu được Hàn Hoa buồn khổ nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi. Chu Xuyên cười khổ nói, người kia thật sự rất lợi hại, áp bách tính thần mạnh. Ta vừa rồi đều hoảng loạn rồi, thoáng cái sẽ đem viên đạn đánh xong, bị hắn bắt lấy cơ hội cho giết chết, thật sự là doa người. Hàn hoa gật gật đầu, người nam nhân này tuổi tác không thấp, có lẽ hắn cũng như diệp nam đồng dạng trải qua thực chiến A, chỉ có chính thức trải qua thực chiến người, mới có thể bắt lấy mỗi mảy may cơ hội, hơn nữa bọn họ tại đối chiến trong cũng sẽ không chế chiến đấu tiết đấu, hơn nữa sáng tạo ra, tạo ra cơ hội. Khổng thu bất đắc dĩ nói, lần này cường đội phần đông, chúng ta một đường đều đào thải thiệt nhiều chỉ đội ngũ. Liên nước Mỹ đội đều bị chúng ta hãm hại, biểu hiện hẳn là không tính kém A. Hàn hoa ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Tùng Lâm, hy vọng Diệp Nam có thể kiên trì đến cuối cùng. Án giờ cùng Diệp Nam hai người đều đã trải qua nhanh chóng rời đi trước giao chiến vị trí, hai người đều không có mủ quáng nổ súng. Tại như thế nhanh chóng đi về phía trước trong, nổ súng không chỉ có không cách nào đánh trúng đối phương, mà vẫn còn sẽ đem bầu trời phi cơ trực thăng cho dẫn tới. Án giờ biết rõ Diệp Nam truy ở sau lưng, nhưng là hắn lại không trông non chỉ là mượn từ trước nồng đậm cây cối che thân hình của mình rất nhanh di động tới cũng may mắn cái này một mảnh tùng lâm còn tương đối bằng thẳng cho nên bọn họ mới có thể rất nhanh thoát đi không có bị phi cơ trực thăng cho trầm trầm trên sắc trời dần dần đen lại anh giờ đột nhiên đình chỉ đi tới xoay người ẩn nấp tại một cây đại thụ sau chuẩn bị phục kích diệp nam lúc này sắc trời đã tối tìm đòi đội cũng đã rất khó triển khai hữu hiệu tìm đòi mà trong bóng đêm muốn tránh né bầu trời phi cơ trực thăng cũng không phải khó khăn Hàn giờ chuẩn bị tại nơi này cùng Diệp Nam nhất quyết cao thấp. Truy kích hắn cái kia hoa hạ người có thể một mực cắn chặt phía sau của hắn, hào không là hầu, hiện nhiên cũng là Tùng Lâm chiến cao thủ. Diệp Nam nhanh chóng tới gần, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, lách mình dựa vào ở phía sau một cây đại thụ, cẩn thận thăm dò quan sát đến, Vĩnh Thai cẩn thận lắng nghe. Trong rừng, con mắt thường thường còn không bằng lỗ tai, bởi vì chịu các loại hoàn cảnh ảnh hưởng, con mắt thường thường chỉ có thể nhìn đến vài chục mét thậm chí vài mét phạm vi nhưng là lỗ thay lại có thể nghe được vài chục mét thậm chí trăm mét ngoài thanh âm người trong rừng di động không có khả năng không phải phát ra âm thanh tiếng bước chân dẫn phải cảnh khô thanh âm đẩy ra bụi cỏ va chạm nhánh cây thanh âm vân vân diệp nam bởi vì luyện tập diệp gia tâm pháp nguyên nhân thính lực so với người thường phải tốt hơn nhiều lắm cái này cũng chính là thường nói người luyện võ thay thính mắt sáng lúc trước hắn càng nhiều là căn cứ ảm đờ chạy trốn thanh âm tại truy kích chính là bây giờ thanh âm lại đột nhiên biến mất đối phương dừng lại Chắc hẳn giờ phút này chính tránh ở nào đó âm u góc, chờ đợi chính mình chui đầu vô lưới à? Diệp Nam không có sốt ruột, cũng yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi. Loại này so đấu bính thực lực, bính trí tuệ, nhưng là càng liều tính nhẫn lại. Diệp Nam có thể đem tay súng bán tiệp, tự nhiên mà vậy là có đầy đủ tính nhẫn lại. Ai trước nhịn không được, thường thường liền sẽ lộ ra sơ hở, bị người một kích giết chết. Sắt trời rất nhanh hoàn toàn đen lại, cả trong rừng đều là hắc cá một mảnh. Diệp Nam vô thanh vô tức mang hảo nhìn ban đêm dụng cụ ôm súng trường tấn công, tiểu như vậy tựa ở thân cây sau, vanh hai, lặng lặng nghe. Như nếu như đối phương muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, hẳn là còn là có khả năng. Dù sao nhìn đối phương tuổi, khẳng định cũng là kinh nghiệm phong phú lao binh, nhưng là Diệp Nam lại khẳng định đối phương sẽ không do đó rời đi. Mình muốn xử lý đối phương, đối phương đồng dạng nghĩ phải làm rơi chính mình. Thực lực đối phương rất mạnh, tại phá vòng vây trong một người tiểu giết chết Hàn Hoa cùng Chu xuyên hai người, bây giờ Hoa Hạ một đội chỉ còn lại tự mình một người. Đối phương không có khả năng không muốn làm một lần tờ mì nạ tỏ. Cái này một thủ, chính là mấy giờ. Diệp Nam tựa ở dễ cây chỗ, con mắt vi hiếp lại, thần sắc bình tĩnh, thật giống như đang ngủ vậy, nhưng là lỗ thai của hắn lại là không có chút nào buông lỏng qua, lắng nghe trước người chung quanh bất luận cái gì động tĩnh phát ra thanh âm, sau đó phán đoán cái thanh âm này nơi phát ra, vị trí cùng với sinh ra nguyên nhân. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Nam trong lỗ thai đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ thanh âm giống như là người dấm nát bụi cỏ trên phát ra tuôn rơi thanh. Diệp Nam đột nhiên mở mắt, ôm chặt trong tay xuống trường tấn công, họng nhẹ nhàng thỏ ra, vô thanh vô tức nhắm ngay thanh âm nơi phát ra phương hướng. Thanh âm đột nhiên đình chỉ. Diệp Nam tâm cũng đã nói lên, cái kia đột nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ bé, nếu như không phải Diệp Nam tính lực hơn người, khẳng định liền sẽ bỏ sót qua, nhưng là Diệp Nam lại rõ ràng phân biệt ra được cái thanh âm này cự ly mình đã rất gần, ước trừng tiểu tại chính mình hơn mới thước ngoài Diệp Nam nhẹ nhàng sống búng núc nhích của mình ngón trỏ, khiến nó bảo trì cũng đủ linh hoạt tính, sau đó nhẹ nhàng khoát lên cỏ xuống trên. Đối phương cũng đã sở đã tới. Đó ta sẽ tận lực làm cho tất cả đổi mới đều ở chín có một chút 18 một chút trong lúc đó, như không những thủ tình huống. Ban đêm sẽ không thượng chuyển trường và tiết, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu duy trì. Trước 158, truy thủ định thắng bại. Không khí phảng phất cũng đã ngưng trệ, trong bóng tối, Diệp Nam cảnh giác mở to hai mắt. Ngón tay cải tại cò xuống trên, bảo trì tùy thời nổ súng tư thế, lô thai cũng đã bị dựng lên, Lặng lặng lắng nghe trước. Trừ ra đêm gió nhẹ nhàng gợi lên lá cây thanh âm, lại không có bất kỳ thanh âm. Trong bóng tối, ản dở cùng Diệp Nam hai người đều phảng phất hóa thân thành lũ linh, vô hình rằng co lấy. Cứ như vậy đi qua vài phút, Diệp Nam như trước không có nghe được cái gì thanh âm, nhưng là Diệp Nam lại có thể xác định đối phương tại chậm rãi tới gần chính mình. Vẳng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên tại Diệp Nam trái phía sau vang lên, Diệp Nam toàn thân thần kinh đột nhiên căng cứng, thân thể đột nhiên quay lại, họng nhắm ngay thanh âm truyền tới địa phương. Không có một bóng người. Diệp Nam toàn thân tóc gãy trong nháy mắt này đột nhiên đứng lên, mắc nhưu rồi. Quả nhiên, tiểu tại Diệp Nam xoay người trong nháy mắt, tại Diệp Nam hữu phía sau một cây đại thụ sau, án giờ nhanh chóng vọt ra, trong tay họng cũng đã nhắm ngay Diệp Nam vị trí. Diệp Nam thậm chí không kịp quay đầu, trong lỗ tai của hắn truyền đến thanh âm Chuẩn xác nói cho hắn ản dở vị trí. Diệp Nam toàn thân cơ nhục đột nhiên căng cứng, chân phải đột nhiên phát lực, cả người giống như trang lò so vậy, đột nhiên hướng về phía trước chạy trốn ra ngoài. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Án dở trong tay súng trường tấn công văng lên, nhưng là Diệp Nam rất nhanh phản ứng, làm cho hắn xạ kích toàn bộ đánh vào Diệp Nam nguyên lai vị trí. Diệp Nam rơi trên mặt đất, lại ngay sau đó một cái quay cuồng, mượn từ thân cây che lấp, cũng không có đứng dậy, trực tiếp dơ thương trên đầu phương hướng, nhắm ngay dở phương hướng bất ngờ. Án giờ trong nội tâm dùng mình, tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn nhận thức là mình đã muốn đắc thủ, nhưng mà đối phương trong một hoàn cảnh xấu trong hoàn cảnh lại có thể suýt xảy ra tai nạn né tránh. Cao thủ, phản ứng như vậy, tuyệt đối là tại chính thức trên chiến trường rèn luyện qua. Án giờ tác chiến phong cách rất mạnh thế, hắn ta trợ lấy cây cối ngăn cản, không ngừng rựa vào bắn tỉa áp chế tới gần Diệp Nam. Diệp Nam ẩn núp trước thân thể của mình, nhanh chóng đánh trả, hai người cự ly đang không ngừng rút ngắn nhưng là hai người tốc độ di động đều rất nhanh, viên đạn toàn bộ đánh hụt. Đem án dở một cái băng đạn đánh cho tới khi nào xong thôi, án dở cự Ly Diệp Nam cũng đã chỉ có 5 6 thước xa, hắn dơ một tay lên, trong tay súng trường tấn công trực tiếp đánh tới hướng Diệp Nam, tay phải cũng đã thuận tay rút ra bên hông súng ngắn, tiếp tục xạ kích, hướng về Diệp Nam tới gần, chính giữa không có bất kỳ dừng lại. Hắn căn bản là không có cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui, hoặc là xử lý Diệp Nam, hoặc là chính mình bị giết chết, giống như lôi đỉnh áp đỉnh. Không chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội Diệp Nam viên đạn cũng đánh hụt Căn bản không kịp lên trên băng đạn Tuy nhiên Diệp Nam trên băng đạn tốc độ rất nhanh Nhưng là đối phương áp bách quá mạnh mẽ Cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian Diệp Nam buông tay thả súng trường tấn công Đồng dạng rút ra súng ngắn Hai người đang không ngừng tiếp cận Đồng thời không ngừng xạ kích Trong rừng cây cối nhiều Hai người đều ở rất nhanh di động Không ngừng dựa vào cây cối hiểm hộ chính mình Tại 10 giây trong An rở cũng đã đánh hụt súng ngắn trong băng đạn. Tại bắn ra cuối cùng vài viên đạn khi, ảnh dở cũng đã trực tiếp áp chế Diệp Nam không dám xuất đầu. Sau đó vọt tới, Diệp Nam tuy nhiên lấy tay đối với bên ngoài men theo thanh âm mở vài thường, nhưng lại bị ảnh dở tránh thoát. Trong chớp mắt, ảnh dở cũng đã nhào tới Diệp Nam trước mặt, súng ngắn đánh tới hướng Diệp Nam mặt, mà hắn mình đã lại lần nữa rút ra truy thủ, đánh tới. Diệp Nam căn bản không kịp nổ súng, ảnh dở cũng đã vọt tới, một bả giữ ở Diệp Nam cổ tay, Diệp Nam bắc cỏ, nhưng là viên đạn lại toàn bộ bắn về phía không trung. Án giờ truy thủ đâm về Diệp Nam, Diệp Nam bung lòng tay ra, tùy ý súng ngắn rơi xuống đất, thân thể bên cạnh trốn, một cước đá vào ản giờ trên đùi. Hai người lão đạo tách ra, trong chớp mắt dạn giờ lại lần nữa đánh tới, mà Diệp Nam cũng đã rút ra truy thủ, hai người truy thủ ở không trung va chạm, tuôn ra một chút châm lửa tinh. Hai người truy thủ ở không trung quơ, mang theo tử vong khí tức. Tuy nhiên đây là trận đấu, viên đạn cũng không phải sóng động, chính là truy thủ lại là hàng thật giá thật, mà bây giờ hai người giao thủ cũng là hàng thật giá thật. Tại dạng này trùy thủ trong chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ xuất hiện tổn thương thậm chí tử vong. Nhưng là không có người e ngại. Án dở không sợ. Diệp Nam đồng dạng cũng không sợ. Bọn họ đều là trải qua mưa bom báo đạn, trải qua thực chiến, trực diện qua tử thần nam nhân. Dù là đây chỉ là một hồi thi đua, nhưng là trong mắt bọn họ, đây là một hồi chiến tranh. Đây là một trường quốc gia cùng quốc gia chiến tranh. Đây là một trường là chiến hưu báo thủ chiến tranh. Hai người đều là đem hết toàn lực mà chiến. lúc này. Bọn họ cũng đã quên mất quanh mình hết thảy, trong mắt chỉ có đứng tại chính mình đối diện địch nhân. Soạn. Án dở trùy thủ gián Diệp Nam cổ bay qua, Diệp Nam thậm chí cảm nhận được trùy thủ trên rét lạnh. Cùng lúc đó, Diệp Nam trùy thủ tản nhẫn đâm về án dở bụng. Án dở hốc bụng như người, Diệp Nam lại đột nhiên trở tay bắt được án dở cầm trùy thủ tay phải, thân thể cấp hướng mà vào. Án dở tay phải đột nhiên một dãy, đang muốn phát lực tránh thoát, Diệp Nam năm ngón tay lại là đột nhiên buộc chặt. Án dở chỉ cảm thấy tay của mình bị thiết giáp kẹp lấy vậy hơn nữa gân tay đau đớn muốn ngừng, trùy thủ trong tay cũng đã lại không có khí lực nắm ổn. cứ như vậy trong nháy mắt chậm trễ, Diệp Nam thân thể cũng đã thừa cơ khi dễ nhập, trùy thủ trong tay gác ở án giờ trên cổ. án giờ trên mặt toát ra vài phần mánh liệt vẻ ngoài, hắn nguyên bản biệt kích tới chính là muốn bằng vào chính mình cường hãn đánh nhau kịch liệt thuật nắm bắt đối phương, ai biết đối phương vậy mà càng mạnh, chính mình cái kế hoạch này xem ra ngay từ đầu tiểu sai rồi đâu. án giờ buông tay ra, tùy ý trùy thủ của mình rơi rơi trên mặt đất trầm giọng dùng anh ngựa nói ra, ta thua. Diệp Nam thân thủ phá hủy án dở trên người trang bị, tiêu chí trước ản dở tử vong khói đặc toát ra, Diệp Nam cái này mới thu tay về trong truy thủ, trên người này giống như lạnh như băng lưới dao sắc bén vậy dét lạnh sát khí cái này mới chậm rãi tiêu tán. án dở làm lão binh, tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Nam trên người này cùng người thường bất đồng khí tức, tâm lý đại khái hiểu rõ, tên này cũng là gặp qua huyết gia hỏa, cũng đủ hung ác, hơn nữa cũng đủ chú ý. Án giờ thu hồi tay phải của mình, nhìn nhìn trên cổ tay mấy cái thật sâu máu ứ động thủ ấn, trong nội tâm có chút giật mình, cái này hoa hạ nam nhân nhìn về phía trên cũng không cường tráng, chính là trong thân thể của hắn lại ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Hướng về phía Diệp Nam cơ cơ tay của mình, án giờ mở to hai mắt có chút kinh nghi hỏi, hoa hạ công phu. Diệp Nam trầm mặc gật đầu, xem như đáp lại, đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì là chính mình tu hành qua, chỉ sợ vẫn không thể như thế thuận lợi đánh bại án giờ. Người nam nhân này thật sự mạnh nhất. Án giờ nhãn tình sáng lên, chợt thân sắc trở nên thản nhiên, khó trách ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi rất lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục, ta gọi là Án giờ. Áo duy kỳ. Diệp Nam trầm giọng hồi đáp, "Diệp Nam." Án giờ híp mắt nói, "Ta nhớ kỹ ngươi tên, có cơ hội, ta còn có thể cùng ngươi lại đánh ra xuống." The S, chương thứ 2. Chương 159, Hoàn Mỹ thắng được. Đại tái trung tâm chỉ huy. Mặt Kỷ nào sắc mặt phi thường khó coi. Đen được giống như là món Án dở rõ ràng thua Bại bởi một cái 24-25 tuổi mau đầu tiểu tử Án dở tử vong Cũng đại biểu cho dù xỉ si ạ chiến đội đến tận đây Bị triệt để đào thải ra khỏi cục Tuy nhiên tại trong trận đấu bị loại bỏ Trước sau trình tự cùng với tất cả Làm đều muốn làm bình xét số liệu tham khảo Dù xỉ si ạ chiến đội thành tích Tại 32 quốc gia bài danh trong sẽ không kém Nhưng là mặt kịp náo lại Là một chút cũng cao hứng không nổi Đây là một trường thi đua Nhưng là cũng là một cuộc chiến đấu mà bây giờ dù sỉ ạ cũng đã thua trận trận chiến tranh này. Chỉ có người sống, mới có thể hưởng thụ thắng lợi, mà người chết, không quản chết ở phía trước, còn là chết ở phía sau, thuộc về kỳ thật đều không sai biệt lắm, không có nhiều khác nhau, đều là sự thất bại ấy. Cả dù sỉ ạ chiến đội khu vực, tất cả nhân viên công tác đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hiện tại cự ly cuối cùng trận đấu chấm dứt thời gian cũng đã không nhiều lắm, chính là ản dở lại tại cái thời điểm này ngã xuống. So sánh với bầu không khí ngưng trọng rủ si ạ chiến đội khu vực, hoa hạ chiến đội khu vực bên này mọi người trên mặt lại là tinh thần phấn chấn. Diệp Nam thắng. Hắn một trọi một thu phục này cái lợi hại rủ si ạ lao binh, mà vẫn còn thắng đối thủ khâm phục. Tâm phục khẩu phục. Rất nhiều nhân viên công tác trong nội tâm cũng nhịn không được bay lên vài phần kiêu ngạo cảm xúc, là chính mình là Trung Quốc người mà cảm thấy kiêu ngạo, là chính mình đồng bào thắng lợi mà kiêu ngạo. Lâm động cũng là thật dài thở dài một hơi. Tại về sau trong khoảng thời gian này, lòng của hắn một mực sẽ không có buông đã tới, bởi vì tại trên địa đồ biểu hiện, Diệp Nam cùng hàn dở cự ly chỉ cách như vậy 3-40 mét, đây là một vô cùng nguy hiểm cự ly, chỉ muốn bị người phát hiện, có lẽ nhất thương liền có thể giải quyết vấn đề. Hai người theo súng trường tấn công đánh tới súng ngắn, rồi đến truy thủ, trong lúc này thời gian kỳ thật rất ngắn, mặc dù mọi người chỉ có thể nhìn đến hai cái điểm đỏ, nhưng là theo tiếng súng tình huống cùng hai người chiến đấu thanh em đến xem, liền biết có nhiều kịch liệt. Hiện tại cự ly chấm dứt đã không lâu, Diệp Nam ngươi cần phải chịu đựng a. Kiên trì chính là thắng lợi. Rai Jong buồn chán một đêm trôi qua, sắc trời lại lần nữa trở nên sáng ời. Đây trời nửa đêm hết Tony a người bắt đầu rồi đối còn thừa đội ngũ phát động cuối cùng càn quét thế công, bọn họ thậm chí vận dụng nhiệt cảm ứng tìm tòi trang bị, nguyên một đám còn còn chứa hàng trước bộ đội đặc trùng môn bị đuổi đến khắp núi chạy. Cự đại trên màn hình, vô số điểm đỏ tạo thành một tấm cự đại lưới bao vây, hướng về chính giữa DEF. Đây cũng là cuối cùng một vòng tìm tòi, chỉ cần có buồn sự tránh thoát cái này một vòng tìm tòi, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo chính thức thông qua lần này trận đấu, trở thành cuối cùng xuất sắc người. Đại biểu các quốc gia bộ đội đặc trụng lục một chút, theo bốn phương tám hướng bị không ngừng nghiền áp co rút lại, hướng về trung ương khu vực thối lui, hơn nữa ở trong cái quá trình này, cũng không có thiếu lục một chút một tên tiếp theo một tên biến mất. Cả cái cự đại trung tâm chỉ huy, thỉnh thoảng có thể nghe được một hồi thất vọng tiếng kinh hô. trên cơ bản Mỗi một lần huyên náo đều đại biểu cho một quốc đội viên lại bị giết chết. Lâm động bọn người cũng một mực thủ vững trước vị trí của mình, một mực chăm chú nhìn chằm chằm trên bản đồ đại biểu hoa hạ đội viên ba cái lục một chút, trong đó hai cái lục một chút trùng hợp, đó là đường hạo cùng khâu xây binh, một cái khác lục một chút sau đó cô đơn trong rừng ẩn nút bất động, đó là Diệp Nam. Đường hạo hai người cũng đã nhạy cảm đã nhận ra cái này, một lớp địch nhân thế công hung mãnh, cùng khâu xây binh hai người trong rừng cấp tốc xéo xuống sen cái trước. Hy vọng có thể tìm được đối phương tìm tòi lỗ thủng, sau đó xen kẽ qua bọn họ tìm tòi tuyến, nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì thu hoạch, bị ép lần lượt biến hướng, hướng về trung tâm khu vực bỏ chạy. Diệp Nam trốn trong rừng, lại không có động, mặc dù một đại sóng nết Tony A. Binh lính tìm tòi tuyến đến, hắn cũng không động. Tình cảnh này thấy kể cả lâm động tại trong tất cả mọi người rất là lo lắng. Trước Diệp Nam một mực đều rất sinh động, khắp nơi lẻn, chính là tại hiện tại này thời điểm mấu chốt nhất, như thế nào ngược lại bất động đâu? Chẳng lẽ hắn đang ngủ? Không thể nào đâu. Như hắn người như vậy, làm sao có thể trên chiến trường ngủ, liền địch nhân tiếp cận cũng không biết. Hắn rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Nhìn xem một mảng lớn điểm đỏ hiện ra một cái thẳng tắp hướng về Diệp Nam tới gần, chính là Diệp Nam nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích. rất nhiều ánh mắt của người đều tụ tập tại nơi này, muốn nhìn một chút cái này luôn làm cho người ta lấy ý ngoài Diệp Nam lần này vừa muốn làm cái quỷ gì. Tim Toi tuyến chậm rãi tới gần Diệp Nam chỗ vị trí. Sau đó điểm đỏ cùng lục một chút trung hợp. Đúng vậy, trung hợp. Nói cách khác tìm tòi hết Tony A binh lính cùng Diệp Nam cũng đã đứng ở cùng một vị trí, nhưng mà không có bất kỳ tình huống phát sinh. Đúng vậy, không có tiếng súng, không có xung đột, không có gì cả. Đại biểu hết Tony A tìm tòi đội binh lính điểm đỏ tuyến cấu thành tìm tòi tuyến tiếp tục hướng về phía trước di động, thật giống như căn bản không có chứng kiến Diệp Nam đồng dạng, hoặc là nói thật giống như Diệp Nam là ẩn thân vậy. Đây là có chuyện gì? Cuối cùng này một lớp tìm tòi đội chính là phân phối tốt nhất dụng cụ, cho dù ngươi tiềm phục tại trong lá cây, đem chính mình ngụy trang được tại hảo, cũng có thể căn cứ nhiệt cảm ứng đem người cho tìm ra. Một cái nghi vấn trong nháy mắt được đưa lên, chẳng lẽ Diệp Nam là bựa? Hắn vứt bỏ chứa định vị trang bị, chính mình tránh ở địa phương khác. Có thể là như thế này làm không có ý nghĩa à, cái này định vị chỉ là cho đại tái trung tâm chỉ huy xem, mà không phải cho những kia hết Tony A tìm tòi phương xem, Hắn vứt bỏ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Theo như như vậy mà nói, hắn khẳng định hay là đang chỗ đó, chính là hắn đến tột cùng như thế nào tránh thoát tết Tony A người tìm tòi, đem địa đồ phóng đại, Lâm động trầm tư vài giây đồng hồ, làm cho người ta đem Diệp Nam định vị, vị vị trí kia địa đồ phóng tới lớn nhất, vệ tinh định vị quét xuống hình vẽ cũng xuất hiện ở Lâm động bọn người trước mặt, Lâm động cẩn thận nhìn trên bản đồ một lần, ánh mắt đột nhiên dừng lại, ngừng đã rơi vào trên bản đồ một chỗ, sau đó trên mặt toát ra vài phần vui vẻ, tiểu tử này lá gan có thể thật là lớn. Tại lâm động làm như vậy thời điểm, quốc gia khác người cũng rất nhiều đều ở làm lấy đồng dạng sự tình. Trong chuyện này tự nhiên không thiếu khuyết chuyên nghiệp nhân sĩ, rất nhanh liền tra ra chân tướng, nguyên một đám biểu lộ cũng nhịn không được có hai phần phức tạp. Cái này hoa hạ người, thật đúng là đủ rồi yêu nghiệt. Tâm đủ rồi mạnh, lá gan cũng khá lớn. Hắn cũng đã thành công tránh thoát cái này một lớp tìm tòi tuyến, cũng tránh được không trùng phi cơ trực thăng. Hắn đã là lần này trận đấu cuối cùng thắng được người một trong. Hắn cũng là lần này trận đấu sớm nhất người thắng được Rất nhiều người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía hoa hạ các đại biểu phương vị, ánh mắt lược qua hơi có chút phức tạp, nguyên bản lần này tất cả mọi người có chút nhằm vào hoa hạ, có thể là Trung Quốc dự thi đội ngũ biểu hiện, lại làm cho người hai mắt tỏa sáng. Quay đầu nói, nhìn chung cả trong trận đấu hoa hạ một đội trận đấu biểu hiện, sắc thực là biết tròn biết méo, bọn họ cuối cùng thắng được tựa hồ cũng là hợp tình lý. Đó S, chương 3, mọi người thỉnh đều thuận tay siêu tầm hạ xuống, đem thư để vào sách của ngươi khung A. Cũng thuận tiện xem xét đổi mới cùng đọc, cảm ơn. Chương 160, đệ nhất sao. Nông đầm trong rừng, cũng đã lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tìm đòi đội cũng đã ly khai hồi lâu, chung quanh rốt cuộc nghe không được một điểm tiếng người, rất xa còn có tiếng súng truyền đến, đó là bị vây ở chính giữa cuối cùng dự thi các đội viên cuối cùng dãy ruộng. Những người này đều là trải qua các loại chuyên nghiệp huấn luyện tinh Anh, rất nhiều người thậm chí còn là đã tham gia thực chiến, có thể lại trong trận chiến tranh này cuối cùng chữ hàng đến lúc này. Liền không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản. Trong rừng có một chỗ lõm đầy nước, bởi vì thường niên dọc nước, nước này hoa trong cũng đã hiện đầy các loại hư thối lá cây, còn có bùn cát, tạo thành một cái thối hoác vũng bùn. Cái này vũng bùn rất yên tĩnh, nhưng mà lại đột nhiên có động tĩnh. Một tay đột nhiên theo bùn nhão trong ruôi đi ra, nếu như vừa vặn có người ở nơi này, nhất định sẽ bị một màn này dọa điên mất, bởi vì này chẳng cảnh giống như là người chết đột nhiên theo trong mộ địa đưa tay chui từ dưới đất lên vậy phi thường có kinh hãi cảm giác. Theo cái tay này phá vỡ nước bùn, một cái tràn đầy nước bùn đầu đi theo theo vũng bùn trong chui ra, hắn nhả mất trong miệng hàm chứa một cây ống trúc, sau đó một tay lấy trên đầu một cái nhựa túi tiền cho kéo xuống tới, lộ ra hắn tướng mạo sát có. Diệp Nam Diệp Nam nhìn chung quanh một chút, cẩn thận lắng nghe vài giây đồng hồ, lúc này mới thở dài một hơi, thân thủ theo trong nước bùn lại lần nữa xuất ra một cái phong kín tốt dài mảnh hình túi bị kín bên trong chiếc thương của hắn cùng với một ít đồ vật trọng yếu, hắn ôm túi bị kín, bắt được một cây dùm rắn chắc đằng hàng mây che lá trước dây thừng, sau đó từng bước một đi ra vũng bùn. trong rừng vũng bùn có phi thường sâu, Diệp Nam cũng không dám tùy tiện xuống dưới. hơn nữa hắn vì tiến vào vũng bùn tránh né truy binh mà không bị người phát giác được tiến vào vũng bùn dấu vết, cho nên hắn biên chế một cây rắn chắc cỏ dây thừng, lợi dụng cỏ dây thừng, hắn trực tiếp lay động vào vũng bùn chính giữa, sau đó buông tay ra sau. Cỏ dây thường liền chìm vào trong nước, sẽ không đi lưu lại nửa điểm dấu vết. Diệp Nam kéo cỏ dây thử, sau đó từng bước một đi ra vũng bùn, toàn thân đều bao trùm đầy nước bùn, nhưng là Diệp Nam lại là thần sắc bình tĩnh, không có có một chút khó chịu biểu lộ, làm một tên bộ đội đặc trùng phải thói quen tại cái gì ác liệt trong hoàn cảnh ẩn nút Trước hắn đã từng cố gắng xuyên việt tìm tòi tuyến, nhưng là hắn rất xa quan sát đến tìm tòi đội tìm tòi phương thức, cũng nhẹ cảm phát giác được tìm tòi phương vận dụng hồng ngoại nhiệt như dụng cụ đến tiến hành tìm tòi chỉ dựa vào đơn giản nguy trang là không thể nào tránh thoát hồng ngoại nhiệt như dụng cụ duy nhất phương pháp chính là ngăn cách trên người mình truyền nhiệt lượng hắn lựa chọn cái này khối nhìn về phía trên rất không song vũng bùn có lẽ có người lại dò xét cái này vũng bùn nhưng là chắc chắn sẽ không có người tiến vào cái này vũng bùn ở chỗ sâu trong tìm tòi cho nên hắn suy nghĩ một ít biện pháp đem chính mình nuốt ở bên trong thân thể của mình trung quanh bùn nhão cùng nước vô cùng bất nhập bao vây lấy thân thể cũng che đậy kín thân thể của mình tản mát ra nhiệt lượng mặc dù có người dùng hồng ngoại nhiệt như dụng cụ tìm tòi nơi này cũng khẳng định phát giác không đến giống như hắn đoán đánh giá những kêu tìm tòi đội đi qua nơi này khi xác thực cũng cẩn thận quan sát qua vũng bùn nhưng là cũng không có ở chung quanh phát hiện bất luận kẻ nào xuống đạo vũng bùn trong dấu hiệu cũng liền rời đi hồng ngoại nhiệt như dụng cụ cũng cũng không có phát giác được vũng bùn trong hắn dựa vào trí tuệ cùng loại này gần như cực hạn trạng thái hắn thuận lợi tránh thoát tìm tòi hắn lương đồ đạc của mình Rất nhanh hướng về rời xa tìm tòi đội phương hướng rời đi, rời xa chiến trường. Hắn biết rõ mình đã tránh thoát cuối cùng một lần cắn quét, trải qua một cái bờ sông khi, nhảy vào trong sông thông thông khoái khoai rửa một chút trên người, sau đó nhanh chóng tìm một cái bí mật vị trí, yên tinh chờ đợi. Tuy nhiên hắn cũng đã thông qua trận đấu, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều hương phấn, ngược lại có chút tiếc nuối cùng lo lắng. Tiếc nuối chính là hắn cuối cùng còn là không có đem khổng thu hàn hoa bọn người mang theo chữ hàng đến cuối cùng. Hơn nữa cũng không biết mặt khác một tổ đường hạ bọn họ tình huống như thế nào, bọn họ có hay không có thông qua cuối cùng khảo hạch đâu. Mang theo như vậy lo lắng, Diệp Nam tự như vậy giấu kín trước, đợi một chút đến đây cuối cùng trận đấu chấm dứt thông chi, một trận phi cơ trực thăng đi tới hắn trên không, đưa hắn tiếp dẫn đi lên, sau đó quay đầu hướng về doanh địa bay đi. Phi cơ trực thăng tại doanh địa trên đất chống hạ xuống, Diệp Nam mới xuống phi cơ trực thăng, liền chứng kiến lâm động mang theo khổng thu bọn người đón chào. Khổng thu xuất trước chạy tới vẻ mặt hưng phấn đâm diệp nam bộ ngực một quyền lợi hại của taka ngươi quả nhiên là tối lưu cuối cùng rõ ràng dễ dàng tránh thoát cuối cùng đại tìm tòi. diệp nam ánh mắt lướt qua khổng thu tại khổng thu sau lưng hắn thấy được hàn hoa tô nhật hướng cùng với hoa hạ nhị đội hai gạ khác thành viên nhưng là cũng không có chứng kiến đường hạ bọn họ không khỏi nhãn tình sáng lên khổng thu nhìn xem diệp nam ánh mắt đảo qua liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì cười nói đường hạ cùng khâu xây binh cũng thông qua trận đấu bọn họ là ẩn thân tại trong sông tránh thoát tìm tòi đội Diệp Nam yên lòng tuy nhiên nhị đội cũng hao tổn một nửa nhân thủ nhưng là chúng quy coi như là thông qua trận đấu này hoa hạ hai con đội ngũ đều có người thông qua trận đấu thành tích có nên không quá kém Diệp Nam gật gật đầu xoay người đối với Lâm Động trầm giọng nói Lâm huấn luyện viên thật xin lỗi ta không có đem của ta các đội viên mang theo cùng một chỗ vượt qua kiểm tra Lâm Động khoát khoát tay cắt đứt Diệp Nam mà nói cười nói ngươi cũng đã biểu hiện được phi thường ưu tú hoàn toàn không cần tự trách ngược lại Chúng ta đều bởi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo, ngươi biết không, tại trong mấy ngày này, ngươi cũng đã trở thành các quốc gia đều trọng điểm chú ý đối tượng. Diệp Nam sững sốt một chút, trọng điểm chú ý. Lâm Động hiện tại tâm tình rất tốt, bởi vì tại 32 cái dự thi quốc gia trong, Hoa Hạ là duy nhất hai con đội ngũ đều có người chữ hàng hơn nữa cuối cùng đều thông qua trận đấu quốc gia. Đương nhiên, ngươi dẫn đầu Hoa Hạ một đội lần này xem như đại xuất danh tiếng, công chiếm quan sát đứng bị nước Mỹ nhị đội bọc đánh lại ngược lại đem bọn họ hãm hại được toàn quân bị diệt toàn bộ diệt rủ xì a một đội mà khắc còn giết chết không ít người tính lên đưa tại trong tay các ngươi chí ít có tiếp cận 20 người khổng thu ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn nói ngươi biết không trước tại quan sát đứng thời điểm ngươi không phải nói thấy có người lên đây cuối cùng rồi lại rút lui ư cái kia đội ngũ liền là chúng ta trước tao nộ rủ xì a một đội cái kia đầu lĩnh đúng là giết chết hàn hoa cùng chu xuyên ảnh giờ diệp nam mở to hai mắt ánh mắt cũng có được vài phần kinh ngạc trật lại có trước hai phần cảm thán. Án giờ xác thực là cái lợi hại ra hỏa, nếu như ngày đó hắn mạo hiểm tiếp tục công kích quan sát đứng, chỉ sợ sẽ bị chính mình một thoi vung trở mình nhiều cái, nhưng là hắn lại lựa chọn lùi bước, chính là ai lại nghĩ tới hai cái đội ngũ vậy mà gặp nhau lần nữa, đúng là vẫn còn hỏa tinh đụng địa cầu nhất quyết cao thấp. Diệp Nam đúng là vẫn còn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Lâm huấn luyện viên, lần này chúng ta hoa hạ có thể đạt được cái gì thành tích a?" Lâm Động nghe được Diệp Nam như vậy hỏi, Trên mặt cũng nhịn không được nữa toát ra không che giấu được hưng phấn. Nếu như ta không có đoán trước sai lầm mà nói, các ngươi hoa hạ một đội sẽ là thứ nhất. Đường hạ bọn họ nhị đội cũng có thể có thể đi vào trước năm. Các ngươi lần này làm rất tốt. Diệp Nam con mắt có chút mở to hai phần, trong đôi mắt để lộ ra vài phần vui sướng. Đệ nhất sao? Tựa hồ thật sự không tệ đâu. Trước 161, ngươi thì không thể cao điệu thoáng cái sao? Diệp Nam tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng lại cũng cũng không có rời đi mà là lẳng lặng chờ đợi Đường Hạo cùng Khâu Kiến binh trở về. Tuy nhiên bọn họ không có một đội như vậy kinh nghiệm phong phú, nhưng là bọn hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, trải qua gian khổ chiến đấu, đồng dạng cũng là người thắng. Đường Hạo cùng Khâu xây binh nhảy xuống phi cơ, hai người trên mặt đều có được không che giấu được hưng phấn. Đường Hạo chứng kiến chờ mọi người, bước nhanh đã đi tới, đứng thẳng lên eo, đối với Lâm Động đảng huấn luyện viên kính cẩn chào. Lâm Động cùng Đường Hạo nói vài câu, Đường Hạo đi tới Diệp Nam bên người, mỉm cười nói. Vừa gặp lại ngươi trong náy mắt, ta còn tưởng rằng ngươi bị loại bỏ, còn có chút thất vọng, vừa Lâm huấn luyện viên nói ngươi cũng thông qua, xem ra chúng ta đánh một cái ngang tay đầu. Diệp Nam mỉm cười, là đâu, xem ra bữa rượu này là uống không được. Đường hạo ha ha cười, từ nay về sau còn có rất nhiều cơ hội, để cho lần chúng ta lại phân cao thấp. Khổng thu ở bên cạnh nhìn xem đường hạo nói như vậy, lập tức không vui, cười hắc hắc nói, đường hạo, tuy nhiên ngươi cùng ta ca đều thông qua trận đấu, nhưng là muốn nói đánh ngang. Vậy cũng không nhất định a Đường hạo quay đầu nhìn xem khổng thu, có chút hé mắt, a nói như thế nào. Khổng thu đắc ý nói, chúng ta một đội biểu hiện chính là biết tròn biết méo Lâm huấn luyện viên nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất danh chính là thuộc về chúng ta hoa hạ một đội. Đường hạo sững sốt một chút, nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Diệp Nam, chầm mặc hai giây, nếu là như vậy, ta thỉnh ngươi uống rượu. Diệp Nam cười cười, không cần để ý cái này, có thể thông qua trận đấu đều là thắng lợi đảng đã xong ta thỉnh mọi người uống rượu đều cùng một chỗ xem như chúc mừng thoáng cai a đường hạo nhìn xem diệp nam trên mặt bình thản tiểu dung nhẹ nhẹ gật gật đầu đột nhiên cởi mở cười nói ngươi tên này luôn như vậy một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng ngươi mới nhiều ít tuổi a tự như vậy lao thành, thì không thể đắc ý xuống được sát xuống cao điệu thoáng cai ư như ngươi vậy có vẻ ta rất không có ý nghĩa a diệp nam bị đường hạo mà nói làm vui mừng biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói thói quen rồi Đường Hạo nhún nhún vai, Hảo, xem khổng thu nói được như vậy, Mì Phi sát vũ, khẳng định các ngươi làm không ít chuyện tình. Đợi lát nữa ta nhưng muốn Hảo Hảo hiểu rõ xuống. Diệp Nam cười cười, hy vọng đừng cho ngươi thất vọng a. Lâm Động đã đi tới, cười nói, được rồi, kế tiếp có rất nhiều thời gian cho các ngươi đi giải lẫn nhau, về trước đi chỉnh lý thoáng cái chính mình, nghỉ ngơi xuống a. Khuya hôm nay có một chấm dứt tiến hội, tất cả quốc gia dự thi các đội viên đều phải tham dự. Diệp Nam mắt sáng rực lên lại không có mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bên cạnh Khổng Thu lại là cười hát hát nói, tất cả quốc gia dự thi các đội viên đều tham gia, này tại trận đấu này trông có thể có không ít ân oán à, mọi người có đánh nhau hay không à. Lâm Động không nói gì nhìn xem nhanh nhẹn Khổng Thu, đây chỉ là một hồi thi đua, hơn nữa, cho dù đây không phải thi đua, coi như là một hồi thật sự chiến tranh, tại cảnh tượng như vậy xuống, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Khổng Thu nhìn nhìn bên cạnh Diệp Nam, lại nhìn xem Hàn Hoa, Hàn hoa, ngươi chẳng lẽ không muốn đi cùng cái kia ản dở tâm sự. Hàn hoa sắc mặt tối sầm, trương khổng thu liếc, tài nghệ không bằng người, có cái gì hảo nói chuyện. Khổng thu ha ha cười, không có việc gì, không cần cảm thấy mất mặt, dù sao hắn cuối cùng còn không phải bị đội trưởng cho làm. Lâm Động nhìn xem vài người biểu lộ, có chút bất đắc dĩ phất phất tay, đừng có lại cái này chống đỡ, đều trở về, nghỉ ngơi xuống, chậm chút ta tới gọi các ngươi. Diệp Nam trở lại chỗ ở, giặt sạch một cái thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên người khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, lần nữa phản phất từ địa ngục về tới nhân gian. Trong rừng mấy ngày nay, hắn mang theo đội viên khắp nơi chạy trốn, ngoại trừ ngày đầu tiên buổi tối là ở quan sát đứng trong vượt qua ngoài, thời gian khác đều là tại màn trời chiếu đất, trên người căn bản cũng không có khô mát qua, nhiều khi trên người đều là ướt đẫm vì không phải bạo lộ chính mình, lại không thể nhóm lửa, chỉ có như vậy ngẹn trước. Bây giờ cuối cùng khôi phục bình thường. Loại này đối với người thường đến rất bình thường cảm giác, nhưng là đối với hắn mà nói, đều có được một loại sảng khoái mới thể nghiệm. Cũng có lẽ chính là vì có vô số người, ở ngoài sáng trong ngầm hy sinh đổ máu, tại các loại gian khổ trong hoàn cảnh giấy rua, mới có vô số hoa hạ người dưới ánh mặt trời đọc qua yên tĩnh bình thản sinh hoạt. Cái này là thiên chức của con nhân. Diệp Nam nằm ở trên giường, giường rất rộng lớn, cũng rất mềm mại, thân thể của hắn cũng rất mệt mỏi, chính là hắn lại ngủ không được. Mấy ngày trong tinh thần độ cao tập trung, làm cho tinh thần của hắn một mực cũng như cùng căng thẳng dây thép vậy, bây giờ thư giãn xuống, lại còn như trước không có biện pháp thời gian ngắn theo loại đó dưới tình huống thoát ly đi ra. Diệp Nam tựa ở đầu giường trên, suy nghĩ nhịn không được có chút tung bay. Trước tại trại huấn luyện trong, lục lao ra tử đối chính mình nhiều hơn chiếu cố, chính mình bây giờ lấy được cái thành tích này, hẳn là coi như là đối nâng lão nhân gia ông ta đi, ít nhất lão nhân gia ông ta sẽ không thất vọng. Sẽ không để cho hắn cảm thấy chính mình nhìn lầm đi. Còn có xa tại kinh thành Tân Băng Nhạn. Cũng không biết nàng gần nhất như thế nào, hay không còn tại kinh thành, hay hoặc là làm nhiệm vụ đi. Tân Băng Nhạn nói qua, nàng chỗ ẩn long không hề giống biên thủy chi lang như vậy quân đội hóa quản lý, tương đối càng thêm nhân tính hóa. Nói đơn giản, có nhiệm vụ khi, ngươi phải xuất hiện, hơn nữa phải đi hoàn thành. Nhưng là một khi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, này tại không có nhiệm vụ trong thời gian, ngươi đều là tự do, chỉ cần ngươi ngốc tại kinh thành. Tùy thời có thể làm cho người tìm được ngươi liền có thể, nếu như muốn rời xa, nhất định phải hướng lên mặt trình báo, dù sao rất. Nhiều nhiệm vụ là tùy cơ bộc phát, không có bất kỳ quy luật tính. Tân băng nhạn cũng không có cho Diệp Nam lộ ra rất nhiều về ẩn lòng chuyện tình, nhưng là Diệp Nam nhưng trong lòng cũng đã quyết định chú ý, đợi cho sang năm hắn muốn đi tham gia ẩn lòng khảo hạch, tranh thủ gia nhập ẩn long Tân băng nhạn nói về, ẩn long qua sang năm lại có một lần bổ sung nhân viên khuyết trường chiêu hành động, nhưng là nó độ khó cũng là phi thường cao Dù sao toàn bộ Hoa Hạ bộ đội đặc chủng này số lượng có thể là phi thường đại, không nói những kia trong bộ đội bộ đội đặc chủng, coi như là này mấy cái nổi danh nhất bộ đội đặc chủng trong bộ đội, lại có ai không nghĩ cảng tiến một bước, trở thành Nhẫn Long một thành viên đâu? Cho dù Biên Thủy Chi Lang trong, đồng dạng có không ít người đều hy vọng trở thành Nhẫn Long một thành viên đâu, đó cũng không phải nói mọi người đối Biên Thủy Chi Lang không có cảm tình, cũng không phải nói muốn bỏ được càng cao cái gì, đây là một loại tín nhiệm. Tham gia quân ngũ coi như bộ đội đặc chủng muốn làm mạnh nhất bộ đội đặc chủng. À, đúng rồi, nhớ tới biên thủy chi lang, Diệp Nam chợt nhớ tới Ngô tính Sở ca bọn người, bọn họ trước tiến vào đặc huấn doanh, trong khi là 3 tháng, bây giờ tính ra cũng có thể chấm dứt trận đấu, không biết cái này vài cái tên có mấy thông qua tập huấn doanh này tàn khốc khảo hạch, muốn biết được biên thủy chi lang dự bị doanh tàn khốc trình độ có thể so sánh khác bộ đội đặc chủng đại đội muốn mạnh hơn nhiều, bởi vì biên thủy chi lang thành viên đều là muốn chính thức kinh nghiệm thực chiến. Càng là tàn khốc huấn luyện liền càng là đối tính mạng của bọn hắn phụ trách. Còn có Tống Giai Giai, cũng đã không sai biệt lắm về sau một học kỳ, nàng hẳn là đi ra bi thương đi, nàng chính là một cái kiên cường nữ hải. Tính toán thời gian, tựa hồ cũng sắp tiếp cận lễ mừng năm mới, hẳn là hồi đi xem. Đỡ S, chương 2 Chương 162, chiến trường rẹo trường cũng không kinh sợ. Tiếp tối là ở một cái cự đại dương trong sảnh, xếp đặt vài chục chương hình chữ Nhật Bàn ăn trên mặt bàn bảy biện trắng đoán bàn ăn bố phía trên bảy biển hoa tươi Diệp Nam bọn người đi theo Lâm Động dẫm phải dưới chân dậy đặc thảm đi vào đại môn thời điểm Cự Đại Dương trong sảnh đã có trước rất nhiều người mỗi một trương hình chữ nhật bàn ăn có thể dung nạp 12 người một quốc gia đại biểu đội một cái bàn 10 cái đội viên cộng thêm dẫn đội tổng huấn luyện viên cùng với lĩnh đội tất cả dự thi các binh sĩ bây giờ cũng đã bỏ đi mê màu phục đổi lại mới tinh thẳng quân trang một cái y cái có vẻ tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn cùng bọn họ trong rừng bộ dạng hoàn toàn lưỡng dạng Tô Nhật Hướng chân tại trận đầu đánh giá hợp ý ngoài bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, nhưng là tại dạng này thời điểm, mọi người nhưng như cũ cũng không có quyền hắn, hắn xử trước quải trưởng cùng mọi người đi cùng một chỗ. Nguyên bản Tô Nhật Hướng cảm thấy chính mình bị thương, thật sự là có chút mất mặt, liền không phải muốn tham gia lần yến hội này, nhưng lại bị Diệp Nam bọn người cưỡng chế cho kéo ra ngoài. Làm một tên quân nhân, trong chiến đấu bị thương, đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện mất mặt, tương phản, đây là đáng ra tôn kính. Hôm nay chúng ta hoa hạ đội đem thu hoạch vinh quang, mà cái này vinh quang trong cũng có một phần của ngươi, ngươi phải cùng đi. Diệp Nam bọn người cũng đều là mặc vào mới tinh quân trang, quân trang trên đều có được quân hàm, Diệp Nam lại là thỉnh lĩnh phát hiện chính mình trung ý quân hàm vậy mà tại trong nhóm người này, đều xem như tương đối thấp, thực tế đường hạo, vậy mà đã là thiếu tá. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam có chút nghi hoặc thần sắc, thấp giọng giải thích nói, đường hạo là quân giáo tốt nghiệp sinh viên tài cao, bay lên con đường cùng chúng ta không đồng dạng như vậy. Chỉ là ta cũng không rõ ràng hắn rõ ràng có thể ngồi ở rộng rãi sáng ngời xử lý trong công ty, thưởng thụ lấy hạng thượng đẳng đãi ngộ, lại muốn tới cùng chúng ta cùng một chỗ mỏ mẫm lan lột. Diệp Nam cười cười, lúc này mới nói rõ trong lòng đối phương coi truy cầu, có ý nghĩ, hơn nữa có thể là của mình truy cầu đi cố gắng, là không sai người. Khổng Thu đồng ý gật đầu, ừ, sắp thực là không sai, bất quá ta cũng cuối cùng hiểu rõ trên người hắn vẻ này tử ngạo khí là làm sao tới. Như bọn họ như vậy trải qua quân giáo đào tạo ra tới mũi nhọn nhân tài, rất nhiều con mắt đều là trường lên đỉnh đầu, mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo, rất nhiều người nhưng khi nhìn không dậy nổi chúng ta những này binh lính bình thường, cảm thấy bọn họ trời sinh nên so với chúng ta càng lưu tú. Diệp Nam cười gật gật đầu, có cạnh tranh mới có tiến bộ nha. đường hạo mặc dù có chút ngạo khí, nhưng lại chưa từng có nói qua cái gì, được sắt qua cái gì, loại đó ngạo khí là ngạo tại trong cung, hơn nữa vì loại này ngạo khí đi liều mạng. Đây đều là đáng giá kính nghệ." Khổng Thu cười hắc hắc nói, "Ngươi chính là loại này, lòng dạ rộng lớn, chuyện gì đều không để trong lòng." Diệp Nam buồn cười lắc đầu, "Chúng ta đều là chiến hữu a, cho dù có cạnh tranh, đó cũng là tốt cạnh tranh, đối tất cả mọi người là chuyện tốt, chẳng lẽ lại ta còn muốn sinh khí, đem hắn trở thành địch nhân đến đối lại a." Hai người thấp giọng đích nói mấy câu, đi theo Lâm động đi tới Hoa Hạ đội cái bàn bên cạnh. Hoa Hạ đội bên cạnh đều là vài cái cường quốc, nước Mỹ đội, dù Xi sì a đội, Anh quốc đội vân vân, trong đó nước Mỹ đội cùng rủ xì đội mọi người đã đến, nhìn xem hoa hạ đội đi tới, mấy cái quốc gia đội ngũ mắt người quang đều đã rơi vào trên người bọn họ. Diệp Nam đi ở lâm động sau lưng, cùng khổng thu song song đi tới, cảm thụ được rất nhiều đạo bén nhọn ánh mắt rơi tại trên người mình, Diệp Nam có chút hé mắt, bình tĩnh ánh mắt quét một vòng. Ơ a, ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng không phải rất thân mật sao. Ngâm lại cũng rất bình thường, nước Mỹ nhị đội là bị Diệp Nam cho hoa lệ lệ trôn rơi rơi. Dù si A một đội thì là bị Diệp Nam tự tay chung kết, Diệp Nam kiên trì tới cuối cùng, mọi người trong lúc đó minh sắc đánh dấu chiến nhãn. Sự thành công ấy cùng sự thất bại ấy. Nhìn chăm chú Diệp Nam người có nước Mỹ nhị đội dẹ gì? dâu sờ bọn người, cũng có dù si A đội ngũ ản dờ bọn người, ánh mắt đủ loại kiểu dáng, thần sắc cũng đủ loại kiểu dáng. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh đi tới trên bàn tiệc, sau đó ngồi xuống, đối những kia ánh mắt của người ngoảnh mặt làm ngơ. Người chung quanh cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình thấp giọng thảo luận đứng lên. Trong đại sảnh lục tục người tới, rất nhanh, tất cả quốc gia dự thi đội ngũ nhân viên đều đến đây, yến hội cũng chính thức bắt đầu. Phía trước trên đài cao, có người chủ trì nói chuyện, cũng có đại biểu lên tiếng, nhưng là những sự tình này cùng Diệp Nam bọn người quan hệ lại cũng không lớn. Làm quân nhân, bọn họ càng thói quen tại sân huấn luyện trên mỏ mẫm lăn lộn, càng thói quen trong rừng mưa bom báo đạn, đối với loại này điển hội, ngược lại có chút không thói quen. Bất quá khá tốt. Etonia phương diện cũng lo lắng đến như vậy nhân tố, hết thảy đều rất ngắn gọn, hơn nữa cũng không có đem cuối cùng thành tích tại đây công bố, thành tích tốt xấu kỳ thật mọi người trong nội tâm đều có vài, nhưng là tại trên yến hội công bố, này nhiều ít vẫn còn có chút không tốt. Mỹ thực không ngừng bưng lên, rượu ngon cũng tùy ý dùng để uống, đem ăn vào giữa trận từ nay về sau, mọi người cũng liền được tùy ý rất nhiều, bắt đầu có người bưng chén rượu đi đi lại lại. Diệp Nam cũng không có khách khí, những ngày này trong rừng ăn gì đó. Tự nhiên không tính là ăn ngon, bây giờ có mỹ thực ăn, Diệp Nam cũng sẽ không trang nhã nhặn. Bất quá nói đi thì nói lại, cả trong đại sảnh, tự không có mấy người nhã nhặn, những người này đều là mưa bom bao đạn trong thần sắc không thay đổi người, lại há sẽ quan tâm đường ánh mắt của người, ăn no mới là chính đề à. Diệp Nam chính ăn, đột nhiên cảm giác được sau lưng có tiếng bước chân, hắn quay đầu xem xét, lại chứng kiến ản giờ bưng một chén rượu, đứng tại phía sau mình. Diệp Nam lau miệng, đứng người lên, nhìn thẳng trước cản giờ. Án giờ nhìn chăm chú Diệp Nam vài giây đồng hồ, đã dơ tay lên trong cái chén, ngươi rất mạnh, lúc này đây thua, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ cố gắng thắng trở về. Diệp Nam mỉm cười, bưng chén rượu lên, cùng Án giờ đụng một cái, ngươi cũng rất cường, ta nhưng là có hai người đồng bạn nằm tại trong tay của ngươi. Án giờ cười cười, dơ lên trước mặt mình cái chén, một hơi đem một đầy chén rượu toàn bộ uống xuống dưới, sau đó nhìn Diệp Nam. Diệp Nam nhìn nhìn trước mặt chén rượu, có chút bất đắc dĩ, Đây là trên chiến trường thua, sau đó chuẩn bị tại trên bàn rượu lấy lại danh dự sao? Diệp Nam cùng Án Dở đã giao thủ, đối Án Dở kỳ thật cũng rất khâm phục, chính mình thắng hắn kỳ thật cũng có chút may mắn. Nếu như không phải là đối phương sai lầm đánh giá cao của mình cận thân chiến đấu năng lực, mà từ trước đến nay chính mình chọn lựa vũ khí đối bắn mà nói, bằng vào đối phương phong phú kinh nghiệm, Diệp Nam còn thật không dám khẳng định rốt cuộc ai là người thắng sau cùng. Diệp Nam giơ lên chén rượu, cũng đem một chén rượu lớn một ngụm uống xuống dưới. Trên chiến trường đều không có kinh sợ, tại trên bàn rượu tự nhiên cũng sẽ không kinh sợ. Án giờ trong ánh mắt toát ra hai phần thưởng thức, hướng về phía Diệp Nam gật gật đầu, cũng không và những người khác chào hỏi, xoay người về tới của mình trên bàn. Khổng thu ở bên cạnh nhìn xem một màn này, không phục nói, tên này cũng quá không coi ai ra gì đi. Diệp Nam cười cười nói, mọi người vốn là đối thủ, làm như thế nào đều không coi là quá phận, hắn tìm ta, đơn giản cũng là muốn nói cho ta biết, nếu như lại gặp, Hắn nhất định sẽ cố gắng tìm về thắng lợi a. Khổng thu điệu môi nói, gặp lại đến, cái đó dễ dàng như vậy à, hắn cái này chẳng diện sợ là tìm không trở lại a. hơn nữa cho dù thật sự gặp lại đến, hát hát, lại bị ngươi duy trì gục xuống chẳng phải càng mất mặt. Diệp Nam cười cười, sự tình từ nay về sau, ai biết được, nói không chừng ngày nào đó tự gặp, cũng không nhất định. Đỡ Ất, cảm tạ độc giả chim trí khen thưởng, chương thứ 3, cầu phiếu. Chương 163, định ngày hẹn gia nhân. Máy bay chậm rãi đáp xuống hoa hạ thủ đô sân bay, Diệp Nam đi ra sân bay, bọn họ sẽ tại Kinh Thành Ngốc cả đêm, sau đó ngày thứ 2 đều tự bay trở về chỗ ở mình quân khu đưa tin. Quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái cũng đã viên mãn rơi xuống màn che. hoa hạ binh đoàn lấy được phi thường ưu dị thành tích, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, hoa hạ đã lấy được 5 cái thứ nhất, chiếm cư tiếp cận 1 phần 3 hạng mục thứ nhất, hơn nữa tại đợt thứ 2 trong, hai cái đội ngũ đều biểu hiện được phi thường ưu dị. Diệp Nam xuất lĩnh một đội cùng đường hạo xuất lĩnh nhị đội, đều có người chữ hàng đến cuối cùng, bọn họ tại trong trận đấu biểu hiện ưu dị, bất kể là cá nhân quân sự tố chất, còn là đoàn kết tác chiến tác phòng, đều phi thường không tệ, cuối cùng lấy được hoa hạ một đội đệ nhất danh, hoa hạ nhị đội tên thứ 5 thành tích tốt. Cũng bởi vì bọn hắn lần này tại quốc tế trên sân đấu ưu dị biểu hiện, tham dự lần này quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái tất cả thành viên đều chiếm được bất đồng trình độ khen ngợi. Diệp Nam làm cả trường thi đấu sự trong biểu hiện nhất mắt sáng cống hiến lớn nhất người, bị trao tặng cá nhân nhị đẳng công một lần, hơn nữa bọn họ còn đem bị tương quan lãnh đạo tiếp kiến. Có thể có được nhị đẳng công, Diệp Nam tự nhiên là cao hứng, tại trong quân đội, tại hòa bình niên đại trong, quân công cũng không phải là dễ dàng như vậy lập nhiều, có được nhị đẳng công, đây cũng là đối Diệp Nam rất lớn nhận đồng. Diệp Nam chưa hẳn đặc biệt để ý tân chức hoặc là lập công, nhưng là loại quốc gia này nhận đồng lại là trọng yếu phi thường. Hơn nữa tần băng nhạn đều là thượng úy, hắn dù thế nào cũng không thể so với đối phương thấp hơn không phải. Tại hoàn thành thông lệ trình tự sau, Diệp Nam bọn người liền đã lấy được tự do hành động quyền lợi. Mười người đều là đến từ bất đồng quân khu, bất đồng quân, nhưng là trong chuyện này nhưng lại có một cái điển hình sinh trưởng ở địa phương người Kinh Thành. Không thu. Hắc, ca vài cái, không biết các ngươi khuya hôm nay có không coi an bài, nếu coi an bài, vậy thì đều tự hành động, nếu như không coi an bài huynh đệ, hãy cùng trước ta đi. Ta làm địa đạo người kinh thành, cũng miễn cưỡng xem như cái địa chủ, hôm nay mang mọi người chuyển nhất chuyển kinh thành, buổi tối ta thỉnh mọi người đi ăn chính tông nhất kinh thành xuyên thịt dê, sau đó lại đi thể nghiệm xuống kinh thành sống về đêm. Khổng thu rất nhiệt tình, một đám người cũng rất hưởng ứng, trừ ra có ba cái muốn mượn trước hôm nay thời gian đi xem kinh thành thân thích, những người khác toàn bộ đều đúng khổng thu hiệu triệu tỏ vẻ hưởng ứng. Hảo! Vậy cũng tiểu đà tạ a. Khổng thu ngươi mời khách, chúng ta có thể tất phải đi à? Bất quá vi tiền của ngươi nên mang hảo, ca vài cái chính là rất có thể ăn. Khổng thu cười hắt hắt nói, vui chơi giải trí việc này, này cũng không phải chuyện này, mọi người đợi lát nữa, ta gọi là cái xe. Hiện tại cự ly thời gian ăn cơm còn có một lát thời gian, ta mang mọi người tại trong kinh thành đi đi dạo, nhìn xem kỷ niệm tháp, nhìn xem láo cửa thành. Mọi người tả hữu đều không ăn bài, có Khổng thu cái này người kinh thành nhiệt tâm ăn bài, mọi người tự nhiên thì nghe theo sắp xếp của hắn. Khổng Thụ làm việc còn là rất chú đáo. Chạy đi tìm Lâm Động, mời Lâm huấn luyện viên cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài vui mừng a vui mừng a. nhưng là Lâm Động lại lời nói dịu dàng xin miễn, chỉ là khai báo mọi người vài câu, làm cho mọi người chơi phải cao hứng một chút, uống rượu chú ý đúng mực không cần phải uống rượu cái gì. Khổng thu đều nhất nhất đáp ứng sau, lúc này mới đi ra gọi một cú điện thoại sau cười nói, chúng ta tổng cộng 7 người, một cái xe thương vụ liền có thể ngồi xuống, mọi người chờ một lát, xe ước chừng 20 đến. Khổng thu công đạo xong sau. Nhìn xem Diệp Nam ngồi ở một bên không có lên tiếng, đi lòng vòng con mắt, ngồi xuống Diệp Nam bên người, Nam ca, như thế nào vẻ mặt tâm sự bộ dạng. Diệp Nam quay đầu cười cười, không có việc gì, ta chính là suy nghĩ muốn hay không cùng các ngươi cùng đi. Khổng thu sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới điều gì, giảm thấp xuống thanh âm cười hát hát nói, như thế nào, ngươi muốn đi gặp tần gia đại tiểu thư. Diệp Nam bị khổng thu nói chúng tâm sự, cũng không giấu giếm, cười cười nói, đúng vậy à, đã đều đến kinh thành, đã nghĩ trước có phải là gặp một mặt. Khổng thu chắc chắc nhãn tình nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho nàng à, hẹn nàng cùng một chỗ đi ra ăn cơm à, nhìn xem nàng có thời gian hay không, ừ, chúng ta cũng không hy vọng xa với tần gia đại tiểu thư cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, loại này hai người thế giới thời gian, chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy. Diệp Nam ừ một tiếng, theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bởi vì thân phận nàng nguyên nhân, nếu như nàng có thời gian, ta tiểu không cùng các ngươi đi. Khổng thu cười hát hát nói, có thể a. Huynh đệ chúng ta có rất nhiều thời gian tụ, truy tương lai chỉ dâu quan trọng hơn a. Diệp Nam bất đắc dĩ phủi khổng thu liếc, đang muốn gọi điện thoại, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên, Diệp Nam xem xét màn hình, trên mặt toát ra hai phần vui vẻ. Ta tiếp cái điện thoại. Diệp Nam hướng về phía Khổng Thu đánh cái bắt chuyện, cầm điện thoại đi tới một bên, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Băng Nhạn, ta chính nói điện thoại cho ngươi đâu. Tần Băng Nhạn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại trong điện thoại vang lên, các ngươi hiện tại tại kinh thành a. Sự tình mở xong chưa? Diệp Nam ư một tiếng, vừa xong xuôi, bây giờ là tự do hoạt động thời gian, có mấy ngày này không gặp, ta mời ngươi ăn cơm tối, ngươi có thời giờ danh không? Tần Băng nhạn trong thanh âm toát ra hai phần xin lỗi, ta hiện Thiên Lâm khi trong nhà có một chút việc gấp, ta trong lúc nhất thời đi không được. Diệp Nam trên mặt rõ ràng toát ra vài phần thất vọng thần sắc, nhưng lại cũng không nói gì, đã trong nhà có việc, vậy trước tiên bệ bộn sự tình trong nhà a. Tần Băng nhạn khẩu khí thoáng có vài phần do dự ngươi hiện tại cũng chuẩn bị đi làm gì đó. Diệp Nam không nghĩ biểu hiện ra thất vọng của mình, cởi mở cười nói, "Không thu cái này, địa chủ chuẩn bị mang mọi người đi đi dạo kinh thành, sau đó thỉnh mọi người ăn xuyến thịt dê, ngươi đã có việc, ta đây cùng với hắn cùng đi, kinh thành xuyến thịt dê có thể rất nổi danh, có thể được hào hào nhấm nháp xuống." Tân Băng Nhạnừ một tiếng, trầm mặc hai giây sau mở miệng nói, "Vậy ngươi trước cùng bọn họ đi chơi đi, chậm chút ta xem có thể rút thì gian đi ra một lần không phải, nếu như có thể đi ra Ta điện thoại cho ngươi. Diệp Nam trong nội tâm lại dâng lên vài phần chờ mong, nhưng là hắn nghe ra Tần Băng nhạn khẩu âm trong khó xử, chắc hẳn trong nhà nàng quả thật có sự a. Không có chuyện gì, sự tình trong nhà quan trọng hơn. Hôm nay gặp không được tiểu hôm nào tài kiến. Tần Băng nhạn đưa một tiếng nói, ừ, đi. Đêm đó chút ít ta điện thoại cho ngươi. Tần Băng nhạn lần này trong lời nói so với vừa rồi lại thêm vài phần khẳng định cầu khí, điều này làm cho Diệp Nam nguyên bản thất vọng trong nội tâm lại thêm hai phần chờ mong. Thân băng nhạn rốt cuộc có thể hay không đi ra đâu. Khổng thu xem Diệp Nam nói chuyện điện thoại xong, đã đi tới, vẻ mặt bắt quái biểu lộ hỏi, là tương lai chị dâu à như thế nào, nàng có thì giờ danh không. Diệp Nam cười cười nói, người đang tại ta gọi bậy cũng thì thôi, cũng đừng đang tại người khác gọi bậy A. Nàng trong nhà có việc đi không được, nói chậm chút xem tình huống, ta và các ngươi trước cùng một chỗ A. Khổng thu trên mặt cũng toát ra hai phần thất vọng, các ngươi có thể chỉ có thể ở nơi này ngốc hôm nay một ngày A. Hôm nay bỏ qua, lần sau tương kiến phòng trứng ít nhất cũng phải năm sau đi. Ai, đi, nam ca, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi uống rượu, hôm nay không say không về. Trước 164, Khổng Thu cùng Lục Đảo. Một cỗ thương vụ đường khắp xe tại trước diệp nam đằng bảy người, tại Khổng Thu cái này bản địa địa chủ dưới sự dẫn dắt, du lãm vài cái kinh thành tiêu chí tính địa phương. Bảy người trong, có đã tới kinh thành, nhưng là có lại còn là lần đầu tiên đến kinh thành, một đường đều là hào hứng bừng bừng. Tâm tình khá cao. Đi dạo một vòng sau, Khổng Thu tại một nhà tối địa đạo kinh thành xuyến thịt dê quán đứng tốt lắm vị trí, đợi cho mọi người đến sau, trong phòng chung nóng hôi hổi xuyến nổi cũng đã mang lên. Khổng Thu biết rõ mọi người sức ăn đều rất lớn, hơn nữa gần nhất một khoảng thời gian, tất cả mọi người trôi qua rất gian khổ, cũng bởi vì tại trong quân doanh là nghiêm cấm uống rượu, những này tham gia quân ngũ cơ bản không có một cái không tốt rượu, cho nên điểm các loại xuyến thịt dê, chất đầy bên cạnh cái giá. Sau đó mở ra theo đuôi xe trong dương ôm ra tới hai dương đặc biệt cùng rượu, rượu này ở bên ngoài trên thị diện chính là mua không được. Đường Hạo nhìn xem mở ra bình rượu trên chữ, lượt qua hơi có chút giật mình, Khổng Thu, ngươi rượu này là nơi đó như vậy, bên ngoài có thể mua không được a? Khổng Thu ha ha cười nói, xe là bằng hữu mở cho ta tới, ta thuận tiện làm cho hắn làm cho hai dương, rượu. rượu này thì ra là đặc biệt cùng chiêu đãi dùng rượu, tại trong kinh thành rất nhiều địa phương đều có, cũng không coi là đa đặc thủ. Chỉ là so với bên ngoài trên thị diện phổ thông bán rượu hào hướng một chút, dù sao những kia rượu xào được thật lợi hại, bán được quý, thực tế nơi đó giá trị nhiều tiền như vậy. Khâu kiến binh cười nói, có thể lấy được đặc biệt cung chiêu đãi dùng rượu, còn một chuyện chính là hai dương, khổng thu nhà của ngươi chỉ sợ cũng không phải người thường A. Khổng thu ha ha cười nói, tại trong kinh thành sinh hoạt cả đời người ta, người nào ra lại không có một chút quan hệ đâu, muốn nói phổ thông không phải phổ thông, tất cả mọi người là người thường, không có gì khác biệt. Diệp Nam nhìn xem Khổng Thu nói như vậy, ở bên cạnh nhẹ nhàng cười cười. Khổng Thu cũng không nói đến chính mình Khổng gia bối cảnh, điểm ấy làm cho Diệp Nam rất thưởng thức. Tuy nhiên Khổng Thu cùng chính mình nhà tố mình là gia tộc biên giới đệ tử, không bị chào đón, như thế nào như thế nào, nhưng là gốc cây xuống hào hăng mát, loại này hào ân gia tộc, chỉ cần ngươi không phải viện không được tường bùn náo, dù thế nào biên giới, lại có ai gặp qua cực kỳ kém. Khổng Thu hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng người khác giảng thuật những chuyện này, mọi người tiểu là đơn thuần chiến hữu. Ngươi nếu nói những này tiểu có vẻ có chút trăng bức, cũng có vẻ xa lạ. Diệp Nam cùng Khổng Thu tương xử mấy tháng, cũng phát hiện kỳ thật Khổng Thu trên thân người này còn là có rất nhiều loang loáng một chút. Khổng Thu người này rất giỏi về giao tế, làm người xử sự đều có chút lão luyện, nhưng lại cũng không mất chân thành, hắn cùng ai tựa hồ cũng có thể hòa mình, hơn nữa luôn có thể tìm tới cùng người ra cùng một chỗ nói chuyện phía một chút, tổng có bản lĩnh cùng ngươi cho tới một khối đi. Khổng Thu rất thật tinh mắt, Đây cũng không phải nói Khổng Thu cùng Diệp Nam chính mình như thế nào, hơn nữa Khổng Thu đang nhìn đợi rất nhiều người rất nhiều chuyện, hắn đều có thể thấy chuẩn xác, hơn nữa xem qua mặt ngoài chứng kiến sự tình bản chất. Khổng Thu cũng rất khắc khổ, theo lý thuyết như hắn như vậy thế ra đệ tử, vậy đều rất khó đi ăn như vậy khổ, dù sao như bọn họ người như vậy, muốn qua có rượu có thịt có muội từ thời gian, thật sự không cần phải quá dễ dàng, dựa vào gia đình của mình bối cảnh, dựa vào mạng lưới quan hệ, chỉ cần chính mình hơi có chút buồn sự. Lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại cả đời đều có thể trôi qua rất tốt. Nghĩ vậy một điểm, Diệp Nam lại nhịn không được nhớ tới côn Nam một cái khác thế gia đệ tử Lục Đào. Lục Đào cùng Khổng Thu hoàn toàn chính là hai cái tương phản loại hình, hai người có điểm giống nhau, nhưng lại cũng có rất lớn sai biệt một chút. Lục Đào là trong nhà bị chịu coi trọng tam đại dòng chính đệ tử, lục gia đại bộ phận mọi người là ở quân đội chính giữa, chính là Lục Đào lại kiên quyết không nguyện ý toàn quân, hắn lựa chọn theo thường lựa chọn kiếm tiền, qua phồn hoa sinh hoạt Khổng thu trong nhà không bị coi trọng, bị đá đến trong quân đội, khổng thu lại muốn thông qua biểu hiện của mình, nói cho người trong nhà, ánh mắt của bọn hắn sai rồi, mình cũng là có năng lực có bản lĩnh, hơn nữa nguyện ý vì cái mục tiêu này đi khắc khổ cố gắng, đi chịu khổ, ăn người khác cả đời đều ăn không hết khổ. Hai người đều rất thành thục, đợi bằng hữu đều rất nóng thành, cũng đều rất chân tính tình, nhưng là tại chịu khổ trong chuyện này lục đào tiểu xa xa không bằng khổng thu, đương nhiên, cũng có lẽ là hoàn cảnh tạo thành điểm này sai biệt. Những người khác gặp khổng thu không có nói tỉ mỉ, tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Mọi người hi hi ha ha bắt đầu xuyến thịt dê, rượu đế cũng rót. Ăn xuyến thịt dê sao có thể không uống rượu?